thạch thanh tuyền liên tục gật đầu đại ca không nghĩ tới ngươi tu sửa phần mộ cũng lợi hại như vậy trên đời này còn có cái gì là ngươi sẽ không sao x i n con lăng trì nghiêm trang nói thạch thanh tuyền khuôn mặt liền đỏ lên đại ca bảy ha ha ha một lần nữa trở lại nhà đá nhỏ thời gian cũng nhanh đến giữa trưa thạch thanh tuyền nói đại ca ta đi nấu cơm ngươi có cái gì muốn ăn vẫn là ta tới đi lăng trì cười nói ngươi có cái gì muốn ăn thạch thanh tuyền khuôn mặt đỏ lên cũng không có kiên trì nàng biết rõ lăng chỉ nấu cơm so với nàng ăn ngon gấp mười ngàn lần hai lần từ đảo hoa đảo quay lại nàng đều sẽ gầy bên trên ba năm cân không có cách nào đại ca làm ta đều thích ăn vậy ta liền nhìn xem làm lăng chỉ đi trong phòng bếp nhìn một chút nơi này có điểm thịt khô còn có chút nhỏ cây cải dầu mấy quả trứng gà lại có là một chút quả dại bột gạo cũng không thiếu lương trong vạc còn có không ít nhưng là phẩm chất thực sự không ra sao còn không quá khô chỉ toàn sợ là phải tốn thời gian rất lâu mới có thể giặt sạch sẽ ai đại ca vì sao thở dài thạch thanh tuyền lo lắng hỏi ta muội ngươi mỗi ngày liền ăn những này lăng trí hỏi ừ n thạch thanh tuyền gật gật đầu nói đại ca không cần đau lòng tiểu muội thiên hạ bụng ăn không no áo rách quần manh người làm sao dừng ngàn ngàn vạn tiểu muội ăn được cơm no liền đã rất khá không được lăng trí nói ta lăng t r í muội muội sao có thể ăn kém như vậy ta muội nghe đại ca một lời khuyên đợi qua ít ngày cùng đại ca cùng một chỗ về đào hoa đảo a về sau đại ca nuôi ngươi thạch thanh tuyền phi thường cảm động nhưng cũng mười phần do dự ngươi lo lắng cái gì lăng chỉ nói có cái gì đều có thể nói ra đại ca giúp ngươi nghĩ biện pháp đại ca thạch thanh tuyền nói tiểu nội đã thành thói quen cô độc sinh hoạt cũng không có ý định cải biến ngươi hiểu không lăng chỉ khe nhữ mày cái này thạch thanh tuyền cùng tiểu long nữ sao mà tương tự đều là bạch di tung bay đẹp như thiên tiên cũng đều là quanh năm ẩn thế không ra quen thuộc cô độc sinh hoạt lại ưa thích cuộc sống như vậy khác biệt duy nhất đại khái chính là thạch thanh tuyển hiểu được một ít nhân tình l ố i lời s o một tờ giấy trắng tiểu long nữ mạnh lên rất nhiều năm đó hắn tại thần điêu thế giới cưới tiểu long nữ làm vợ thành công đem nàng chiêu mộ vì nông phu nhưng cho dù chiêu mộ về sau tiểu long nữ vẫn như cũ ưa thích một người một chỗ yêu thích nhất chính là nuôi ngọc phong bồi dưỡng mới ngọc phong mật cho nên nàng g á i này đại phòng căn bản là không có mấy người tán đồng song nhi cùng hoàng dung ngược lại lấy được càng nhiều người tán đồng đương nhiên bây giờ cũng có có thể là hai người giúp việc bếp núc thân phận tăng thêm ai bảo hệ thống quy định chỉ có giúp việc bếp núc mới có thể rời đi chủ thần không gian đâu các nàng những ngày nông phu dân chăn nuôi đ ờ i này cũng đừng nghĩ ở bên ngoài giúp lăng trì làm cái gì còn tốt các nàng có thể thông qua tại nông trường hoặc bãi chăn nuôi sáng tạo giá trị vì lăng trì cung cấp trợ giúp Tỷ tiểu Mật, chất bắt tiêu Mật tạo thành thể chất. nhất thể trì như long nữ Ngọc Phong hơn nàng chính Ngọc Phong hơn, hơn, hơn, đến đến không hơn nàng đến lăng phương. phẩm cho phẩm giờ mới cái lại giúp đầu duy là là so cao đào cao cao cao cao cao cấp bậc. Mục của có đem bây Đây vừa ra địa、phương. mà thạch thanh tuyển lăng trì từ lần thứ nhất nhìn thấy nàng liền đã quyết định muốn chiêu mộ nàng chỉ là nếu thật sự đưa nàng chiêu mộ vì dân chăn nuôi nàng về sau muốn thế nào tự xử một mình mở ra một khối địa phương làm cho nàng ở lại sao hiển nhiên không có khả năng đã trở thành dân chăn nuôi liền nhất định sẽ cùng trong không gian những người khác tiếp xúc nhưng là cùng những người khác tiếp xúc liền phá vỡ nàng cô độc sinh hoạt chuyện này đối với nàng thật sự tốt sao không đ ổ i lăng trì nói ta nghĩ tại u lâm tiểu trúc ở lại mấy ngày ta mội theo ta du lãm một phen nơi này phong cảnh như thế nào chuyện khác đợi mấy ngày sau lại nói thạch thanh tuyền nhẹ nhàng thở ra vừa rồi nàng nói ra kia phen lời nói nhịp tim vô cùng nhanh sợ lăng trì sẽ tức giận nàng biết rõ lăng trì yêu thương nàng thế nhưng là tại ưu lâm tiểu trúc sinh hoạt trừ ăn ra đồng dạng phương diện khác đều rất hợp tâm ý của h ắ n nàng trong này sinh sống hai mươi năm đã thành thói quen nơi này một ngọn cây cọn cỏ tùy tiện làm cho nàng rời đi nơi này nàng thật sự rất khó tiếp nhận con tốt lăng trì cho ra giảm sốc thời gian vô luận như thế nào hiện tại cái này mấy ngày bồi tốt lăng trì những thứ khác đợi mấy ngày sau lại nói cũng không mượn ừ n lăng trì khẳng định không thể để cho thạch thanh tuyền ăn mộc mạc như vậy c ò n tốt nơi này dựa vào núi, ở cạnh n vào dựa ở s ô g trì ê n núi cái g thịt r ừ nói g đều c trong tôm o nước cũng có tôm cá các l ạ tôm cá tươi, cá l a những g c ỉ chỉ bỏ bắt cỏ ra nửa giờ. trong rừng, rau trong nửa hai hai chai Qua loa A, núi đánh hai con gà rừng, hái được một chút rau dại cùng nấm, nước lớn, cùng sông, sông. lang nói, n giờ, gà hái dại lại tại một chút một chút tôm được đầu cá chấm h cây dã này nguyên liệu nấu ăn tự thân phẩm chất không đủ chỉ có thể làm ra màu trắng món ăn các loại trở về đ à o hoa đảo đại ca cho ngươi làm thêm màu xanh lam cùng màu tím món ăn thạch thanh tuyền k h é y trầm m ặ t một chút nói đại ca chờ mấy ngày sau lại nói được không lăng chỉ xoa xoa đầu của nàng giúp ta lò nấu rượu ừ m dùng một canh giờ lăng chỉ làm gà rừng hầm cây nấm cá kho tổ tôm sông xào rau dại xào lăn thịt chai rau xanh xào nhỏ cây cải dầu lại trưng một chút cơm làm chút cơm cháy t ố t ăn cơm đi lăng chỉ đem một bàn cơm cháy đặt ở trên bàn cơm lúc này thạch thanh tuyền đã không nhịn được vụ n trộm ăn xong mấy ngụn gặp lăng chỉ còn làm cơm cháy ánh mắt sáng lên nói cơm cháy rất lâu chưa ăn qua vậy những này đều thuộc về ngươi lăng trì đem cơm cháy đặt ở trước mặt nàng cười nói ngươi nếu như ưa thích quay đầu ta đem cơm cháy làm thành đồ ăn vặt loại kia có thể bảo tồn thật lâu ngươi có thể mỗi ngày ăn một tháng cũng hủy không được cảm ơn đại ca thạch thanh tuyển đới cho hắn một chén cơm nói đại ca cho ngươi cảm ơn lăng trì nhận lấy nói chúng ta huynh muội cũng đừng k h á c h khí ăn đi ừng thạch thanh tuyền thật sự không có khách khí nữa ăn một miếng lại giòn lại nhu cơm cháy mỹ vị ánh mắt đều h i ế p lại thành k h ẽ hở ăn thật ngon đây là ta ăn rồi ăn ngon nhất cơm cháy đây không tính là cái gì quay đầu ta dùng đào hoa đào gạo làm cho ngươi một chút cơm cháy đây chính là màu xanh lam phẩm chất cam đoan để ngươi đem đầu lưỡi đều nuốt đi vào lăng chỉ cười nói thạch thanh tuyền khả ái lé lưới nói đại ca ngươi cũng ăn a ăn lấy đâu ba tháng qua thạch thanh tuyền lần thứ nhất ăn thư thái như vậy như vậy đã n g h i ề n an no tựa lưng vào ghế ngồi cái bụng hơi phồng nhìn xem lăng chỉ dùng thủy hệ pháp thuật hai ba lần liền đem đĩa bắt đũa rửa giấy sạch sẽ thạch thanh t u y ể n mặt mũi tràn đầy hâm mộ đại ca pháp thuật thật lợi hại ta nếu là cũng sẽ liền tốt muốn học a lăng chỉ cười nói ta dạy cho ngươi a có thật không thạch thanh tuyển vừa mừng vừa sợ chỉ cần ngươi theo ta về đào hoa đảo ta cam đoan không giữ lại chút nào dạy cho ngươi lăng chỉ nói thạch thanh tuyền thần sắc day dua đây quả thật là rất khó kháng cự dụ hoặc cùng hắn thói quen sinh hoạt va chạm về sau thậm chí còn chiếm cứ thượng phong lăng trì mỉm cười không vội ngươi chậm rãi cân nhắc chờ ta thời điểm ra đi cho ta đáp án là được thạch thanh t u y ể n than nhẹ một tiếng thật xin lỗi đại ca không có gì lăng trì đem bàn lau sạch sẽ ngâm một bình trà nóng nói mọi người đều có trí khác nhau không thể cưỡng cầu mặc kệ ngươi cuối cùng làm ra lựa chọn gì đại ca đều duy trì ngươi thạch thanh tuyền trong lòng phảng phất có dòng nước ấm chảy qua ấm đến rồi trong lòng đại ca ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy thạch thanh tuyền nhìn xem hắn ta biết ngươi có đại tẩu xinh đẹp như vậy t h ê tử không có khả năng để ý tiểu nội cái này liêu yếu đào tơ luận đến khúc nhạc tiểu nội cũng chỉ có thể nói cùng đại ca đều thắng trội hẳn lên đại ca cần gì phải đối với tiểu nội tốt như vậy lăng chỉ cười cười nói nếu như không phải ưa thích một người như thế nào lại đối với người này tốt đâu phanh phanh thạch thanh tuyền phương tâm nhảy lên kịch liệt tiêu y hiệp giống như nở rộ hoa hồng đại ca đây là có ý tứ gì hẳn là nhưng là chớ suy nghĩ quá nhiều lăng chỉ nói ưa thích một người không là muốn cưới nàng hoặc như thế nào mà là muốn tất cả biện pháp làm cho nàng hạnh phúc h ú n g chi ngươi ta đã kết làm huynh m ộ i ca ca đối với m ộ i m ộ i tốt thiên kinh địa nghĩa nhưng không có ngươi nghĩ như vậy bẩn thỉu thạch thanh tuyền mặt càng đỏ hơn hai tay nâng ở trên mặt rất bỏng chương ba trăm lẻ chín thanh tuyền c h i tâm ú lâm tiểu t r ú c đích thật là cái mỹ lệ ưu t i n h thế n g o ạ i nơi nơi này bốn b ề toàn núi nguồn nước dồi dào trong núi rừng có thật nhiều thịt rừng trong nước sông càng là không thiếu tôm cá thổ địa vừa ngập úc hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc di thế mà độc lập mấy ngày nay thạch thanh tuyền mang theo lăng trì chuyển khắp cả trong sơn cốc phong cảnh còn mang theo hắn đi một chỗ ngày nay chính là ban đêm hai người ăn xong cơm tối thạch thanh tuyền liền dẫn hắn hướng phòng nhỏ sau cây rừng chỗ sâu đi đến xuôi theo suối trái n g o ặ t phải khúc tiến sâu cây rừng rậm r p chỗ nghi là suối tận lại bỗng nhiên mở mở một đạo tràn ngập sức sống thác nước nhỏ từ lưng chừng núi khe hở chỗ hướng tả mà xuống chạy xiết tại xanh ngắt ướt át sơn cốc trên vách đá dựng đứng đến đ ấ y v ư ợ t sau hình thành đầm nhỏ bị rừng rậm cách trở tại một bên khác đã không nhìn thấy nơi này có động thiên khác lại nghe không được thác nước tấu vang lên tự nhiên c h ư n nhạc lúc đó thạch thanh tuyền đứng ở thác nước trước duy nhất trên một tảng đá lớn quay qua gương mặt xinh đẹp vui mừng nói với hắn đại ca Mau tới đây. lắng n này rơi xuống nàng bên cạnh.、Tháp、nước giống như vải màn giống như rủ xuống nước, nước g giọt chỉ cười, lúc Thác kích thích bọc phía mỉm dưới, rơi vải vẩy rủ ra k p ơ rơi i vãi, tại tinh dưới huy i ố nghe n ư ngân vạn tràn ngập sức sống. Lắng n g châu sức hỏa, tiên nhạc giống như tiếng nước chảy bốn phía côn trùng kêu vang tiếng trời n g ư ờ i n g ư ờ i thạch thanh t u y ể n thân thể mềm mại phát ra động lòng người hương thơm đ ầ y trời tinh thần gió núi chầm c h ầ m phật mặt mà đến trong lúc nhất thời đúng là lâng lâng không biết người ở chỗ nào thạch thanh tuyền quay qua gương mặt xinh đẹp hướng hắn nhìn tới xinh đẹp cười nói đại ca chỗ này chơi vui sao đại ca là trừ mẹ bên ngoài vị thứ nhất bị thanh tuyển mời đến nơi này người lúc này thạch thanh tuyển tựa như một cái muốn cùng tiểu bằng hưu chia sẻ chính mình vui sướng cùng bí mật tiểu nữ hải mười phần đáng yêu vinh hạnh của ta lăng chị mỉm cười nhìn xem nơi này cảnh đẹp cùng tinh không tán t h ắ n nói nếu b ả n về ư u tĩnh so với đào hoa đảo càng hơn một bậc d ừ n g một chút khó trách tam muội không nghĩ rời đi nơi này thạch thanh tuyền nhìn qua hắn bên cạnh nhan mặc dù thường thường không có gì lạ nhưng làm cho nàng hết sức can tâm nhịn không được gần sát hắn một chút nói đại ca ngươi ưa thích nơi này về sau có thể thường đến lăng chỉ nhìn xem nàng nói ngươi vẫn là không nguyện cùng ta đi đ à o hoa đ à o sao ta không đi lời nói liền ăn không đến ta làm cơm cũng học không đến pháp thuật thạch thanh tuyền vô cùng xoắn suýt đại ca chớ nói nữa ta ta lại suy nghĩ một chút ta lăng chỉ k h é p cười một tiếng đại thủ tại trên đầu nàng luốt vớt ngươi nha đầu này nói cho cùng bất quá là ở nhà chỗ ở quá lâu liền không muốn đi ra cũng trách cái này thế đạo quá loạn mới có thể để ngươi cảm thấy vẫn là nơi này tốt nhưng ở tại đào hoa đảo không phải so ở chỗ này thoải mái hơn mỗi ngày đều có ăn ngon thú vị ngủ giường còn mềm mại tùy thời đều có nước nóng ngâm trong b ồ n tắm hơn nữa còn có ta bồi tiếp ngươi lại có cái gì tốt do dự đâu thế nhưng là Ta, thạch thanh tuyển nhiết ta còn miệng, lời à không nỡ r đi cái nói à y Ta biết, thổ cố h k r ờ l này g người không nhưng cũng không phải không ngươi g chỉ cố có được, học thổ, thể hiểu phải thể pháp thuật, nói, quyến luyến nỡ n mỗi rời đi, rời đi tới. ta ta trở Trở tốt đều về n bên ngoài cũng giảm mắt bất là chấp có tới, thể t quá u ệ t nhất thời không bỏ, mà từ bỏ tốt đẹp tiền đối đẹp đồ. Lời nói không không nên này vì bỏ, bỏ mà cuối cùng thuyết phục nàng thạch thanh tuyền ánh mắt biến kiên định nói đại ca ta với ngươi đi đảo hoa đảo cái này đúng rồi lăng chỉ trong lòng buông lỏng vẻ mặt tươi cười ngươi nếu như ưa thích thanh tĩnh chờ đến đào hoa đảo đại ca một mình an bài cho ngươi cái địa phương không cho người khác quáy dày ngươi chính là không cần thạch thanh tuyền lắc đầu nói ta không muốn để cho người trên đảo đối với ta nhìn với con mắt khác ngươi đây không cần lo lắng mọi người đều biết ngươi là tiêu nghệ đại gia đối với ngươi phi thường sùng bái mặc kệ ngươi làm cái gì tất cả mọi người không có ý kiến lăng chỉ mỉm cười nói chờ ngươi ở trên đảo hoa đảo ta liền đi khuyên nhị mội cũng rời đi qua cùng ngươi ở cùng nhau đến lúc đó chúng ta ba huynh mội liền có thể lúc nào cũng nghiên cứu thảo luận khúc nghệ ca múa thạch thanh tuyền lúc này lộ ra nét mừng nếu là nhị tỷ cũng có thể đến kia không còn gì tốt hơn vậy l i ề n quyết định lăng chỉ vui vẻ ra mặt đợi trở về dọn dẹp một chút đồ vật chúng ta ngày mai sẽ đi cái này tốt ta mặc dù cảm thấy có chút vội vàng nhưng như là đã quyết định thạch thanh tuyền cũng không phải kéo dài người cùng lăng trì lại trong này nhìn một hồi tinh không nói một chút chi kỷ lời nói liền về phòng nhỏ nghỉ ngơi đi sáng sớm hôm sau hai người ăn xong điểm tâm thạch thanh tuyền liền đi thu thập hành lý bất quá lăng trì cảm thấy cái này mấy gian trong phòng nhỏ đồ vật đều là rất đáng tiền đồ chơi hay nói câu đường thiên thoái đại ca giúp n g ư ờ i đóng gói mang đi đóng gói thạch thanh tuyền sửng sốt một chút sau đó liền thấy lăng trì tiện tay vung lên đồ vật trong phòng liền biến mất hơn phân nửa lại vung tay lên một nửa khác đồ vật cũng mất thạch thanh tuyền về sau lăng chỉ hai ba lần đem mấy gian trong phòng nhỏ đồ vật đều rời trống trong phòng bếp những cái kia nguyên liệu nấu ăn cũng đều đóng gói đi trực tiếp để trùng tu sạch sẽ nhà đá nhỏ biến thành phổi thô phòng đại đại ca thạch thanh tuyền khiếp sợ đều muốn ké xịu đây chính là pháp thuật sao có phải thế không lăng chỉ cười ha ha nói dù sao về sau ngươi sẽ biết dừng một chút đến rồi đào hoa đảo đại ca cho ngươi dựa theo nơi này bố cục cho ngươi đóng mấy gian nhà đá nhỏ sau đó đem những vật này còn nguyên bỏ vào chỉ cần không nhìn phong cảnh bên ngoài rồi cùng nhà mình đồng dạng thạch thanh tuyền không nghĩ tới lăng trì sẽ như vậy c h i kỷ không khỏi cảm động không thôi đại ca đi lăng trì không nguyện ý nghe nàng nói c ả m ơn ôm lấy bờ eo của nàng nói đại ca trước dẫn ngươi đi đảo hoa đảo xây phòng sau đó đi đem nhị mội tìm đến như vậy ngươi liền an tâm à. bị đột nhiên nắm ở vòng eo thạch thanh tuyền gò má đỏ lên nói đại ca ngươi lăng trì đương nhiên biết rõ nàng đang suy nghĩ gì mỉm cười chúng ta bay trở về tiếng nói vừa dứt đã là nhảy đến không trung nhận chuẩn phương hướng hướng phía đảo hoa đảo lược tới thạch thanh tuyền lần nữa chấn kinh rồi ôm thật chặt lăng trì cổ thạch thanh tuyền có chút sợ hãi nhìn xem mấy trăm trượng phía dưới đại địa có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình có thể giống như chim chóc đồng dạng bay ở không trung hơn nữa từ nơi này độ cao quan sát đại địa đại điệu bên trên cảnh tượng hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt nàng quý vi trắng quan còn có trên đất người tất cả đều trở nên như là kiến hôi đại ca đây cũng là pháp thuật sao thạch thanh tuyền kích động hỏi không phải lăng chỉ cười nói đây là mỹ thực công hiệu mỹ thực thạch thanh tuyền sửng sốt một chút mỹ thực có thể để người ta bay đương nhiên có thể lăng chỉ nói bất quá bây giờ không phải bay mà là phiêu bay có thể so sánh phiêu m a u hơn nhiều cái này còn không mau sao thạch thanh tuyền sợ ngây người đây chính là mấy trăm cây số giờ còn nhiều hơn nhanh mới tính bay nghĩ trải nghiệm một cái bay cảm giác sao lang chỉ cười hỏi thạch thanh tuyền hơi hơi do dự cuối cùng là hơi gật đầu lang chỉ mỉm cười lúc này sử dụng r a tiêu g i a o ngự phong thân pháp tốc độ đông nhiên bạo tăng gấp mười lần từ vận tốc mấy trăm km hóa thành mấy ngàn cây số trên không trung xuất hiện trận trận bức tường âm thanh a mười hai thạch thanh tuyền phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên xét qua chân trời thời gian qua đi hơn một tháng lăng trì liền trở về đảo hoa đảo chỉ là không thấy phu nhân và tiểu thư lại nhiều tam tiểu thư thạch thanh t u y ể n cái này nhưng làm trên đảo nha hoàn dọa sợ thiếu ra phu nhân và tiểu thư đâu tạm thời đem thạch thanh t u y ể n dán xếp lại về sau vệ trinh trinh đem lăng trì dẹp đi một bên suốt sáng mà hỏi các nàng đang tại chiến thần điện lĩnh hội chiến thần đồ lục nhất thời bán hội về không được ta liền về tới trước lăng trì cười nói mấy ngày trước có chút nghĩ tăng ộ i liền đi ưu lâm tiểu trúc ở mấy ngày ta thấy nàng một người ở tại trong sơn cốc quá cô độc liền khuyên nàng đến trên đảo hoa đảo ở lại các loại thu xếp tốt nàng ta lại đi đem nhị mội cũng thuyết phục qua tới dừng một chút các ngươi không phải ưa thích nghe thanh t u y ể n từ khúc nhìn tú phương ca múa sao đến lúc đó để các ngươi mỗi ngày nhìn nhìn thấy không muốn xem mới thôi có thật không vệ t r i n h t r i n h kinh hỷ v ạ n phần nói nếu là nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư về sau có thể ở tại ở trên đảo kia thật là quá tốt rồi d ừ n g một chút lại vỗ ngực một cái nói phu nhân và tiểu thư không có việc gì quá tốt rồi ta còn tưởng rằng nô、no. vệ t r i n h t r i n h đột nhiên hai tay che miệng lăng trì nhìn xem nàng hỏi cho rằng cái gì không có gì vệ t r i n h t r i n h lắc đầu liên tục nói trong đất món ăn nên hái được ta đi chọn đồ ăn nhìn xem vệ t r i n h t r i n h nhanh chóng đi xa thân ảnh lăng trì lắc đầu bắt đầu chuẩn bị cho thạch thanh tuyền đóng phòng nhỏ một bên khác vệ trinh trinh đem tin tức nói cho bọn nha hoàn về sau tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra bạch thanh nhi lại hơi bướm môi nói ta còn tưởng rằng thượng vị cơ hội đến rồi đâu ngươi nhanh im miệng kỳ thiến chừng nàng liếc mắt thiếu g i a thật sự là đem ngươi làm hư ngươi muốn nhớ kỹ mặc kệ thiếu g i a nhiều sùng ái chúng ta chúng ta cũng chỉ là thiếu g i a nha hoàn không muốn làm ý nghĩ xấu ta nhưng không phải phổ thông nha hoàn bạch thanh nhi khẽ cười một tiếng ta là thiếu g i a làm ấm dường nha hoàn đâu mạnh hơn các ngươi nhiều phi không biết xấu hổ chúng nha hoàn mặt đỏ dần chiến thần đồ lục a vân ngọc chân hai tay chống cằm nói ta cũng muốn tìm hiểu đâu chiến thần đồ lục huyền ảo khó hiểu coi như bày ở trước mặt ngươi ngươi cũng lĩnh hội không được còn là đường nằm mơ phó quân s ứ c thản nhiên nói cùng hắn nghĩ những cái kia không thiết thực sự t ì n h không bằng hảo hảo tu luyện thiếu gia truyền thụ cho võ công của ngươi kia đã là trên giang hồ đứng đầu nhất võ học chưa chắc so chiến thần đồ lục t r ê n l ệ n h ha ha ta chính là thuận miệng nói lại không thật muốn đi tìm hiểu vân ngọc t r â n h i ế p mắt cười một tiếng nói ngược lại là quân sức ngội muội ngươi nhiều năm qua một mực có đại tông sư dạy bảo tu luyện c ử u huyền đại pháp cùng dịch kiếm thuật đi tới đào hoa đảo về sau lại đột nhiên tăng mạnh tương lai phá toái hư không có hy vọng à. phó quân sức lườm nàng liếp mắt thản nhiên nói ta không nghĩ tới những cái kia có thể làm tốt thiếu ra lời nhắn nhủ sự tình cũng rất tốt ha ha vân ngọc t r â n không lên tiếng nữa chúng nữ thấy thế cũng n a o n a o tàn đi sư tỷ phó quân du cùng phó quân tường nhìn xem phó quân s ư ớ c mặt mũi tràn đầy lo lắng ta không sao phó quân s ư ớ c lắc đầu chúng ta dù sao cũng là dị tộc tới thời gian lại ngắn các nàng không tín nhiệm chúng ta cũng là chuyện đương nhiên đại sư tỷ ta cảm thấy các nàng chỉ là không tín nhiệm ngươi phó quân tường cái này hùng hải tử nhanh mồm nhanh miệng tại chỗ tại phó quân s ư ớ c phía sau lưng cho nàng một đao các nàng đối với ta cùng nhị sư tỷ rất tốt đâu phó quân s ư ớ c chừng nàng liếp mắt trái cây hái hết ta Không có. vậy còn không mau đi lấy lăng trì tốc độ chỉ dùng ngắn ngủi năm ngày vài tòa nhà đá nhỏ cứ dựa theo ưu lâm tiểu trúc phương vị cùng hình dạng tại đảo hoa đảo góc đông nam đột ngột từ mặt đất mọc lên mặt khác lăng trì lại cải tạo đảo hoa đảo phương hướng nước chảy để nhà đá nhỏ phụ cận nhiều mấy đầu dòng suối vị trí cùng ưu lâm tiểu trúc đồng dạng chỉ là chỗ rất nhỏ còn có khác biệt nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác hắn cũng không thể đem những cái kia đá cội cái gì cũng nhất nhất trở lại như cũ công trình kia lượng cũng quá to lớn hắn không làm được đắp kín phòng ở lăng trì đem trang trong trù thần không gian vật phẩm từng cái trở lại như cũ đến những n à y trong phòng nhỏ ngoại trừ trong căn phòng tản ra tươi mới mùi cùng với nhìn lên tới đổi mới bên ngoài hoàn toàn cùng n lâm tiểu trúc thạch ốc không có khác nhau thạch thanh tuyền sau khi xem xong lòng tràn đầy vui sướng lăng trì hỏi tam mội còn hài lòng không thạch thanh tuyền liên tục gật đầu nói đa tạ đại ca nơi này thật cùng n lâm tiểu trúc nhà giống nhau như đúc tiểu mội rất ưa thích vậy là tốt rồi lăng chỉ cười nói nơi này tương đối thanh tĩnh ngươi vẫn như cũ có thể giống như ưu lâm tiểu chuốc sinh hoạt dừng một chút bất quá ăn cơm phương diện này ngươi làm mỗi ngày đi cùng chúng ta cùng ăn vẫn để cho người cho ngươi đưa tới ta cùng đại ca cùng ăn thạch thanh tuyền nói lăng chỉ mỉm cười gật đầu vậy liền nói xong rồi chờ chút ta làm cho ngươi một món ăn ngươi nếm thử là cái gì món ăn thạch thanh tuyền có chút hiếu kỳ có chút mong đợi hỏi hẳn là ngươi trước mắt muốn ă n nhất lăng chỉ mỉm cười đừng hỏi chờ chút sẽ biết mặc dù trong lòng cùng n h o cào nhưng thạch thanh tuyền vẫn gật đầu làm phiền đại ca không lâu sau đó lăng chỉ cho thạch thanh tuyền bưng tới một đạo b ư ớ c lên tĩnh mịch sắc làm quang món ăn nhìn thấy cái này nói món ăn tạo hình thạch thanh tuyền đôi mi thanh tú cao lại đại ca tiểu mội không qua ưa thích g ắ n u ố c không ngươi sẽ ưa thích lăng chỉ cười nói ăn nó ngươi liền có thể giống như đại ca đồng dạng đồng bền thạch thanh tuyền hai mắt t r ợ n lên thật sự thử nhìn một chút lăng chỉ đem món ăn này đẩy lên thạch thanh tuyền trước mặt thạch thanh tuyền nhìn cái này cóc cắn răng một cái nhắm mắt lại đem nó đưa vào trong miệng nô、no. trên bầu trời thạch thanh tuyền cảm thụ được nổi đ ồ n g bềnh giữa không trùng kỳ diệu nội tâm khó nén vui sướng quay đầu nhìn xem lăng chỉ, nói đại ca ta biết bay là phiêu không phải bay lăng chỉ cười nói nghĩ bay về sau hảo hảo tu luyện pháp thuật ừng thạch thanh tuyền lần thứ nhất cảm thấy chuyển đến đào hoa đảo là một kiện vô cùng chuyện chính xác nhìn xem hiện tại hồi tưởng ngay ấy nếu là cự tuyệt lăng chỉ mời đâu còn sẽ có được hiện tại cái này giống như kỳ diệu năng lực a lăng chỉ tựa hồ nhìn thấy gì đồ vật đột nhiên vọt vào trong biển rộng thạch thanh tuyền ngẩn ngơ đại ca đang trong lúc nóng nảy lăng chỉ từ trong biển rộng c h u i ra trong tay còn cầm một đầu đung đưa trái phải cá mập trở lại thạch thanh tuyền bên người cười nói Không nghĩ tới chương ó một mập đầu cá c ạ y đến i ba trăm ư a đại ca mười ta cho ngươi mặt mũi đúng không trương an thượng tú phương vừa mới trong hoàng cung kết thúc một trận buổi hòa nhạc lúc này đang tại nào đó thiên điện nghỉ ngơi chuẩn bị tham gia đêm nay bữa tiệc gần nhất trong khoảng thời gian này thượng tú phương hơi mệt chút không phải thân thể mệt mỏi mà là tâm mệt mỏi từ đào hoa đảo qua hết tết xuân cùng tết nguyên tiêu về sau thượng tú phương liền bước lên tiếp tục cả nước tuần diễn hành trình mỗi ngày không phải đang biểu diễn chính là tại biểu diễn trên đường hơn nữa còn muốn đối mặt hình hình sắc sắc người dây dưa tuy nói tăng trưởng kiến thức nhưng cũng có chút phiên chán càng la phiên chán lại càng hoài niệm tại đào hoa đảo thời gian mặc dù trước trước sau sau cũng bất quá chờ đợi một tháng nhưng này một tháng nhưng là nàng trong cuộc đời thoải mái nhất hài lòng cùng thỏa mãn thời gian chẳng những mỗi ngày đều có thể cùng đại ca tam mội giao lưu khúc nghệ ca múa hơn nữa không cần bất kỳ xã giao lễ nghi tùy thời đều có thể bảo trì thoải mái nhất tự nhiên trạng thái trọng yếu nhất mỗi ngày ăn đều quá tốt rồi cho dù là cung đình ở trong ngự yến cũng chỉ có thể nói qua loa hoàn toàn không thể cùng đào hoa đảo mỹ thực so sánh hoài niệm phía dưới thượng tú phương quyết định chờ lần này diễn xuất kết thúc liền đi đào hoa đảo tìm đại ca a thượng tú phương gỡ song trang đang chuẩn bị đi tắm thay quần áo chỉ thấy cửa phòng vang lên một chút quay đầu nhìn lại cửa mở nhưng là không có ai gió sao thượng tú phương hơi hơi nhữ mày nhưng là hôm nay không có gió không thể nào là gió thổi nhị muội ngươi quả nhiên ở chỗ này thanh âm đột nhiên xuất hiện đem thượng tú phương giật nảy mình nhưng cũng nhiều hơn mấy phần kinh hỷ bởi vì cái này âm thanh nàng quá quen thuộc đại ca là ngươi sao ngươi ở đâu ta không ngay trước mặt ngươi sao tiếng nói vừa dứt lăng trì đột nhiên xuất hiện tại thượng tú phương trước mặt hai mét chỗ thượng tú phương lại bị giật nảy mình a đại ca ngươi làm sao đột nhiên liền đi ra rồi nói gì vậy ta lại không đi vào cái gì đột nhiên liền đi ra ha ha đây là pháp thuật lăng trì lập tức sử dụng ra ám hệ pháp thuật đem người ẩn giấu đi thượng tú phương chấn kinh vạn phần đại ca ngươi vẫn còn chứ tại a lăng trì lại xuất hiện cười nói thế nào lợi hại hay không thượng tú phương liên tục gật đầu mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ thật lợi hại không nghĩ tới đại ca còn biết pháp thuật ha ha bất quá là một điểm nhỏ c h ò xiếc không coi vào đâu lăng chỉ nhìn xem vừa mới tháo trang sức một mặt trang điểm thượng tú phương tán thắn nói nhị mội vẫn là trang điểm dáng vẻ đẹp nhất thực sự không cần thiết hóa kia nùng trang thượng tú phương khuôn mặt tường đỏ nội tâm vui sướng không có cách hôm nay là tham gia cung đình biểu diễn nếu không là hoa trang lộ ra quá không trang trọng dừng một chút đại ca làm sao tới trường ăn rồi Ta hoa nghe nói đảo đảo lăng ạ i phong trì nói đoạn thời gian trước ta mang lấy ngươi đại tẩu còn có song nhi đi tìm chiến thần điện cũng không biết lúc nào có thể tìm tới trước hết phong đảo một năm thì ra là thế thượng tú phương rất là tò mò mà hỏi thăm đại ca đã tìm được chưa tìm được lăng trì gật gật đầu nói kia chiến thần điện trước mắt giấu ở lòng đất một chỗ không gian còn có ma long thủ hộ nói lên ma long đại ca ta đã đem nó làm thịt trên người nó thịt cùng máu nhưng cũng là đồ tốt quay đầu đại ca làm cho ngươi ma long thịt ăn ăn về sau cường c ầ n kiện cốt bách bệnh không sinh thượng tú phương trợn tròn hai mắt nói ma long trên đời thật có long có hay không chân long ta không biết nhưng này ma long hẳn không phải là thuần chủng long nhiều nhất chính là cái tạp i a o t r ù n g loại bất quá vẫn là rất lợi hại nếu không phải đại ca có thần binh nơi tay muốn giết nó thật đúng là không dễ dàng thượng tú phương hoảng hốt một cái trước mắt trong mắt nhiều hơn mấy phần hào quang đại ca ngay cả ma long đều có thể chém giết tiểu mội kính nể v ạ n phần ha ha không coi vào đâu lăng chỉ cười cười nói giết ma long về sau chúng ta liền trong chiến thần điện thấy được khắc lục lấy chiến thần đồ lục phu điêu ta đã lĩnh hội h o à n tất liền sớm đi ra ngươi đại tẩu cùng song nhi còn ở nơi đó lĩnh hội đại tẩu cùng song nhi thật sự là có phúc lớn thượng tu phương hâm mộ v ạ n phần chiến thần đồ lục tứ đại kỳ thư đứng đầu ghi chép phá toái hư không bí mật người trong võ lâm đều muốn đến cho thông khoái không nghĩ tới bị nàng nghĩa huynh tìm được ngay tiếp theo đại tẩu cùng mội mội cũng dính ánh sáng không cần hâm mộ lăng chỉ nói nhị mội nếu muốn lĩnh hội quay đầu vi huynh liền đem phủ điêu lấy tới cho ngươi bất quá đại ca lần này tới không phải nói chiến thần đổ lục nhị mội hiện tại ta mội tại lời khuyên của ta dưới đã tại đào hoa đào ở sợ nàng tình mịch đại ca hy vọng nhị mội cũng có thể đi đào hoa đào ở lại nhị mội ý như thế nào thượng tú phương tựa như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói đại ca đối với tam mội thật tốt đâu sợ nàng một người tại ưu lâm tiểu trúc không người chiếu cố liền để nàng đi đ à o hoa đảo ở lại lại sợ nàng tại đ à o hoa đảo tịch mịch liền để tiểu mội đi ở trên đ à o theo nàng tiểu mội nên vì tam mội cao hứng đâu hay là nên vì chính mình khổ sở đâu ngươi nha đầu này lăng chi bất đắc dĩ cười một tiếng nói nói cho cùng còn không phải bởi vì ngươi đều ở bên ngoài chạy loạn không nghĩ ở một cái địa phương ở lâu sau ngươi nếu như giống như thanh tuyển đại ca sớm bảo ngươi tại đào hoa đào ở lại làm sao đợi cho tới hôm nay nghe thế lời nói thượng tú phương mới vứt bỏ trong lòng kia một k i a ghen tị và thất lạc b ỉ m cười nói đại ca nếu biết tiểu mội ưa thích chạy tán loạn khắp nơi tại sao lại muốn khuyên tiểu mội đi trên đào hoa đào ở lại đại ca sẽ không sợ tiểu mội ở không lâu sao hiện tại thiên hạ khắp nơi phong hỏa không an toàn lăng chỉ nói nhị mội nghĩ b u ô n phía biểu diễn các loại thiên hạ thái bình sau này hay nói hiện tại mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không đại ca là khẳng định phải mang ngươi đi dù là dùng sức mạnh cũng sẽ không tiếc lăng trì cái này cường ngạnh dáng vẻ để thượng tú phương nhịp tim có chút nhanh đại ca thật sự là bá đạo đâu đại ca là vì ngươi tốt lăng trì nói t i ể u coi như ngươi sẽ oán trách đại ca nhưng cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi lăng trì lúc này biến mất không thấy gì nữa bằng đại ca ẩn thân bản sự muốn mang ngươi đi ra còn không phải dễ như chở bàn tay gặp lăng trì lại xuất hiện thượng tú phương đột nhiên tiến lên mấy bước ôm lấy hắn đại ca tiểu mội cũng nghĩ học pháp thuật ai ta nói ngươi cảm giác được thượng tú phương có liệu lăng chỉ có chút xấu hổ ngươi nghĩ học đại ca dạy ngươi chính là nhanh bông ra bị người coi không được thượng tú phương con mắt chuyển động có chút danh mánh cười nói nơi này lại không người ngoài lại nói mội mội ôm một chút ca ca thì thế nào không làm sao nhanh bông ra a lăng chỉ vỗ vỗ nàng phía sau lưng dọn dẹp một chút đại ca cái này mang ngươi về đào hoa đảo có thể hay không ngày mai lại đi thượng tú phương cuối cùng vẫn là buông l ò n g ra tiểu m ộ i đêm nay còn muốn tham gia cung đình tiệc tối lý ba ba đối với ta rất tốt ta không thể cứ như vậy không từ mà biệt tốt ta lăng chỉ cũng không phải không nói đạo lý người đã thượng tú phương đã đáp ứng người khác người cũng không thể cứ đi thẳng như thế vậy ngươi tham gia xong tiệc tối nghỉ ngơi thật tốt một đêm sáng mai đại ca liền mang ngươi rời đi đại ca không lưu lại sao thượng tú phương hỏi không được vừa vặn tại trường ăn có một số việc muốn xử lý lăng trì mỉm cười nói đại ca đi trước sáng mai gà tiếng nói vừa dứt lăng trì lại biến mất đại ca đi thong thả một trận gió quất vào mặt thượng tú phương nhìn thấy cửa phòng lại bóng núp đ í c h liền biết rõ lăng trì đã rời khỏi thành trường ăn bên ngoài đế đạp phong từ hàng t i n h trai làm lăng trì lần nữa đi tới trước sơn môn thời điểm chính tại trông coi sơn môn t i n h trai đệ tử nhìn thấy hắn lúc này vừa mừng vừa sợ lăng đại ca lăng chỉ nhìn xem hai cái này chừng hai mươi tuổi nữ đệ tử hơi suy nghĩ một chút liền lộ ra tiếu dung là tính huyên cùng tính di sao lăng đại ca là chúng ta là chúng ta hai cái nữ đệ tử gặp lăng chỉ nhận ra các nàng kích động thiếu chút nữa khóc lăng đại ca ngươi làm sao mời đến à? phi huyên sư tỷ nàng nàng đã chết ta biết phi huyên chết rồi cho nên ta tới xem một chút lăng chỉ đi đến hai nữ trước mặt đưa cho nàng nhóm một người hai cái bánh bao đầu ăn đi nhớ ký các ngươi thích ăn nhất chính là bánh bao đầu tĩnh huyên cùng tĩnh di cảm động không muốn không muốn không nghĩ tới lăng đại ca còn nhớ rõ không có gì đại ca ta chính là trí nhớ tốt lăng trí cười nói chỉ cần là cô gái xinh đẹp sự tình ta còn không có quên qua tĩnh huyên cùng tĩnh di nơi nào nghe qua như vậy lộ cốt lời nói lúc này khuôn mặt bỏ lên nói không ra lời tuất thanh huệ tỷ có ở hay không lăng trí hỏi trường m ô tại vậy ta đi xem một chút nàng các ngươi tiếp lấy coi cửa a lăng chỉ phất phất tay liền hướng lấy tĩnh trai đi đến a ngươi là lăng đại ca là lăng đại ca đến rồi a lăng thí chủ nhanh nhanh đi thông báo trưởng môn làm lăng chỉ đi đến từ hàng tĩnh trai quảng trường thời điểm tĩnh trai đệ tử nhìn thấy hắn lúc này kích động đến không kềm chế được nhao nhao vây quanh hỏi hàn lân cận thuận tiện khóc lên vài tiếng muốn hắn cho sư phi huyên báo thủ lăng chỉ rất bất đắc dĩ ai bảo hắn mấy năm trước tới đây thời điểm cùng cái kia một ít tiểu nha đầu đều thân quen đâu chẳng những thân quen còn cần mỹ thực đem các nàng lặp đi lặp lại h o à n h tạc vài chục lần đem các nàng ăn từng cái độ thiện cảm mười phần lại thêm hắn thích chơi thích náo tính tình những n à y tiểu nha đầu phiến tử xem như mò thấy hắn đối với hắn căn bản cũng không có cao thủ lòng kính sợ ngược lại cùng tiểu mội mội tựa như muốn theo hắn nũng nịu may mà hắn lúc trước ngay tại từ hàng tĩnh trai chờ đợi một tháng nếu là nghỉ ngơi nửa năm cái này từ hàng tĩnh trai làm không tốt liền muốn biến thành lăng gia trang tốt tốt lăng chỉ nói tất cả chớ khóc ta lần này đến chính là cho phi huyên báo thủ các ngươi yên tâm âm quý phái loan loan chẳng mấy chốc sẽ biến mất từ hàng tĩnh trai nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng a có thật không đám tiểu nha đầu kích động hoan hô lên không có ai hoài nghi hắn có hay không năng lực này phải biết sư phi huyên có thể thành công tấn thăng làm đại tôn g sư nhưng cũng là lăng chỉ tự tay dạy bảo ngay cả đại tông sư đều có thể dạy lăng trì đến mạnh đến cảnh giới gì rất nhiều người đều suy đoán lăng trì có phá toái hư không thực lực chỉ là không biết nguyên nhân gì còn không có phi thăng tiên giới còn có người suy đoán lăng trì sớm đã phá toái hư không chỉ là lại trở về rồi mà lại là mang theo tiên giới mỹ thực trở về rồi bằng không thì tại sao đ à o hoa đảo mỹ thực cùng phía ngoài không giống quý là một mặt chủ yếu là đ à o hoa đảo mỹ thực đều có đặc thù công hiệu có chút có thể cường thân kiện thể có chút có thể tăng cường nội lực có chút có thể khiến người ta bách độc bất sâm còn có chút có thể khiến người ta gia tăng tuổi thọ đây tuyệt đối không phải nhân gian mỹ thực cho nên mới sẽ có người suy đoán lăng chỉ là trích tiên hạ phàm chỉ là không muốn tham dự nhân gian thế tục mới có thể tại đông hải đảo hoa đảo ẩ n cư thuận tiện bán chút mỹ thực để người đời biết rõ biết rõ tiên giới mỹ thực là cái dặn gì đừng nói loại thứ hai suy đoán rất có thị trường bất quá những suy đoán này đều tại tinh trai bên trong lưu truyền người bên ngoài cũng không biết bằng không thì người trong thiên hạ đều biết lăng trì là trích tiên h hạ phàm thiên hạ này khẳng định lộn xộn yên tâm a các loại gặp qua t r ư ở n g môn ta liền đi đem loan loan giải quyết đến lúc đó ma môn rắn mất đầu các ngươi liền liên hợp chính đạo các phái đem ma môn tiêu diệt hết lăng trì hướng những n à y đám tiểu nha đầu bảo đảm đi bảo đảm lại lúc này mới thoát khỏi các nàng dây dưa quá tốt rồi ô ô phi huyên sư tỷ đại t h ủ cuối cùng có thể báo gặp đám tiểu nha đầu vừa khóc lăng trì rất bất đắc dĩ đang muốn lấy ra chút ăn ngon bùa các nàng vui vẻ liền nghe hử lạnh một tiếng đều ở nơi này làm cái gì còn không t à n ra nghe đến thanh âm này đ á m tiểu nha đầu lúc này tan tác như chìm ông lưu lăng chỉ một người ngu ngơ tại chỗ phạm thanh huệ nhìn xem lăng trì ngơ ngác bộ dáng không khỏi có chút buồn cười nói lăng thí chủ người đến l í n rồi tới lăng trì bước nhanh đi đến phạm thanh huệ trước mặt nói thanh huệ tỷ bốn năm không thấy ngươi một chút cũng không thay đổi vẫn là đẹp như vậy phạm thanh huệ lui lại nửa bước nói lăng thí chủ quá khen rồi còn xin vào điện một lần từ hàng trong điện phạm thanh huệ đem trống rông ấm trà chén trà bày trên bàn nói tính trai bên trong không có trà ngon còn muốn làm phiền chính lăng thí chủ pha ta không nghe lầm chứ lăng c h ỉ móc móc lỗ thai thanh huệ tỷ ta còn là lần đầu tiên nghe thuyết khách người đến còn muốn chính mình pha trà phạm thanh huệ thản nhiên nói chính là pha trà lăng thí chủ cũng sẽ không uống tính trai sinh hoạt đơn giản có thể không lãng phí vẫn là không muốn lãng phí cho thỏa đáng lăng chỉ nhìn xem nàng trong lòng tự nhủ là là a thanh huệ tỷ sẽ không phải giận ta a thế nhưng là tại sao trăm mối vẫn không có cách giải lăng chỉ chỉ có thể thành thành thật thật ngâm một bình trà nóng sau đó lấy ra một chút điểm tâm nhỏ bày hai bàn liên tiếp nước trà cho phạm thanh huệ bưng đi qua thanh huệ tỷ đây là ta làm điểm tâm nhỏ ngươi nếm thử phạm thanh huệ nhìn xem những này ngoại hình tinh xảo tản ra thơm ngọt hơi thở điểm tâm nhỏ âm thầm nuốt nước miếng nói đa tạ lăng thí chủ b ầ n mi không đói bụng nếu như phía trước vẫn chỉ là suy đoán nhưng bây giờ lăng chỉ có thể xác nhận phạm thanh huệ hoàn toàn chính xác tại giận hắn bằng không thì không có khả năng cùng hắn giận rồi bộ kia muốn ăn cũng không thừa nhận bộ dáng hắn trên người người khác gặp quá nhiều lần thanh huệ tỷ người tức giận lăng chỉ không có quanh co lòng vòng trực tiếp mở miệng tìm hỏi a di đạo phật lăng thí chủ suy nghĩ nhiều bần nhi như thế nào lại sinh khí phạm thanh huệ lạnh nhạt nói tốt ta mặt này vô biểu tình cái dáng vẻ nếu không phải sinh khí đây là bày cho ai nhìn đâu thanh huệ tỷ có trách ta hay không lâu như vậy còn không cho phi huyên báo thủ lăng chỉ cẩn thận từng ly từng tí hỏi nếu như là thanh huệ tỷ yên tâm các loại rời đi tinh trai ta liền đi đem loan loan giải quyết như thế bần nhi đa tạ lăng thí chủ vì võ lâm trừ bỏ một hại phạm thanh huệ đứng dậy thi lễ một cái đây cũng là để lăng trì càng đường ngốn éo bởi vì phạm thanh huệ nhưng từ không có như vậy cùng hắn khách khi qua phạm thanh huệ nhiều lần đối với hắn xử lý l ệ n h hắn cũng có chút tức giận đột nhiên bàn tay thô chiếu vào nàng thịt dày nhất địa phương hung hăng vỗ một cái ta cho ngươi mặt mùi đúng không chương ba trăm mười một trích tiên hạ phàm chính là ba ngày không đánh nhảy lên đầu l ậ n ngói phạm thanh huệ cùng lăng trì phát một cố vô danh hỏa lăng trì căn bản sẽ không nung ô chiều nàng trực tiếp đánh một trận liền tốt lúc này phạm thanh huệ bờ môi nết mặt thẹn đường hồng dùng thẹn giận ánh mắt nhìn hắn chằm chằm lại chừng ta lại chừng ta liền đem người ăn đi lăng chỉ ánh mắt hết sức nguy hiểm đem phạm thanh huệ giật nảy mình vội vàng nghiêng đầu đi nhẹ nhàng xoa căng đau địa phương mặc dù có cái ghế cũng không dám ngồi xuống ủy khuất tựa như cô vợ nhỏ thấy được nàng bộ dáng này lăng chỉ cũng có chút mềm l ò n g ngón trỏ tay phải nổi lên kim quang tại phạm thanh huệ ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú đ e mặc một vệ kim Phạm Phạm Thanh trỗ. Thanh vệ vào Huệ quang u đánh xưng h dù bốn năm trước liền biết lăng trì bất phàm nhưng cũng không có thoát ly võ đạo phạm chủ nhưng vừa rồi đạo kim quang kia lại lật đổ nàng hết thể nhận biết n g ư ơ i rốt cuộc là ai thích ngươi người, người. lăng trì cười nói phạm thanh huệ nhịp tim vô cùng nhanh lăng thí chủ chớ có t r e o cợt b ẩ n n h i ngươi cho rằng ta đang t r e o cho ngươi lăng chỉ n h ư mày thanh huệ tỷ từ đầu đến cuối ta hẳn là rất rõ ràng rõ ràng biểu đạt ra đối với ngươi y tứ chỉ là ngươi một mực không có tiếp nhận bần ni h đã sáu mươi tuổi tuổi tắc không là vấn đề lăng chỉ khoát khoát tay chỉ cần ta nghĩ tùy thời đều có thể đ e m ngươi biến thành mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương phạm thanh huệ hô hấp hơi hơi một gấp rút mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương đối với phụ nữ mà nói đây là cỡ nào sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng nhưng là ngươi không phải là đã lấy vợ sao phạm thanh huệ ánh mắt chán n ả nói n nguyên lai thanh huệ tỷ đối với ta lãnh đạo là bởi vì chuyện này lăng chỉ cuối cùng đã minh bạch không khỏi có chút buồn cười nói không phải ta nói thanh huệ tỷ ngươi cũng quá không phăng khoáng ta không phăng khoáng phạm thanh huệ bị chọc giận quá mà cười lên ngươi thế nhưng là người có vợ đúng vậy à? vậy thì thế nào lăng chỉ xem thường bằng vào ta bản sự coi như có được ba nghìn mỹ nữ lại có thể thế nào phạm thanh huệ hít sâu một hơi thở dài một tiếng đúng vậy a dùng ngươi bản sự thế tục quy tắc lại như thế nào trói buộc dừng một chút nhưng tính trai bên trong nhiều như vậy ưu tú nữ đệ tử ngươi vì sao trướng mắt hết lần này tới lần khác coi trọng ta cái này lao thái bà ta thích thành t h ủ lang chỉ nói hiểu chuyện quan tâm không cần quan tâm thiểu cô nương quá phiền toái phạm thanh huệ không biết nên khóc hay nên cười không nghĩ tới trẻ tuổi thời điểm không có gặp được thích hợp nam nhân chỉ có thể cô độc đến giả không nghĩ tới già già ngược lại gặp một cái vẫn là chất lượng tốt đến trời cao loại kia v ẫ n mệnh a thật đúng là không thể n ắ m lấy thanh huệ tỷ không cần khó xử lăng chỉ nói ta xưa nay sẽ không miễn cưỡng người khác nếu như ngươi nguyện ý ta sẽ đối tốt với ngươi coi như không nguyện ý chúng ta vẫn là bằng hữu không phải sao phạm thanh huệ trầm mặc một lát nói việc này lớn ta cần thời gian cân nhắc không có vấn đề lăng chỉ mười phần thống khoái đáp ứng dù sao ta một mực tại đảo hoa đảo chờ ngươi lúc nào đã suy xét kỹ lúc nào cho ta t r u y ề n lời được hay không được ngươi cũng là của ta thanh huệ tỷ phạm thanh huệ nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu hỏi ngươi vừa rồi khiến cho thế nhưng là pháp thuật ngươi đoán lăng chỉ lại nghịch ngợm phạm thanh huệ bất đắc dĩ nói nếu ta mắt mù không biết thì cũng thôi đi nhưng trong mắt của ta kia rõ ràng chính là pháp thuật nội lực sẽ không để nhanh như vậy khôi phục lăng chỉ nhìn thoáng qua cái kia bộ vị cười hát h á c thanh huệ tỷ đều biết còn hỏi cái gì phạm thanh huệ xấu hổ chừng mắt liếc hắn một cái phi lễ chớ nhìn kia là phàm nhân quy củ đối với ta vô dụng lăng chỉ ha ha cười nói thanh huệ tỷ thân ngươi tài thật tốt phạm thanh huệ ngoại trừ xấu h ổ nguyết hắn một cái còn có thể thế nào đánh lại đánh không lại mắng lại mắng không được chỉ có thể ngạnh sinh sinh thụ nhưng là trong lòng một cái tia dị dạng là chuyện gì xảy ra sự t ì n h nói ra phạm thanh huệ cũng sẽ không lạnh nhạt đến đâu yên lặng mà ăn lấy lăng chỉ lấy ra điểm t â m nhỏ không thổi không đen thật sự ăn rất ngon so với lần trước tại từ hàng tính chai làm những cái kia mỹ thực ăn ngon nhiều đây là dĩ nhiên dù sao tại từ hàng tính chai nấu cơm thời điểm dùng đều là tính chai bên trong nguyên liệu nấu ăn lăng chỉ cũng chỉ có thể làm một chút phổ thông màu trắng món ăn cũng chỉ có dùng để chinh phục phạm thanh huệ kia mấy món ăn là hắn tự chuẩn bị bất quá kia một tháng cũng chỉ ăn mấy lần mà thôi bình thường ăn đều là màu trắng món ăn mà cái này một ít điểm tâm nhưng lại có màu xanh da trời phẩm chất sắc hương vị hình nâng cao một bước mặc dù không cách nào chinh phục phạm thanh huệ lại làm cho nàng ăn mười phần thỏa mãn tuy nhiên đã sáu mươi tuổi nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân là nữ nhân liền không có không thích đồ ngọt thậm chí tại hiện đại còn có như vậy một cái thuyết pháp nữ nhân có hai cái dạ dày một cái dùng để chứa cơm một cái dùng để chứa đồ ngọt bởi vậy có thể thấy được nữ nhân đối với đồ ngọt yêu thích ăn ngon không lăng chỉ cười hỏi phạm thanh huệ nhìn hắn một cái gật gật đầu tài nấu nướng của ngươi vẫn là tốt như vậy kỳ thật ta so mấy năm trước tiến bộ lúc trước chỉ có thể làm phổ thông màu tím món ăn bây giờ lại có thể làm đỉnh cấp màu tím món ăn chỉ là không có tương ứng nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể ủy khuất thanh huệ tỉ ăn trước điểm màu xanh ra trời điểm tâm nhỏ chờ sau này ta tìm tới thích hợp nguyên liệu nấu ăn liền làm cho ngươi đỉnh cấp màu tím món ăn cam đoan để ngươi ngay cả đầu lưỡi đều nuốt đi vào lăng chỉ cười nói phạm thanh huệ khẽ dạ nếu như về sau có cơ hội lăng chỉ mỉm cười không có nói cái gì nữa một lát sau điểm tâm nhỏ ăn nước trà c ũ n g uống phạm thanh huệ hỏi ngươi lần này tới có cái gì chuyện quan trọng sao ta chính là nghĩ đến nhìn xem thanh huệ tỷ lăng chỉ nhìn xem mặt của nàng thật sự là càng xem càng đẹp mắt hoàn toàn không kém sư phi huyên thậm chí cái kia thành thục vẻ đẹp là sư phi huyên loan loan những cái kia thiếu nữ không cụ bị mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn đều hoàn mỹ phù hợp lăng trì khẩu vị là ca món ăn phạm thanh huệ khuôn mặt hơi đỏ lên nói nói lời trong lòng ta thật cao hứng nhưng là ta dù sao giả ngươi cần gì phải lại tới lăng trì xách một tiếng lập tức chống r i ô n g xuất hiện một bàn lóe ra tử quang thực đơn ngoại hình là một nhánh nở rộ đoá hoa lăng trì đem bàn này đoá hoa đặt ở phạm thanh huệ trước mặt ăn nó đây là phạm thanh huệ một mặt ngạc nhiên chống r i ô n g lấy vật ngươi quả nhiên là trích tiên hạ phàm thời kỳ trổ hoa lăng chỉ nói an nó thanh huệ tỷ liền có thể khôi phục lại thời kỳ trổ hoa thân thể như vậy ngươi liền sẽ không suy nghĩ nhiều a phạm thanh huệ bị chân chính chấn động đến rồi đương có thật không an chẳng phải sẽ biết lăng chỉ nhìn xem mặt của nàng cười nói hay là nói muốn ta cho ngươi an phạm thanh huệ yên lặng đem đ ó a hoa này đưa vào trong miệng nô phạm thanh huệ lại một lần nữa bị chinh phục chỉ tiếc nàng chỉ là cái tông sư cấp cao thủ đã không cách nào vì lăng chỉ cung cấp bất luận cái gì phương diện kinh nghiệm trợ giúp không trách phạm thanh huệ tiến bộ quá chậm chỉ đổ thừa lăng chỉ ở cái thế giới này thăng cấp tốc độ quá nhanh rồi phạm thanh huệ an đạo này thời kỳ trổ hoa về sau cả người trạng thái thân thể đều tại phi tốc trẻ trung hóa hắn có thể cảm giác được nhiều năm qua dần dần gia tăng ốm đau đang tại cách xa nàng đi liền ngay cả nhận qua một chút á m thương cũng nhất nhất bị lao đi lưu lại chính là nàng đỉnh phong nhất thời kỳ thân thể Tốt đẹp nhất thời kỳ trổ hoa phạm thanh huệ đích sắc rất đẹp tuyệt đối không ở sư phi huyên loan loan thạch thanh tuyển thượng tú phương phía dưới hơn nữa mấy chục năm qua dưỡng thành thành t h ụ khí trước à n g thêm ba phần mỹ lực để lăng trì trái tim nhỏ bịch bịch nảy loạn đây mới thật sự là hoàn mỹ đại tỷ tỷ a cái gì thạch thanh lộ cái gì thôi lục hoa hết thể bị lăng trì quên hết đi cái gì chu phi nghĩ đến chu phi lăng chỉ ánh mắt khôi phục thanh minh ta thật sự khôi phục thanh xuân sao phạm thanh huệ nhìn xem chính mình hai tay hoàn toàn chính xác so trước đó muốn trắng non rất nhiều hai tay ở trên mặt vớt ve tựa hồ càng thêm chân mềm quan trọng nhất là thân thể cảm giác loại chuyện lặt v ậ t này lực vô hạn cảm giác chính là tuổi trẻ thời kỳ mới có nàng đã có hai mươi mấy năm không có cảm nhận được đó là đương nhiên lăng chỉ trong tay xuất hiện một cái trang điểm kính cái này trang điểm kính là dùng thủy tinh làm là lỗ rượu tử dựa theo lăng trì đối với thủy tinh chế luyện h i ể u một chút chế tạo thử đi ra ngoài độ do nét đương nhiên không có cách nào cùng hiện đại so sánh hơn nữa soi sáng ra người tới hơi có một chút vạt mẹo nhưng so với bây giờ gương đồng nhưng là muốn rõ ràng mấy trăm lần phạm thanh huệ nhìn thấy trong gương chính mình bị hù dọa nhảy một cái đây là ta nàng còn là lần đầu tiên rõ ràng như thế nhìn thấy dung mạo của mình ngày xưa dùng gương đồng hoặc là tại mép nước tự chiếu lúc h ắ n chỉ có thể nhìn cái đại khái mà thôi nào giống hiện tại đúng là đem chính mình chiếu rõ ràng rành mạch có phải hay không bị chính mình kinh diễm đến rồi lăng chỉ cười nói phạm thanh huệ nhìn xem trong gương chính mình đích thật là hết sức mỹ lệ hơn nữa hết sức tuổi trẻ đúng là mình hình dáng khi còn trẻ hơn nữa so với tuổi trẻ lúc chính mình càng có hương vị rõ ràng khí chất hết sức thành thục xuất trần lại như vậy tuổi trẻ đây là những cái kia hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương n g h ĩ bắt chức đều bắt chức không đến trong lúc nhất thời nàng đích xác bị mình mỹ lệ kinh diễm đến rồi mặc dù từ nhỏ đã biết mình rất đẹp người khác cũng một mực nói nàng là mỹ nhân tuyệt thế nhưng nàng chưa hề chân chính thấy rõ dung mạo của mình cũng đối với mình đẹp không có gì nhận biết nhưng bây giờ nàng biết rồi nguyên lai、like, ta thật sự rất đẹp mặc dù rất muốn lại tinh tế t ư ở n g tận xem xét một phen nhưng ngay trước mặt l à g chỉ cuối cùng không có ý tứ làm như thế ngầm đầu nói tấm gương này là pháp bảo sao pháp bảo lăng chỉ nhìn xem cái này trang điểm kính lấy thời đại này gương đồng tiêu chuẩn tới nói hoàn toàn chính xác có thể tính được một kiện pháp bảo pháp bảo danh tự liền gọi đúng đây là pháp bảo lăng chỉ cười nói tên gọi chiếu thiên cảnh chiếu thiên cảnh phạm thanh huệ nhìn xem đem hết t h ể chiếu g i ỏ i vô cùng rõ ràng m ặ t kính tán thắn nói ngay cả trời cũng chiếu g i ỏ i nhất thanh nhị sở huống chi là người lăng chỉ gãi gãi đầu thật đúng là tin a không đây chỉ là một mặt rất phổ thông tấm gương lăng trị nói thật kỳ thật nó là dùng hóa học mạ bạc pháp làm ba phạm thanh huệ một mặt m ở mịt hoa tuyết mạ bạc pháp hoa mỹ tuyết cùng bạc trắng chế l u y ệ n sao đúng chính là đem acid nỉ trịt ngân tan vào trong nước thêm ạ mò nỉ ạ cùng hì rộ ổ xỉ hóa nạ trị dung dịch cũng pha loãng thành hì rộ ổ xỉ hóa ngân an phục mối chế thành mạ bạc dịch lấy chuyển hóa đường hoặc phọ mạ đệ hì c a ly nạ chi tạ chặt dung dịch là còn nguyên dịch thủy tinh trải qua các cát mài một bên mặt ngoài rửa sạch về sau dùng t h i ế t cớ lọ rủ hiếm dung dịch mận hóa sau đó rửa sạch lại dùng mạ bạc dịch cùng trở lại như cũ dịch hỗn hợp lập tức thấm chú mặt ngoài mặt kính hình thành sau rửa sạch sau đó có thể độ đồng cùng bôi phòng hộ sơn như vậy một thanh tấm gương liền làm tốt phạm thanh huệ trầm mặc nàng không muốn để cho lăng chỉ cảm thấy nàng không học thức bởi vì hắn một câu đều không nghe hiểu nhưng là từ ở sâu trong nội tâm lại đối với lăng chỉ càng thêm kính sợ ngươi quả nhiên là trích tiên hạ phàm nhiều khi hiểu lầm chính là như vậy sinh ra、không. gặp phạm thanh huệ một bộ thành kính bộ dáng l a n g chỉ ho khan hai tiếng nói tóm lại tấm gương này bắt tay vào làm không khó tính không được pháp bảo gì ừ n phạm thanh huệ gật gật đầu nàng tin đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính xác không khó l a n g chỉ gãi gãi đầu nói thanh huệ tỉ ưa thích lời nói tấm gương này sẽ đưa ngươi rồi không thể phạm thanh huệ lắc đầu liên tục quý giá như thế c h i vật bần nghi nhận lấy thì ngại không cũng không quý giá lăng trì nói loại này tấm gương tùy thời đều có thể làm đi ra thanh huệ tỷ cũng không nên từ chối thu cất đi gặp lăng trì thật sự không đem tấm gương này để vào mắt phạm thanh huệ hít sâu một hơi gật gật đầu c ả m ơn không k h á c h khí lăng trì mỉm cười nói thanh huệ tỷ hiện tại ngươi trẻ ra sẽ không lý do cự tuyệt ta nữa a phạm thanh huệ trong lòng rất sợ nếu như phía trước nàng còn có thể dùng tuổi tắc đến từ chối nhưng bây giờ trẻ ra còn thế nào từ chối cho ta chút thời gian cân nhắc hồi lâu phạm thanh huệ chỉ có thể nghĩ tới đây dạng một cái lý do dù sao nàng thật sự chưa chuẩn bị xong được lăng chỉ mỉm cười thời gian mà thôi hắn có chính là lại nói phạm thanh huệ đã thấy được pháp thuật của hắn tấm gương còn có biến trẻ tuổi thần kỳ mỹ thực nếu như cái này đều chịu nổi vậy hắn thật muốn bội phục phạm thanh huệ ta xem ngươi là thiên sát cô tinh truyền thế chú định không bạn sống quãng đời còn lại cô độc cả đời rời đi về sau ngươi liền đi vì phi huyên báo thủ sao phạm thanh huệ đem tấm gương thu lại đi về sau đã nói lên chính sự đúng lăng chỉ gật gật đầu ngươi yên tâm đi mười cái đại tông sư cũng không phải là đối thủ của ta loan loan hẳn phải chết không nghi ngờ phạm thanh huệ hít sâu một hơi mười cái đại tông sư cũng không là đối thủ ngươi quả nhiên là trích tiên hạ phàm phạm thanh huệ than nhẹ một tiếng coi như vì phi huyên báo thủ phi huyên cũng không về được xem như nàng truyền nhân duy nhất sư phi huyên chết làm cho nàng đau đến không muốn sống tại nàng tưởng tượng bên trong sư phi huyên vẫn luôn là chính đạo áp đảo ma đạo nơi mấu chốt nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến sư phi huyên vừa mới trở thành đại tông sư rời đi đào hoa đảo đã bị loan loan giết từ hàng tĩnh trai nhiều như vậy đệ tử ưu tú chỉ có sư phi huyên tư chất là độc nhất ngăn dù là tương lai mười năm đều rất khó lại tìm đến giống như sư phi huyên như vậy có tư chất truyền nhân cái chết của nàng để phạm thanh huệ đến nay khó mà bình tĩnh ha ha. lăng chỉ cười cười vậy cũng không nhất định chương ba trăm mười hai một cái thế giới khác từ t r ư ờ n g an đến lạc dương thẳng tắp khoảng cách lướt chừng hơn bảy trăm dặm chính là thiên lý mã cũng muốn chạy lên một ngày mới có thể đến nhưng lăng chỉ không tính toán linh lực tiêu hao sử dụng r a tiêu g i a o ngự phòng chỉ dùng không đến một phút liền từ đế đạp phong bay đến thành lạc dương bên ngoài lúc đó phạm thanh huệ cùng đông đảo tịnh trai đệ tử tận mắt thấy lăng chỉ phóng lên tận trời phá không mà đi thân ảnh dẫn tới một mảnh xôn xao đến lạc dương lúc chính là trạm vào tối lăng trì ẩn thân về sau liền tiến vào thành lạc dương sau đó tìm loan loan khí tức trên thân rất nhanh liền tại một chỗ tầm thường thương nhân dinh thự bên trong tìm được đang tại hết ngồi đáy giếng loan loan tại loan loan chung quanh không thấy nửa cái bóng người chắc hẳn đã bị nàng v ấ y lui lăng trì giải trừ ẩn thân cất bước hướng nàng đi đến lăng đại ca ngươi tới rồi nghe được lăng trì tiếng bước chân loan loan quay đầu mỉm cười lăng trì đi đến bên cạnh giếng sát bên nàng ngồi xuống nói đêm hôm khuya k h o á t không ngủ được tại cái này nhìn cái gì đấy nhìn mặt trăng loan loan mỉm cười rúc vào hắn đầu vai nhìn trời bên cạnh tàn nguyện nói khẽ mặt trăng vốn là như vậy lúc tròn lúc huyết cũng không biết là tại sao a cái này rất đơn giản bởi vì ừ m ta hay là trước cùng ngươi nói một chút chủ cột nhất thiên văn nhận biết ta lăng chỉ dậm chân một cái chỉ thấy mặt đất quần quận ngưng tụ thành một viên viên cầu thấy cảnh này loan loan con ngươi hơi hơi co rụt lại nói lăng đại ca đây là pháp thuật sao ngươi đoán lăng chỉ cười nói loan loan nhìn qua ánh mắt của hắn đây là một đôi cởi rộ lên nhìn rất đẹp ánh mắt ánh mắt sáng ngời giống như ngôi sao trong bầu trời đêm bất chi bất giác liền sẽ khiến người rơi vào đi không đoán loan loan mỉm cười nhìn trên mặt đất thổ cầu hỏi lăng đại ca ngươi biến ra cái này thổ cầu làm cái gì để ngươi quen biết một chút chúng ta dưới chân thế giới hình dạng lăng chỉ mỉm cười nói dưới chân thế giới hình dạng loan loan hơi chút kinh ngạc nhìn xem mặt đất nhìn lại một chút viên kia thổ cầu nói chúng ta dưới chân thế giới là khỏa viên cầu đúng lăng chỉ gật gật đầu nói chuẩn xác mà nói là một viên l ư ợ n g cực sơ lược dẹp bất quy tắc hình cầu loan loan lũng lấy mái tóc l ư ợ n g cực sơ lược dẹp là có ý gì l ư ợ n g cực sơ lược dẹp chính là phía nam cực cùng bắc cực vì hai điểm dựng thẳng nhìn có chút dẹp lăng chỉ biến hóa một chút thổ cầu hình dạng để nó biến đại thể cùng địa cầu tương tự cho loan loan trực quan nhất c à n g thụ thuận tiện cho nàng lên một đường địa lý khóa thổ cầu không ngừng xoay tròn lăng chỉ cũng lần lượt đánh dấu ra thế giới này lục địa cùng hải dương tổng thể phạm vi làm loan loan nhìn thấy lạc dương trên địa cầu thế mà chỉ có to bằng móng tay không khỏi sợ hai thán phục vạn phần lạc dương chỉ có nhỏ như vậy sao đúng chỉ có nhỏ như vậy lăng chỉ gật gật đầu nói toàn bộ đại đường diện tích thêm lên cũng chỉ có vùng này mà thôi mà ta đào hoa đảo ở chỗ này nhìn lên tới s o con kiến còn nhỏ thật sự là không thể tưởng tượng nổi loan loan nhìn xem viên này không thế nào quy tắc viên cầu hỏi thế nhưng là ở tại địa cầu mặt khác người sẽ không rơi xuống sao cái này dính đến lực vạn vật hấp dẫn về sau lại cùng ngươi nói t ư ở n g tận một chút hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi biết địa cầu có lực hút có thể đem hết thể vật thể hấp thụ trụ cho nên người đi bên trên nhảy thời điểm không phải trực tiếp lên trời mà là rơi trên mặt đất đây chính là lực hút tác dụng nắm lấy ngươi không để ngươi bay đi loan loan như có điều suy nghĩ thì ra là thế liền cùng loại với thiên ma khí trắng a nô ngươi hiểu như vậy ngược lại không tính sai lăng chỉ gật gật đầu nói cho nên không cần lo lắng mặc kệ người ở nơi nào cũng sẽ không té xuống loan loan hơi gật đầu sau đó lăng chỉ lại ngưng tụ thành một cái mặt trời cùng một vầng trăng dựa theo tỷ lệ đem địa cầu rút nhỏ gấp mấy chục lần dựa theo hàng tinh hành tinh cùng vệ tinh vận chuyển phương hướng vận chuyển cái này ba viên thổ cầu ngươi nhìn địa cầu nhưng thật ra là vây quanh mặt trời chuyển mà mặt trăng cũng chính là mặt trăng vây quanh địa cầu chuyển chỉ là bởi vì chúng ta sinh sống ở trên địa cầu cho nên từ phương hướng của chúng ta đến xem mặt trời là vây quanh địa cầu chuyển lăng chỉ đem ba người quan hệ trong đó đại khái nói một lần để loan loan lại một lần nữa lật đổ đối với thế giới nhận biết sau đó chúng ta nói một chút tại sao mặt trăng sẽ có âm tình cho khuyết lăng chỉ để mặt trời phát ra hào quang màu vàng lóng chiếu loan loan d ơ tay lên ngăn trở quan mang trói mắt ngươi nhìn mặt trăng không phải hàng tinh cho nên bản thân nó không thể phát sáng nó chỉ tiếp thụ ánh mặt trời chiếu s ạ sau đó đem ánh mặt trời phản xạ tới địa cầu bên trên cho nên chúng ta có thể nhìn đến mặt trăng chỉ là nó chịu đến ánh mặt trời chiếu bộ phận đưa nguyệt lượng cuốn địa cầu xoay cho lúc mặt trăng tương đối địa cầu cùng vị trí của mặt trời phát sinh biến hóa thế là liền có mặt trăng lúc tròn lúc huyết tiến một bước nói mặc dù mặt trăng bị mặt trời chiếu xạ lúc luôn có nửa cái mặt cầu là sáng nhưng bởi vì mặt trăng đang không ngừng quấn địa cầu q u a y quanh lúc nào cũng cải biến vị trí của mình cho nên nó chính đối địa cầu nửa cái mặt cầu cùng bị mặt trời chiếu sáng nửa cái mặt cầu có khi hoàn toàn trọng hợp có khi hoàn toàn không trùng hợp có khi một phần nhỏ trọng hợp đại bộ phận không trùng hợp có khi đại bộ phận trọng hợp một phần nhỏ không trùng hợp như vậy mặt trăng liền biểu hiện ra âm tình tròn khuyết biến hóa lăng chỉ không ngừng biểu thị lấy mặt trời địa cầu cùng trăng sáng ở giữa vị trí biến hóa quả nhiên là mỗi một ngày theo không biết biến hóa mặt trăng cũng xuất hiện âm tình tròn khuyết hiện tượng cùng trong hiện thực tình huống hoàn toàn giống nhau nguyên lai、like, mặt trời mới thật sự là trung tâm loan loan thế giới quan bị triệt để lật đổ trên địa cầu người bất quá là hết ngồi đáy giếng con q u ố c mà thôi cũng đừng quá xem thường người lăng chỉ nói dù sao chúng ta đều là người rèm pha nhân loại chính là rèm pha chính chúng ta người ta không có ý tứ này đâu loan loan mỉm cười nói ta biết nhưng vẫn là chú ý một chút dùng từ a lăng chỉ nói kỳ thật rất nhiều bất hạnh đều là bởi vì một chút hiểu lầm đưa tới nói nhỏ chuyện đi sẽ cho người đối với chửi đồng nói lớn chuyện ra nhưng là sẽ dẫn phát chiến tranh lăng chỉ xóa đi mặt trời q u a n mang đem ba viên thổ cầu quay về mặt đất nói t ố t vấn đề của ngươi giải đáp hoàn tất còn có không hiểu sao loan loan lắc đầu mỉm cười nói lăng đại ca thật sự là không gì không biết loan loan rất bội phục đ ầ u không có gì chỉ là học qua m à thôi nếu như ngươi cũng học quà ngươi cũng được lăng chỉ nói nhưng là thế gian tựa hồ không người truyền thụ những này đâu loan loan mỉm cười nói đại khái cũng chỉ có thần tiên mới có thể biết rõ địa cầu mặt trăng cùng mặt trời ở giữa là cái dạng này người bình thường đứng trên mặt đất như thế nào nhìn thấy đâu không phải lăng chỉ lắc đầu nói những vật này nhân loại sớm muộn cũng sẽ phát hiện chỉ là thời gian sẽ khá lâu dừng một chút không nói những thứ này nói chính sự đi ừ n loan loan nhìn xem hắn nói lăng đại ca là tới vị sư phi huyên báo thù sao loan loan mặt ngoài rất bình tĩnh kỳ thật nhịp tim so bình thường phải nhanh rất nhiều có phải thế không lăng c h ỉ mỉm cười ta lần này tới là ma ngươi rời đi đi đâu loan loan hỏi một cái thế giới khác lăng c h ỉ nói loan loan trong mắt lóe lên một k i a ảm đạm có đúng không lập tức khanh khách một tiếng người ta cuối cùng khó thoát khỏi cái chết đâu ta mặc dù nói qua không lẫn vào giữa các ngươi sự tình nhưng ngươi không nên giết phi huyên lăng chỉ nói nàng dù sao cũng là ta nửa cái đồ đệ ngươi giết nàng thời điểm cân nhắc qua ta sao loan loan lắc đầu giết nàng thời điểm người ta trong đầu chỉ có báo thù khoái cảm nhất thời quên đi lăng đại ca cùng nàng quan hệ các loại nhớ tới thời điểm đã chậm một cái đại tông sư đổi một cái đại tông sư lăng chỉ nói công bằng a không quá công bằng đâu loan loan nói Đại Tông sư cũng co chia cao chia h t phụ ta、so、m hơn hàng tĩnh nhiều. chỉ ngươi môn tầm quan trọng cũng、so、với nàng đối với tử hàng trai tầm quan trọng cao nhiều. Cũng lăng đâu. Đối với với đối với trai ma tầm cao thanh tử tầm so là, lúc như Nhưng Trường có suy này, chuyển chuyện. đạo ngập đến, cùng tuyệt liên miên kỳ. loan loan lập tức đứng dậy đ ó n lấy có thể làm cho loan loan gọi sư phụ cũng chỉ có nàng âm hậu chúc ngọc nhiên g lăng chỉ cũng không có động chỉ là quay đầu nhìn sang một cái nhìn không khỏi s ư n g sở đây là một cái dáng người thon dài yểu điệu nữ nhân năm tháng tựa hồ cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại vết tích nhìn ngang nhìn dọc đều là so loan loan lớn hơn mấy tuổi thanh xuân tỏa sáng hình dáng tại mặt xa nửa đậy bên trong hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng hơn nửa đoạn khuôn mặt thế nhưng là vẹn vẹn cái này lộ ra bộ phận đã là phong thai yểu điệu tràn ngập say lòng người phong tình một đôi đôi mi thanh tú nghiêng cắm vào tóc a i hai con mắt đen như điểm sơn rất có thần thái nhìn quanh nhà có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào tỉnh m ê khuynh đảo phối hợp nàng tựa như không tì vết bạch ngọc điêu chắc mà thành mềm mại da thịt trắng nõn cho dù ai đều biết sinh ra cảm giác k i n h diễm luận tư s ắ c nàng thực không kém loan loan lại tại tướng mạo bên trên cùng đàn mỹ tiên có mấy phần giống hệt để hắn nghĩ đến cả hai hoàn toàn chính xác có mẫu nữ quan hệ hắn khí chất càng là thanh tú vô luân tuyệt đối khiến người liên tưởng không đến sẽ cùng t à ác âm q u ý phái kéo lên quan hệ mặc dù sớm biết trúc ngọc nghiên có thuật chú nhan nhưng đã hơn bảy mươi tuổi trúc ngọc nghiên không khỏi quá biết chú nhan hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn ánh mắt của hắn không tự chủ được bị trúc ngọc nghiên từ trong tay háo vươn ra bàn tay như ngọc trắng cánh tay hấp dẫn trong lòng dâng lên khó mà nói tuyên cảm giác tại trang sao cùng sáng dưới trúc ngọc nghiên không có bất kỳ cái gì tì h vết tay lóe sáng lấy vượt qua phàm thế động lòng người quang thải vô luận hình thái động tác đồng đều tụ tập đầy đủ thiên hạ t r í mỹ diệu thái hàm ẩn giữa thiên địa một cái nào đó khó tả che giấu lăng chỉ như có điều suy nghĩ cái này t r ú c ngọc nhiên làn da trắng hơi quá đáng hoàn toàn chính là một cái người da trắng hơn nữa t r ú c ngọc nhiên mặt mũi mũi đều có chút người da trắng cái bóng lấy thời đại này tới nói chắc hẳn t r ú c ngọc nhiên hẳn là một cái con lai ngươi là cái gì dân tộc lăng chỉ đột nhiên mở miệng hỏi t r ú c ngọc nhiên sửng sốt một chút nhìn thấy ngồi ở bên cạnh giếng tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử trẻ tuổi không khỏi tâm thần khẽ động mỉm cười nói không nghĩ lăng đảo chủ đại gia quan g lâm thật sự là bồng tất sinh huy ngươi là cái gì dân tộc lăng chỉ lại hỏi một lần t r ú c ngọc nhiên hít sâu một hơi nàng còn là lần đầu tiên gặp được không đem mỹ mạo của nàng để ở trong mắt nam nhân quả nhiên thật sự có tài thiếp thân tất nhiên là người hán chỉ là có chút tiên ti huyết thống t r ú c ngọc nhiên nói thiên ti lăng chỉ như có điều suy nghĩ cái này tiên ti trong lịch sử tựa hồ chính là người da trắng Tỉ như đông tấn đời thứ hai Hoàng đế tấn minh đế Đông người người hai Minh Thiệu, bởi vì hắn mâu thân là người tiên ti, giáng thứ Tấn Tư thân trắng Tấn Hoàng hắn chính da là là giáng. dấp Mã mâu bộ vì quyền thần vương đôn liền nói tấn minh đế là dâu vàng tiên ti nô dâu vàng chính là dâu vàng dâu mép nếu là vàng tóc khẳng định cũng là vàng mà đầu tóc vàng da trắng chính là người tiên ti đặc thù hoàn toàn chính là cái người da trắng cái này chúc ngọc nhiên mặc dù mái tóc màu đen chắc là trải qua nhiều đời hôn huyết đại bộ phận đều là người hán chỉ là vẫn như cũ bảo lưu lại người tiền ti da trắng cùng một chút ngũ quan đặc thù hắn nhớ k ỹ hiện đại hình như có người nói qua tích ba tộc người là người tiền ti hậu duệ mà tích ba tộc tại hiện đại nổi danh nhân vật là đồng lệ nha đích thật là đẹp nổi lên nhưng t r ú c ngọc nghiên càng đẹp đã đẹp đột phá thứ nguyên vách tưởng khó trách ngươi làn da trắng như vậy lăng trì hơi gật đầu ngươi là mỹ tiên tỷ mẫu thân a t r ú c ngọc nghiên thân thể mềm mại chấn động ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia phức tạp c ù n ngày náy còn có nồng nặc kiến k � xem ra ngươi và mỹ tiên trung đụng rất tốt cũng là bởi vì ngươi đông minh phái mới có thể duy trì lý thế dân a có lẽ a lăng chỉ thản nhiên nói nhưng là các người ma môn lại muốn duy trì lý kiến thành đây cũng là có hơi phiền toái sờ lên cái cằm muốn hay không đem ma môn triệt để phá hủy đâu t r ú c ngọc nhiên trong lòng cuồng loạn sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh lăng đảo chủ nói đùa lý kiến thành chính là đại đường thái tử danh chính n ô n thuận phải thừa kế đại đường hoàng vị người ngược lại là lý thế dân hắn nếu muốn làm hoàng đế thế tất sẽ giết cha giết huynh chẳng lẽ đây là lăng đảo chủ muốn nhìn đến đương nhiên không thể mở cái này hàng đầu lăng chỉ nói nhưng lý thế dân là ta em rể ta phải dịu hắn thượng vị về phần lý kiến thành giam lòng t h ì được rồi chỉ cần thế dân ở trên hoàng vị biểu hiện tốt đẹp ba năm năm về sau bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói cái gì nữa dừng một chút h ú n g chi hiện tại đại đường chinh chiến thiên hạ dựa vào là chính là thế dân không có thế dân nam chinh bắc chiến lý huyên căn bản ngồi không vững hoàng vị lăng c h ỉ đều đem lời nói đến đây cái phân thượng t r ú c ngọc nhiên biết rõ nàng nói cái gì đều vô dụng nhưng là trơ mắt nhìn xem â m quy phái bị từ hàng t ĩ n h trai đánh bại nàng liền nuốt không trôi cơn giận này lăng đảo chủ người dăm ba câu liền quyết định ta thánh môn vận mệnh phải t r a n g đối với ta thánh môn bất công t r ú c ngọc nhiên nói huống chi loan loan cũng là đến lăng đảo chủ tương trợ mới đột phá đến đại tông sư cảnh giới chẳng lẽ lăng đảo chủ nhẫn tâm nhìn xem loan loan mấy năm này cố gắng toàn bộ hưởng phí vậy l i ề n không cần ngươi nhọc tâm lăng chỉ đứng dậy nói ta hiện tại liền muốn mang loan loan rời đi nếu như ngươi không muốn chết có thể ngăn cả n ta t r ú c ngọc nghiên siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn lăng đảo chủ vì sao muốn mang đi loan loan loan loan là âm quý phái hy vọng nàng sao có thể để lăng chỉ đem loan loan mang đi bởi vì nàng giết phi huyên lăng chỉ đi đến loan loan bên người lôi kéo tay của nàng nói một cái đại tông sư đổi một cái đại tông sư hợp lý nếu như lăng đảo chủ nếu thực như thế thiếp thân chính là l i ề u chết cũng muốn ngăn cả ngươi trúc ngọc nghiên mở ra thiên ma lực t r à n g lăng chỉ lúc này cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực chẳng những muốn đem hắn hút đi thậm chí càng hút đi trong cơ thể hắn linh khí đây chính là thiên ma đại pháp công hiệu cùng thái cực thần công giống nhau đến mấy phần nhưng vật lý hấp thụ lực mạnh hơn chỉ là không có thái cực thần công nhanh chóng hấp thu chuyển hóa người khác nội lực hiệu quả đối mặt thiên ma lực t r à n g hấp lực lăng trì cúi đầu nhìn xem loan loan hỏi sư phụ ngươi muốn ngăn cả ta ngươi thấy thế nào loan loan cười khổ cái nhìn của ta rất trọng yếu sao nếu như không có ngươi sư phụ ngươi hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể lăng chỉ nói ta hiện tại cho ngươi một cái quyền lựa chọn ngươi là muốn cho sư phụ ngươi sinh vẫn là chết tự nhiên là sinh loan loan nói lăng chỉ gật gật đầu sau đó hư không một chỉ chỉ thấy chúc ngọc nhiên g thân thể mềm mại chấn động thiên ma lực chàng trong nháy mắt tiêu tán nàng cũng đứng tại chỗ động một cái cũng không thể động nhìn thấy lăng chỉ tiện tay một chỉ sư phụ của mình liền đã mất đi năng lực phản kháng loan loan con ngươi co r ụ t lại đối với lăng chỉ cường đại lại có một góc băng sờn nhận biết so sánh loan loan chân kinh trúc ngọc nghiên chính là kinh hãi bất kể nói thế nào nàng cũng là tông sư đ ỉ n h phong cao thủ ngoại trừ loan loan bên ngoài ma môn người mạnh nhất thế nhưng là lăng chỉ chỉ là hư không một chút nàng liền bị phong bế huyệt đạo động cũng không thể động hoàn toàn mất đi sức phản kháng đáng chết cái này lăng trì rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng lẽ là quái vật hay sao chúc ngọc nghiên vẫn cảm thấy lăng trì hẳn là đại tông sư ở trong đỉnh phong cao thủ thế nhưng là lấy hắn tùy ý bày ra một góc băng sơn liền chứng minh hắn đã đã cường đại đến vượt qua đại tông sư cảnh giới ngươi chẳng lẽ đã đạt đến phá toái hư không chi cảnh ngươi nói là t i ể u là a lăng trì không thừa nhận cũng không phủ nhận cho cái lập lờ nước đôi đáp án sau đó tay bên trong xuất hiện một đoá nở rộ đoá hoa chính là cho lúc trước phạm thanh huệ ăn thời kỳ trổ hoa há miệng lăng trì cầm lấy đoá hoa này đưa đến t r ú c ngọc nhiên g bên miệng t r ú c ngọc nhiên g cắn chặt hàm răng chết cũng không há miệng sư phụ mở ra a loan loan biết rõ lăng trì đã đáp ứng nàng không giết sư phụ liền nhất định sẽ không giết hơn nữa đào hoa đảo mỹ thực đều có thần kỳ công hiệu nàng tin tưởng lăng trì đây là muốn cho sư phụ một chút đền bù để bù đắp nàng sau khi rời đi tổn thất không thể không nói loan loan đối với lăng trì vẫn là hiểu rất rõ mà t r ú c ngọc nhiên g cũng nguyện ý tin tưởng chính mình ái đồ thế là liền há miệng ra lăng chỉ thuận tay liền đem đoá hoa cho ăn đi vào a đinh chinh phục phổ thông màu tím thực khách t r ú c ngọc nhiên g dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống phổ thông màu tím thực đơn hận này liên miên vô tuyệt kỳ hận này liên miên vô tuyệt kỳ phổ thông màu tím thực đơn sau khi ăn vào có thể chỉ định căm hận một mục tiêu mục tiêu không chết căm hận không r ư ớ thời gian cún đồ mười ngày thực đơn này lăng chỉ như có điều suy nghĩ xem ra t r ú c ngọc nghiền trong lòng đối với thạch chi hiên hận vẫn luôn không đình chỉ qua đều trở thành nàng mà trướng nghĩ đến cũng là lúc tuổi còn trẻ nếu không phải là bị thạch chi hiên lửa đã mất đi hoàn bích c h i thân nàng như thế nào lại kẹt tại thiên ma đại pháp tầng mười bảy mà cả đời không cách nào đột phá nay liên tựa như rõ ràng có thể thi đậu thanh hoa bắc đại lại bởi vì trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bị một cái khốn nạn khi dễ cuối cùng phát huy thất thường chỉ thi lên một chỗ gà rừng đại học đồng dạng loại kia hận ý là vĩnh viễn cũng vô pháp c h i t tiêu c h ừ phi tên h ô n đản g kia chết rồi đối với lăng trì tới nói đạo này thực đơn hiếm có độ cũng đầy đủ cao sử dụng tốt có lẽ có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng lăng trì đang suy nghĩ chương này thực đơn mở ra phương thức loan loan cũng đã lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ bởi vì trúc ngọc nghiên đang lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ trở nên tuổi trẻ lên mặc dù trúc ngọc nghiên có thuật chú nhan nhìn lên tới chỉ có hai mươi mấy tuổi mà thôi nhưng nàng thân thể cơ năng dù sao cũng không thể cùng chân chính hai mươi mấy tuổi thời điểm so sánh cho nên tại nàng sinh lý cơ năng chân chính khôi phục lại hai mươi tư tuổi thời kỳ trổ hoa lúc trúc ngọc nhiên g mặt so trước đó nhìn lên tới càng nhiều mấy phần nhựa cây nguyên lòng t r ă n g trứng hơn nữa thân thể cũng càng báo mãn mấy phần đây là loan loan trong mắt biến hóa tại chính trúc ngọc nhiên g tới nói nàng thậm chí cảm giác được thân thể của mình tựa hồ từ vỡ tan trạng thái khôi phục được lúc tuổi còn trẻ hoàn bích trạng thái trên người h u y ệ t đạo cũng ở biến trẻ tuổi trong quá trình bị xông phá sau đó thiên ma lực tràng đại bạo phát trúc ngọc nghiên chỉ cảm thấy nhiều năm qua góp nhặt chân khí điên cuồng tại thể nội phun g trào chỉ là một cái tuần hoàn qua đi liền phá tan nhiều năm trói buộc nhất cử đánh tan thiên ma đại pháp tầng mười bảy cửa ải thành công tiến quân tầng mười tám tu vi của nàng cũng từ tông sư đình phong nhảy tiến vào đại tông sư cảnh giới khi cảm giác được trúc ngọc nghiên trên người bạo phát đi ra không thể so với chính mình kém thiên ma lực trắng lúc l o a n loan sợ ngây người cũng hết sức kích động sư phụ ngươi đạt đến thiên ma đại pháp tầng một mươi tám chúc ngọc nhiên chậm rãi t h u công mở mắt nàng đầu tiên là nhìn một chút hai tay của mình so trước đó muốn càng thêm chân mềm vớt ve gương mặt cùng c á i chán bóng loáng tinh tế tỉ mỉ không có nửa điểm nếp nhăn hơn nữa cảm giác được thân thể đang hoàn chỉnh vận chuyển thiên ma đại pháp tầng m ộ ư ơ i tám hành công lộ tuyến t r ú c ngọc nhiên kích động tại chỗ hướng lăng trì làm một đại lễ thiếp thân đa tạ lăng đảo chủ tương trợ lăng trì khoát khoát tay đây chỉ là ta đối loan loan một chút đền bù nghe được câu này trúc ngọc nghiên biết rõ lăng chỉ nhất định sẽ mang loan loan rời đi nhưng nàng đã không có ngăn trở ý nghĩ chỉ cho nàng ăn một đoá hoa liền để nàng vỡ tan thân thể trọng tân biến thành hoàn bích c h i thân cũng nhất cử đột phá đến đại tông sư cảnh giới loại người này tuyệt đối không phải nàng trêu trọc nổi chẳng những không thể trêu trọc hơn nữa nhất định phải tạo mối quan hệ dù là không thể trở thành bằng hữu cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân cùng cương đại như vậy người là địch kia thật là ông cụ t h ắ t cổ chán sống lăng đảo chủ ngươi mang loan loan đi không quan hệ nhưng ngày sau thiếp thân nếu là nghĩ loan loan phải làm như thế nào t r ú c ngọc nhiên hỏi lăng chỉ nhìn nàng một cái nói ngươi biết nghĩ loan loan t r ú c ngọc nhiên h á hốc mồm nói lăng đảo chủ lời này nhưng là là để thiếp thân thương tâm loan loan là thiếp thân truyền nhân thiếp thân lại như thế nào sẽ không nghĩ nàng cũng là lăng chỉ gật gật đầu nói bất quá về sau ngươi nghĩ gặp loan loan lời nói liền thoái thác tất cả phạm trần tục thế a t r ú c ngọc nhiên g đôi mi thanh tú cao lại lăng đảo chủ lời ấy ý gì ngươi nghĩ gặp nàng cũng chỉ có thể từ bỏ hết thảy bằng không thì ta sẽ không để các ngươi gặp nhau lăng chỉ nói t r ú c ngọc nhiên g cho rằng lăng chỉ phải không hy vọng nàng lợi dụng loan loan vì âm quý phái mưu phúc lợi trong lòng chỉ có thể thầm than một tiếng nói nếu như thế thiếp thân liền không nói thêm lời chỉ hy vọng lăng đảo chủ có thể hảo hảo an trí loan loan như thiếp thân thật sự từ bỏ hết thảy lúc mong rằng lăng đảo chủ có thể làm cho thiếp thân gặp loan loan một mặt đến lúc đó nói sau đi lăng chỉ thản nhiên nói nếu như ngươi có thể sống sót t r ú c ngọc nhiên g ánh mắt nhiều hơn mấy phần lăng lệ đa tạ lăng đảo chủ quan tâm thiếp thân nhất định sẽ sống tiếp lăng chỉ gật gật đầu đối với loan loan nói còn có cái gì muốn nói sao loan loan lúc này tại t r ú c ngọc nhiên g trước mặt quỳ xuống dập đầu ba cái sư phụ loan loan đi ngài phải nhiều bảo trọng mau đứng lên t r ú c ngọc nhiên g đưa nàng đỡ dậy nói Cũng không sinh phải l y quyết y từ biệt, các loại giải các c sư phụ h u ệ n bên này, nhất định sẽ đi sẽ g ặ p ngươi. Loan loan hạ xuống hai hàng hai hạ trì h h a n nàng lệ, bởi vì nàng biết vì õ chính m n không có khả năng Lăng h khả phụ. chỉ gặp có lại sư phụ. Lăng chỉ mang theo loan loan rời khỏi loan loan cái gì đều không mang liền ngay cả thiên ma song c h ạ m đều lưu lại dù sao đều dùng không tới còn mang theo làm cái gì đây chẳng qua là khi lăng chỉ mang theo nàng nhảy đến k h ô n g t r ú n g phá không mà đi thời điểm thế nhưng là đem chúc ngọc nhiên dọa sợ hắn thế mà lại bay chẳng lẽ hắn là thần tiên t r ú c ngọc nhiên g một trận hoảng sợ khi nàng đột phá đến đại tông sư cảnh giới thời điểm nàng không phải không nghĩ tới liên thủ với loan loan đối phó hắn chỉ là sợ hai người liên thủ cũng bắt không được hắn nếu như bị hắn phản s á t vậy liền không dễ chơi hiện tại xem ra may mắn lúc ấy nàng không có động thủ bằng không thì hiện tại nàng nhất định sẽ biến thành một cỗ thi thể cùng lúc đó nàng cũng quyết định tuyệt đối không thể cùng lăng trì là địch chẳng những không thể là địch còn muốn đem hết toàn lực lấy lòng đào hoa đ ả o dù là chỉ có thể từ đảo hoa đảo đạt được một chút xíu hữu nghị cũng là đáng một bên khác loan loan ôm lấy lăng trì cổ hai chân chăm chú quấn quanh ở ngang hông của hắn hưng ơ phấn khuôn mặt đỏ bừng con mắt thẳng tỏa ánh sáng lăng đại ca ngươi quả nhiên là thần tiên nếu như không phải thần tiên như thế nào lại bay ta không phải lăng trì nói chỉ là có chút năng lực đặc thù mà thôi dừng một chút lại nói thần tiên có cái gì tốt có thiên đình trông coi mỗi ngày đều muốn điểm danh nào có ta tự do tự tại tới dễ chịu loan loan trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn hào quang nói lăng đại ca làm sao biết thần tiên muốn mỗi ngày điểm danh cái này có cái gì có biết hay không vốn chính là như vậy lăng chỉ nói mười phần tùy ý nhưng loan loan hưng phấn hơn còn lại lực lượng cũng gia tăng mấy phần lăng chỉ túi đầu nhìn nàng một cái nói chớ lộn xộn người ta không chê không nổi chính mình làm sao bây giờ loan loan một bộ dáng vẻ vô tội lại liếm môi một cái Trong mắt chương ũ n n g i ề u xuân quang. mấy phần n g ờ i yêu t chỉ nàng cái xuống sao ba giờ. không Tìm một chỗ không người không phải tốt. o loan loan trăm mười bốn âm quý phái hủy diệt chiêu mộ loan loan vì dân chăn u ô i loan loan màu tím cao cấp thực khách thuộc tính sinh linh chiêu mộ thành công trời sáng về sau lăng trì mang theo thượng tú phương bay trở về đ ả o hoa đảo trong quá trình tất nhiên là dẫn tới thượng tú phương một trận thét lên cùng sợ hai thán p h ụ đại ca hiện tại ngươi coi như nói ngươi là thần tiên tiểu mội cũng tin tưởng thượng tú phương nói vậy ngươi coi như ta là thần tiên a lăng trì mỉm cười nói ôm chặt ta đ ừ n g rơi xuống ừ m thượng tú phương ôm thật chặt e o của hắn nhịp tim lợi hại đ ả o hoa đảo lăng chỉ tại thạch thanh tuyền phòng nhỏ trước hạ xuống ta muội mau ra đây nhìn ta mang ai tới rồi một tiếng quạ kẹt cửa mở thạch thanh tuyền từ trong nhà đi tới nhìn thấy thượng tú phương sắc mặt vui mừng nhị tỷ ngươi tới rồi ta tới thượng tú phương mỉm cười nói ta muội ngươi tại đào hoa đảo qua thế nào rất tốt thạch thanh tuyền nói đại ca đối với ta rất tốt vì ta còn cố ý đem hoàn cảnh nơi này làm giống như ưu lâm tiểu trúc nếu không phải chung quanh không có núi cao chỉ có b i ể n cả ta còn tưởng rằng chính mình không hề rời đi nhà ai nghe xong lời nói này thượng tú phương thở dài c h ư a sót nói đại ca đối với tam m g ộ i thật tốt từ chiến thần điện sau khi ra ngoài cái thứ nhất nghĩ tới cũng là tam m g ộ i nhị tỷ lại không được chỉ là mang kèm theo bồi tam m g ộ i giải buồn công cụ đại ca tuyệt không ý này thạch thanh t u y ể n vội vàng vì lăng trì giải thích đại ca sở dĩ trước tìm ta là bởi vì ưu lâm tiểu trúc tương đối gần nếu như cách nhị tỷ thêm gần đại ca nhất định sẽ trước đi tìm nhị tỷ nếu như nhị tỷ trước hết nhất đi tới đảo hoa đảo đại ca cũng nhất định sẽ sợ nhị tỷ tịch mịch đi đem tiểu mội tìm đến cho nhị tỷ làm bạn vẫn là thanh t u y ể n h i ể u ta lăng trì liên tục gật đầu ngươi nhị tỷ chính là tâm nhãn nhỏ thích ăn giấm thượng tú phương vừa bực mình vừa buồn cười h ả o h ả o ta tâm nhãn nhỏ thích ăn giấm được chưa nhị tỷ đừng nóng giận thạch thanh t u y ể n kéo cánh tay của nàng cười nói kỳ thật chúng ta huynh mội ba người ở cùng một chỗ không phải rất tốt sao bất kể là giao lưu khúc nghệ vẫn là ca múa đều rất thuận tiện hơn nữa bên ngoài chiến loạn không ngớt nhị tỷ ngươi luôn là hành tẩu thiên hạ cũng không an toàn tại đào hoa đào ở lại một đoạn thời gian cũng là vì nhị tỷ tốt nghe xong thạch thanh tuyền giải thích thượng tú phương khẽ cười một tiếng thì ra là thế nhị tỷ ngược lại là phải cảm ơn tam mội quan tâm tỷ mội ở giữa làm gì nói cảm ơn thạch thanh tuyền mỉm cười nói nhị tỷ về sau liền bồi tiểu mội trong này bắt huyền làm tiêu ca hát khiêu vũ không thể so với ở bên ngoài mãi nghệ khoái h o ạ t nhiều lắm t a m g mội nói có lý thượng tú phương gật gật đầu dù sao nhị tỷ ở bên ngoài những năm này cũng có chút mệt mỏi liền bồi t a m g mội ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian nhị tỷ ngươi thật tốt thạch thanh tuyền cao h ứ n g ôm lấy nàng thượng tú phương mỉm cười nói ta nghe đại ca nói t a m g mội đang cùng đại ca học pháp thuật ừ thạch thanh tuyền gật gật đầu nói đại ca pháp thuật rất thần kỳ ta nói muốn học kết quả đại ca tự lấy đây là điều kiện muốn mội mội mội tiểu tiểu Nguyên chối đến không ứng. như từ thể ta lai đào đảo được, đáp hoa chỉ ở có lại vậy bị đại ca khuyên thì ớ i t ư phương khách cười ợ n khanh không ngừng, nói, bất quá nhị tỉ cũng kém không nhiều, đại ca cũng đáp ứng ta pháp thuật nữa nha. g tú bất tỉ ta thuật t đáp pháp khách h kém ca quá đại dạy Vậy thì tốt quá về sau tỷ mội chúng ta liền có thể cùng một chỗ tu luyện cùng giao lưu pháp thuật tâm đắc rồi gặp hai nữ tràn đầy phấn khởi nói lên pháp thuật sự tình lăng chỉ nói pháp thuật không n ổ i nhị mội vừa tới đào hoa đảo trước dàn xếp lại lại nói chuyện này liền giao cho ngươi thạch thanh tuyền gật gật đầu giao cho ta a nhị tỷ ta mang ngươi đi chọn gian phòng làm phiên t a m g vội thượng tú phương cùng thạch thanh tuyền đồng thời và o ở đảo hoa đảo thế nhưng là đem trên đảo bọn nha hoàn sướng đến phát rộ r ộ i lấy thượng tú phương cùng thạch thanh tuyền thân phận đ ặ t ở thời đại này thì tương đương với hiện đại vương phi t h ả i y lâm đáng tử kỵ lương tinh như v v đều là thiên hậu cấp nhân vật quan lại quyền quý muốn mời các nàng biểu diễn cũng không nhất định có thể mời đến mà dạng này ngày sau cự tinh lại ở cùng nhau tiến vào đảo hoa đảo trên đảo bọn nha hoàn kích động đều muốn bay đi bất quá thượng t ú phương cùng thạch thanh tuyền đi tới ở trên đảo về sau phần lớn thời gian đều n u ố t ở mới xây nhà đá nhỏ bên kia tu luyện pháp thuật cũng chỉ có một ngày ba bữa về sau đoạn kia thời gian nghỉ ngơi sẽ thổi một chút khúc hát một chút ca nhảy khiêu vũ mặc dù căn bản là rất tùy tính biểu diễn lại đủ để những này truy tinh bọn nha hoàn thỏa mãn bất quá bạch thanh nhi là một cái duy nhất không truy tinh nàng thậm chí phi thường chủ động muốn cùng thượng tú phương cùng thạch thanh tuyền học tập khúc nghệ cùng ca hát khiêu vũ hai nữ đối với cái này từ không gì không thể coi bọn nàng tiêu chuẩn chỉ điểm bạch thanh nhi cũng không tốn bao nhiêu thời gian huống chi bạch thanh nhi là làng chỉ làm ấm giường n h a hoàn nàng tại làng chỉ trong lòng vị trí vẫn tương đối nặng hai nữ cũng không nghĩ bởi vậy đắc tội nàng dưới loại tình huống này bạch thanh nhi mỗi ngày ngoại trừ chiếu cố vườn rau cùng vườn trái cây phần lớn thời gian đều tại luyện tập khúc nghệ ca hát cùng khiêu vũ lấy bạch thanh nhi thiên phú bất quá ngắn ngủi nửa năm liền đã luyện đến có chút chuyên nghiệp tiêu chuẩn mặc dù không có cách nào cùng thạch thanh tuyển thượng tú phương so sánh nhưng so với những cái kia phổ thông thanh lâu nghệ kỹ đã là không chút thua kém mà bạch thanh nhi đang tiếp thụ nghệ thuật hôn đúc về sau cả người trên người mị thái dần dần thu liễm thay vào đó là một loại trong trẻo lạnh lùng khí chất từ lăng trì góc độ đến xem bạch thanh nhi càng lúc càng giống cái đại minh tinh nhưng này đều là mặt ngoài hiện tượng nội tại bên trong bạch thanh nhi vẫn như cũ nhiệt tình như lửa xinh đẹp tuyệt luân việc này không đủ vì ngoại nhân nói vậy bởi vì một năm phong đảo thời gian chưa đầy đi qua hơn nửa năm này thời gian ở trên đảo bọn nha hoàn làm việc mười phần nhẹ nhàng thậm chí có chút nhàn nhã có nhàn d ỗ i ở giữa các nàng liền thử học được chút chính mình vẫn muốn học nhưng vẫn không thời gian học đồ vật bạch thanh nhi là tiếp nhận nghệ thuật hôn đúc cái khác nha hoàn nhưng là nhìn thi thư theo đùa chơi đùa công tượng tài nghệ vân vân không phải là ít lăng trì rất vui với nhìn thấy dạng này hình ảnh mặc dù các nàng đều là nha hoàn nhưng đặt ở bên ngoài bất kỳ cái gì một cái đều là đủ để bị nam nhân thiên hạ quý trọng nữ thần hắn hy vọng các nàng có thể có cá tính của mình cùng kỹ năng cứ như vậy bên ngoài những nam nhân kia mới có thể đối với hắn càng thêm ước ao ghen tị a ha ha ca chính là như vậy tao bao có bản lĩnh đến đánh ta nha ngay tại lăng trì về đảo nửa năm sau từ hàng tinh trai cùng ầm quy phái tranh đoạt cũng chia ra thắng bại mặc dù trúc ngọc nghiên đột phá đến đại tông sư cảnh giới đủ để lực k háng ninh đạo kỳ nhưng so với nàng sớm hơn một chút ăn vào thời kỳ trổ hoa phạm thanh huệ mặc dù so sánh hắn muộn một chút nhưng trung quy tại một tháng sau đột phá đến đại tông sư cảnh giới hơn nữa không biết có phải hay không là nhận lấy kích thích l i ề u không hòa thượng cũng ở sau ba tháng đột phá đến đại tông sư cảnh giới cứ như vậy coi như không có ninh đạo kỳ hỗ trợ từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiền viện cũng có hai cái đại tông sư cao thủ đủ để nghiền ép trúc ngọc nghiên cứ như vậy ngắn ngủi hai tháng sau âm q u ý phái cùng toàn bộ ma môn đều bị đánh chính là nát tan t r ú c ngọc nghiên không biết tung tích chương ba trăm mười lăm lần nữa hiện thế c h ù thần không gian bại chăn môi lăng chỉ vừa đi vào đến liền nghe đến toàn bộ không gian đều tràn ngập b ì n h b ì n h bang bang kim thiết giao kích thanh âm còn có loan loan cùng sư phi huyên quát âm thanh nhìn thấy trên không trung đánh chính là khó phân thắng bại hai nữ lăng chỉ thở dài có chút hối hận đem các nàng tụ cùng một chỗ từ khi loan loan bị hắn chiêu mộ về sau sư phi huyên liền xù lông xem như khi còn sống giết chết kẻ thù của mình sư phi huyên cho dù có cho dù tốt hàm dưỡng cũng khó có thể ức chế giết loan loan xúc động từ nay về sau hai người cơ hồ mỗi ngày đều biết đánh nhau một trận nếu không phải lăng chỉ nghiêm cấm các nàng sinh tử tương bác có lẽ giữa hai người sớm đã có một cái chết ở trong tay đối phương bị chiêu mộ người mặc dù sẽ không tự nhiên tử vong nhưng nếu có người giết bọn hắn bọn hắn vẫn là sẽ chết chính là bởi vì rõ ràng một điểm này lăng trì trải qua nhiều năm như vậy mới một mực để cho mình chiêu mộ người ăn các loại thực đơn đem đẳng cấp cùng thuộc tính đều ăn tràn đầy sợ chính là tương lai một ngày nào đó sẽ có người bởi vì thực lực không đủ mà chết vào bỏ mạng tất cả mọi người biến thành cương giả mới có thể đang đối mặt thời điểm nguy hiểm biến nguy thành an cũng chính là bởi vì lăng trì biện pháp bất kể là nông trường vẫn là bãi chăn nuôi đều không có chết qua nửa người nhưng sư phi huyên cùng loan loan đánh chính là quá độc ác vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính là l i ề u mạng thức đấu pháp Đem lăng cái h hù ỉ bị q u sức, lúc này m ớ sẽ đối với hai này g không tương thống lăng trong không gian ư như ờ i sinh đối, truyền đạt tử thần thần tuyệt quyền uy lệnh cần ký cho phép chủ hệ chủ, chỉ chủ chỉ bác cấm. có l Xem hắn ra lệnh, phàm là bị chiêu mộ nồng phu cùng dân chăn nuôi, cũng không thể vi phạm nửa phần. Không phải là không dám, cũng không phải sẽ không, mà là không thể. nồng cùng dân nuôi, cũng nửa cũng n ra là là là mà à mộ dám, bị triêu vi Cái sẽ giống như chơi trò chơi điện tử lăng chỉ chính là cái kia truyền đạt chỉ lệnh người chơi chỉ cần chỉ lệnh truyền đạt tất cả nờ tờ cờ đều biết dựa theo chỉ lệnh làm việc đồng dạng có lăng trì lệnh cấm sư phi huyên mặc dù mỗi lần vẫn như cũ cùng loan loan đánh chính là k i a lửa tung tóe nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng cũng liền không có gì đáng lo lắng chỉ là cực khổ rồi nghi lâm cơ hồ mỗi ngày không phải cho sư phi huyên chữa thương chính là cho loan loan chữa thương tuy nhiên tại phía ngoài thời điểm loan loan mạnh hơn sư phi huyên nhưng sư phi huyên so loan loan sớm mấy tháng bị chiêu mộ mấy tháng này trong không gian chính là nhiều năm thời gian mấy năm sư phi huyên r ử a vào ăn cơm đã ăn vào màu tím cao cấp đoạn giữa ngược lại so loan loan mạnh hơn một chút vừa mới bắt đầu sư phi huyên r ử a vào một chút ưu thế một mực tại đè ép loan loan đánh nhưng loan loan sẽ đối với lăng chỉ nũng nịu bán đáng thương cái này để lăng chỉ không chống nổi về sau mấy ngày lăng chỉ cho nàng ăn không ít màu tím thực đơn làm cho nàng thực lực nhanh chóng tăng lên rất nhanh liền đổi kịp sư phi huyên nhưng ở cái này về sau lăng chỉ sẽ không lại cho nàng ăn màu tím thực đơn hiện tại màu tí m nguyên liệu nấu ăn quá thưa thớt đại bộ phận còn tại bồi dưỡng giai đoạn vì phát triển lâu dài nhất định phải khống chế ăn vào lượng dù là loan loan như thế nào đi nữa nũng nịu lăng chỉ cũng không lại thỏa hiệp mặc dù không có cách nhưng loan loan cũng không nhụn trí dù sao nàng thực lực bây giờ đã đuổi kịp sư phi huyền như vậy thắng bại liền không còn là thực lực quyết định mà là dựa vào kinh nghiệm cùng tính toán cùng với vận khí một chút luận chơi tâm nhãn sư phi huyền mặc dù cũng là thiên tri kiêu nữ nhưng thực sự không phải là đối thủ của loan loan từ nay về sau hai nữ liều mạng cái chia 46, loan loan 6, sư phi huyên bốn hai nữ bây giờ đã tại trong nông trại đánh tám năm tám năm qua mỗi ngày ít nhất cũng phải đánh nhau một trận nhiều nhất một lần thậm chí từ buổi sáng đánh tới ban đêm nếu không phải làng chỉ xuất hiện khuyên can các nàng các nàng còn có thể tái chiến ba ngày ba đêm sư phi huyên đối với loan loan hận ý cũng quá mạnh liệt tiếp tục như thế đoán chừng hai nữ sẽ ở b ã i chăn nuôi bên trong đánh lên cả một đời lăng chỉ tạm thời vứt xuống những n à y phiền lòng sự t ì n h chạy đi nhìn một chút hoàng dung cùng song nhi tình huống trước mắt c h u thần không gian bên trong đã qua mười năm trong mười năm hoàng dung cùng song nhi cơ bản đem chiến thần đồ lục lĩnh hội hoàn tất cũng từng người lĩnh ngộ được độc thuộc về mình võ đạo nhưng theo lăng chỉ, tựa hồ cùng trước kia không có gì khác biệt bởi vì hoàng dung lĩnh ngộ như cũ là cận chiến võ kỹ lấy nàng trước mắt công lực tới nói chỉ có thể ảnh hưởng đến tới gần tha phương tròn trong phạm vi mười thước không gian nhưng ở cái này mười mét trong không gian toàn bộ sinh linh đều sẽ bị nàng xoắn úc chân khí rào sát hết sức kinh người mà song nhi lĩnh ngộ vẫn là đánh xa kỹ năng nàng phát xạ ám khí thời điểm phương viên một cây số bên trong sinh linh đều chạy không thoát h ăn đánh lén từ phong cách đến xem song nhi ngược lại là có điểm giống hoàng dung khắc tinh quản ngươi cái gì xoắn úc không gian ta chỉ cần nơi xa xa đánh lén ngươi là đủ rồi kỳ thật hai nữ thuộc tính chủ cột không có bất kỳ cái gì tăng lên nhưng bởi vì lĩnh ngộ độc thuộc về mình võ đạo cho nên lấy được thuộc tính chủ cột to lớn tăng thêm thực lực cũng bởi vậy lộn mấy vòng nhưng nông trường cùng bãi chăn nuôi những người khác cũng đều từng người lĩnh ngộ được độc thuộc về mình võ đạo thực lực cũng có được khác biệt trình độ tăng lên trong đó tăng lên cao nhất chính là nghi lâm mặc dù nghi lâm thật sớm lĩnh ngộ được nhiều loại phật môn thần thông nhưng cho tới nay nàng đều không hảo hảo luyện võ qua vẫn luôn là dựa vào thuộc tính chủ cột kiếm sống t h ẳ n g đến lần này từ chiến thần đô lục bên trên lĩnh ngộ được thuộc về của nàng võ đạo về sau nàng năng lực thực chiến liền có bạo tạc tính chất tăng trưởng lăng chỉ nhìn đều kinh hãi đây là nói sau tạm thời không nhắc tới song nhi dung nhi phong đảo đã một năm các ngươi đều chuẩn bị xong chưa tại bãi chăn nuôi không trung hoa viên bên trong lăng chỉ tìm được các nàng ta không có vấn đề hoàng dung đã đem chiến thần đồ lục l ĩ n h nộ võ đạo dung hội quán thông tuy thời đều có thể chuẩn bị khai trương ta cũng không có vấn đề song nhi cũng hơi gật đầu luận võ học thiên phú nàng có thể mạnh hơn hoàng dung nhiều vậy liên khai trương lăng trí hỏi hai nữ hơi gật đầu yêu nữ an ta một kiếm chả lẽ lại sợ ngươi binh binh bang bang lăng trí gãi gãi đầu nói hiện tại trả hàng còn kịp sao hoàng dung vừa bực mình vừa buồn cười đều chiêu tiến đến đã nhiều năm như vậy còn thế nào trả hàng để các nàng đánh đi c h í ít đại gia có thể nhìn xem náo nhiệt tiêu khiển thời gian lăng chỉ mắt nhìn tại bãi chăn nuôi biên giới vị trí ăn dưa xem náo nhiệt đám người không còn gì để nói bọn gia hỏa này liền biết xem náo nhiệt xem ra bình thường vẫn là việc ít song nhi che miệng c ư ờ i khẽ ca ca cũng không cần tức giận đại gia cũng là sinh hoạt quá đơn điệu nhìn các nàng đánh nhau làm hao mòn chút thời gian cũng tốt tốt ta lăng chỉ nói tú phương cùng thanh tuyền đã tại đảo hoa đảo sinh hoạt gần một năm ta trước mang các ngươi đi gặp các nàng thuận tiện lại thương lượng một chút một lần nữa khai trương sự tình v à i n g à y sau đào hoa đảo lần nữa hiện thế tin tức rất nhanh liền chuyển khắp thiên hạ xem như lăng trì đ ệ tử đan luyện tinh trước tiên mang theo đ à n mỹ tiên chạy tới sư phụ ta rất nhớ ngươi a đan luyện tinh nhìn thấy lăng trì về sau nước bọt liền không cầm được chạy ta thật sự quá nhớ ngươi lăng trì một mặt ghét bỏ muốn ta ta xem ngươi là muốn ăn ngon đi ách hắc hắc không sai biệt lắm không sai biệt l ắ m đan luyện tinh vội và n g nói sư phụ ta cùng mẹ đều một năm chưa ăn qua ăn ngon hôm nay cho chúng ta cả một bàn bữa tiệc lớn à? chỉ có biết ăn lăng chỉ gõ xuống sọ náo của nàng nói chờ lấy ngoài miệng ghét bỏ nhưng dù sao cũng là đồ đệ của mình một năm không thấy cũng thật muốn nàng nàng muốn ăn ăn ngon lăng chỉ liền tự thân xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon chiêu đãi nàng và đan mỹ tiên Ô、oh, ô,、oh, ăn ngon ăn thật ngon cuối cùng lại ăn vào sư phụ làm cơm ta quá hạnh phúc đan l u y ệ n tinh vừa ăn vừa khóc cảm động không muốn không muốn lăng trì nhìn vẻ mặt lúng túng đan mỹ tiên nói mỹ tiên tỉ nghe nói âm quý phái đã xong rồi âm hậu cũng không thấy bóng dáng ngươi biết tình huống nàng bây giờ sao nghe được âm hậu hai chữ này đan luyện tinh động t á c ăn cơm một trận trong mắt lóe lên một k i a phức tạp đan mỹ tiên than nhẹ một tiếng nói ba tháng trước t ừ n g tại đông minh phái gặp qua một lần nhưng nàng rất nhanh liền rời khỏi ồ lăng trì hỏi nàng không có nói chút gì đan mỹ tiên lắc đầu nói đều là một chút chuyển、thiếm. chuyện phiếm lăng c h ỉ như có điều suy nghĩ sư phụ đan huyền tinh đột nhiên nói ta phát hiện nàng so mẹ còn muốn trẻ mấy tuổi đây là có chuyện gì âm quý phái người rất am hiểu chú nhan chắc hẳn nàng cũng là như thế a lăng c h ỉ mở mắt nói lời bịa đặt lại am hiểu chú nhan cũng không khả năng còn trẻ như vậy a đan huyền tinh nói sư phụ ta hoài nghi nàng có kỳ ngộ kỳ ngộ liền kỳ ngộ thôi ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn làm cái gì cũng không phải ta thật đúng là ta có hay không kỳ nộ g không trọng yếu quan trọng là nàng đi đâu lăng chỉ nói lấy nàng võ công nếu là một lòng làm ác sợ là sẽ phải dẫn tới phiền toái không nhỏ sẽ không đan mỹ tiên vội vàng nói nàng nói qua về sau sẽ không lại đặt chân chuyện giang hồ chỉ muốn tìm một chỗ thanh tịnh này c u ố i đời ha ha lăng chỉ căn bản không tin tưởng lần này chuyện ma quỷ lấy chúc ngọc nghiên đối với thạch chi hiên hận ý tới nói nàng liền tuyệt đối không thể nào lại chuyện giang hồ chớ đừng nói chi là nàng đối với t ử hàng t ĩ n h trai hận ý không có báo thù trước kia t r ú c ngọc nhiên g tuyệt đối sẽ không rời đi giang hồ gặp lăng chỉ giống như cười mà không phải cười đan mỹ tiên cũng c h ầ m mặc đừng nói lăng chỉ không tin nàng kỳ thật cũng không tin nhưng ai bảo t r ú c ngọc nhiên g là mẹ của nàng đâu nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng quay lại h ã y tìm tìm nàng a lăng chỉ nói âm quý phái đã hủy diệt nàng nếu là lại tiếp tục tham dự trong đó chỉ sợ không được chết tử tế đan mỹ tiên thân thể mềm mại run rẩy gật gật đầu ta đã biết ai nha đừng để người kia quét hào hứng đan luyện tinh cuối cùng cùng chúc ngọc n h i ê n không có gì tình cảm lập tức kẹp một khối thịt viên kho tàu bỏ vào đan mỹ tiên trong chén mẹ ngươi nếm thử ăn rất ngon đấy đan mỹ tiên bất đắc dĩ cười một tiếng ngươi nha theo đào hoa đảo lần nữa hiện thế vô số thế lực đại biểu nhao n h a u đến đây bọn hắn tới này có hai cái mục đích một là nhấm nháp mỹ thực hai làn nếm thử cùng đào hoa đảo giữ gìn mối quan hệ nếu như trong tương lai một ngày nào đó có thể được đến đào hoa đảo trợ giúp đối bọn hắn những thế lực này có trợ giúp cực lớn coi như không chiếm được trợ giúp có thể làm cho đào hoa đảo không nhúng tay vào trong đó liền đã rất khá rất nhiều thế lực tin tức đều rất linh thông bọn hắn biết rõ lấy từ hàng tĩnh trai làm đại biểu võ lâm chính đạo sở dĩ nhanh như vậy liền hủy diệt ma môn trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là lăng trì trong bóng tối trợ giúp từ hàng tĩnh trai không nói những cái khác liền nói năm đó sư phi huyên tiến về đảo hoa đảo tiếp nhận chỉ đạo hai năm thành công đột phá đến đại tông sư cảnh giới liền nhìn ra được lăng chỉ đối với t ử hàng tĩnh trai duy trì mặc dù sư phi huyên vận khí không tốt mới ra đảo không bao lâu đã bị loan loan giết nhưng về sau lăng chỉ đi một chuyến từ hàng tĩnh trai một tháng sau phạm thanh huệ đã đột phá đến rồi đại tông sư cảnh giới mà âm quy phái loan loan lại không biết tung tích liền xem như dùng chân góp nghĩ cũng biết n à y nhất định là lăng chỉ nhúng tay kết quả chỉ tiếc trúc ngọc nghiên cũng đột phá đến đại tông sư cảnh giới n à y mới khiến âm q u ý phái lấy được một tia cơ hội thở dốc nhưng mấy tháng về sau theo t ĩ n h nhiệm thiền viện liêu không cũng đột phá đến đại tông sư cảnh giới trúc ngọc nghiên cùng âm q u ý phái không chống nổi ngắn ngủi hai tháng sau âm q u ý phái cùng ma môn hủy diệt từ hàng t ĩ n h trai lấy được toàn diện thắng lợi mà lần này thắng lợi để lý thế dân cùng thiên sách phủ tướng sĩ hưng phấn vạn phần lý kiến thành một phương lại sĩ khí trợt hạ xuống bây giờ ma môn bị diệt lý kiến thành sau lưng t i ể u không có trên giang h ồ người ủng hộ mà lý thế dân một bên lại lấy được từ hàng tĩnh trai toàn lực ủng hộ đây đối với giữa hai bên sinh ra ảnh hưởng là to lớn nếu như phía trước lý thế dân cùng lý kiến thành ở giữa vẫn còn thế cân bằng hiện tại lý thế dân liền đã lấy được toàn diện rất trước nghe nói lý huyên mấy ngày này qua có chút buồn b ự c đối với một cái hoàng đế tới nói sợ nhất chính là không có ưu tú người thừa kế nhưng hắn ngược lại tốt chẳng những có còn có hai cái hết lần này tới lần khác đệ đệ tài hoa so ca ca còn cao hơn một chút lấy được duy trì cũng càng cao cái này muốn chết hoa hạ từ xưa đến nay đều là lập đích lập trường chiếu lẽ phải tới nói lý kiến thành trở thành thái tử tương lai kế thừa hoàng vị là lựa chọn tốt nhất nhưng con thứ lý thế dân thật sự là quá ưu tú đánh trận lại quá lợi hại hiện nay đại đường đại bộ phận lãnh thổ đều là lý thế dân đánh xuống từ công lao đi lên nói lý thế dân kế thừa hoàng vị cũng không có một chút vấn đề hiện tại lý huyên đối mặt vấn đề khó khăn rồi cùng hiện đại bạn gái hỏi bạn trai nếu như ta cùng ngươi mẹ đồng thời rơi trong nước ngươi trước cứu a i đồng dạng căn bản chính là một đạo mất mạng đề cũng may hiện tại thiên hạ như c ũ là quần hùng cùng tồn tại đại đường muốn nhất thống thiên hạ còn cần một chút thời gian trong khoảng thời gian này lý huyên có thể tiếp tục quan sát có lẽ đến lúc đó liền có đáp án nhưng cũng chính là bởi vì quần hùng thiên hạ cùng tồn tại những cái kia quần hùng mặc dù biết rõ lăng chỉ ủng hộ là lý thế dân nhưng cũng muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ tranh b á thiên hạ trung quy là người thắng làm vua nhưng kẻ bại không thể trơ mắt chịu chết ta cho nên bọn hắn muốn cho chính mình lưu một đầu đường lui đầu này đường lui chính là cùng lăng chỉ kéo chút giao tỉnh chỉ hy vọng bọn hắn bại về sau có thể xem ở điểm ấy giao tỉnh phân thượng để lý thế dân lưu bọn hắn một mạng ôm lấy loại này dự định rất nhiều thế lực đại biểu đi tới đảo hoa đảo về sau đều không ngừng điểm quý nhất món ă n ă n quả thực để lăng chỉ mặt mày hớn hở mấy ngày Cái những à y bạc ì n như、so、trước kia tốt hơn kiếm lời. Thẳng đến ngày n h h trước so sau, tốt kia kiếm lời. vài ngày ư ờ i n các đại biểu kích động không thôi ngay cả ăn mấy ngày công khoản cuối cùng đem sự tình xong xuôi bằng không thì bọn hắn thật sự không cách nào trở về b ằ n giao g lăng trị nhưng là trong lòng cười lạnh ta chỉ là giúp các ngươi cầu tình nhưng thế dân muốn giết các ngươi ta nhưng không ngăn cản được ngay tại những ngày thế lực đại biểu hoàn thành nhiệm vụ lần lượt rời đi đ à o hoa đảo về sau đ à o hoa đảo sinh ý cũng dần dần ổn định lại thậm chí tới đây ăn cơm người so trước kia muốn ít đi rất nhiều cũng không phải là đ à o hoa đảo mỹ thực ăn không ngon mà là thiên hạ đại loạn kinh tế chuyến về lấy trước kia có chút lớn hộ khách đều không tiền chương ba trăm mười sáu võ đạo thiên phú tiếp tục như vậy không thể được ca nhìn xem so trước kia thiếu đi gần tới một nửa thu nhập lăng chỉ cảm thấy có cần phải làm ra cải biến cả ca muốn làm gì song nhi hỏi thiên hạ nhất định phải mau chóng bình định mau chóng đem phát triển kinh tế đứng lên để cho người trong tay người có tiền như vậy đào hoa đảo sinh ý mới có thể càng ngày càng tốt lăng chỉ nói nói dễ làm khó hoàng dung bóc lấy đậu phượng nói trong lịch sử đường thái tông còn muốn đánh tốt mấy năm trận chiến đâu còn có huyền vũ môn sự kiện kia đây đều là phiên phức ha ha thế giới này cũng không phải trong lịch sử thế giới kia lang chỉ cười cười nói huống chi hiện tại có từ hàng tĩnh trai ở sau lưng vì thế dân tiểu tử kia chỗ dựa còn có phi mã mục tràng cung cấp chiến mã đông minh phái cung cấp binh khí lại có ta cung cấp lương thảo thế dân nếu là còn không thể tại trong ngắn hạn kết thúc chiến loạn vậy liền quá vô dụng đánh trận đánh chính là cái gì Tại ngang n hiện a u c h ế thuế n tình huống, đánh chính là chính là hậu cần. ruộng sung canh đánh người liền thắng cùng. lược là là lâu lâu lấy lợi dưới được túc, có cầm lâu lâu có thể lấy được thắng lợi cuối dài, Ai i thể thể hậu h gõ đó mò nay q u ầ n hùng thiên hạ đều tại an tùy triều lưu lại vốn ban đầu nhưng bọn hắn đối với chỉ hạ dân sinh phát triển làm cũng không tốt đánh trận đánh chính là một năm s o một năm nghèo sức chiến đấu cũng càng ngày càng tệ nhưng lý thế dân khác biệt hắn có chừng đủ binh lương chiến mã còn có thiên sách phủ mưu thần mạnh tướng sức chiến đấu càng đánh càng mạnh lại thêm hắn tự thân năng lực hai năm này có thể nói là trăm trận trăm thắng trên cơ bản phía tây địa b ả n đều bị hắn đánh xuống so sánh với nhau lý kiến thành mặc dù cũng có chỗ thu hoạch nhưng cùng lý thế dân so sánh căn bản không lấy ra được lăng trì tin tưởng lý thế dân nhất định sẽ so trong lịch sử chính mình sớm hơn nhất thống thiên hạ về phần huyền vũ môn lăng ca ca ngươi có phải hay không nghĩ nhúng tay hoàng dung hỏi tà s e n tay vào lăng trì lắc đầu có từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiền viện nhiều cao thủ như vậy tùy tiện phái mấy cái đi qua là có thể đem lý huyên lừa dối rồi chỉ cần lý huyên đem thái tử chi vị c h u y ể n cho thế dân liền sẽ không có huyền vũ môn sự kiện kia từ hàng tĩnh trai được không hoàng dung biểu thị hoài nghi phi huyên nghe nói như thế sẽ thương tâm lăng chỉ cười nói ai nha đem phi huyên mội mội quên đi hoàng dung lê l ư ỡ i mười phần kiểu tiếu cười nói lăng ca ca tuyệt đối đừng nói cho nàng yên tâm a không nói cho lăng chỉ cười cười nói hiện tại sinh ý không bằng trước kia các ngươi có thời gian liền nhiều luyện một chút pháp thuật ta nhắc lên pháp thuật hoàng dung cùng song nhi liên tục thở dài cùng lăng trì an hỏa linh căn cái khác sáu hệ linh căn căn cốt cũng không tệ khác biệt trên người các nàng linh căn mười phần y ế u ớt cơ hồ chú định các nàng đời này cũng không quá khả năng cùng pháp thuật hữu duyên nhưng tương đối các nàng võ đạo thiên phú cũng không thấp từ lĩnh nội chiến thần đồ lục liền nhìn ra một cái đã luyện thành r i ả o sát không gian một cái đã luyện thành cực xa ám sát tại hết t h ể chiêu mộ người bên trong cũng là tương đương đứng đầu thiên phú gần với kiều phong lệnh hồ sung cùng tiểu long nữ kiều phong cùng tiểu long nữ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa một cái là chiến thần một cái là tâm tư tinh khiết nhất người võ đạo thiên phú hết sức kinh người nhưng lệnh hồ sung lại có chút ngoài dự liệu vị này phái hoa sơn đại sư m ì n h nhiều năm trước tới nay một mực không nóng không lạnh lớn nhất vui thú chính là cất rượu uống rượu riêng một ngọn cờ nhưng chính là hắn tại lĩnh hội chiến thần đô lục trong quá trình vậy mà lĩnh ngộ ra một bộ tên là vạn kiếm quy tông Võ công lăng trì đang nhìn qua hắn làm biểu thị về sau cả người đều sợ ngây người bởi vì cái này vạn kiếm quy tông thấy thế nào làm sao giống như tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thuộc sơn phái t u y ệ t học vạn kiếm quyết cái này vạn kiếm quy tông là thuần túy lấy khí hóa kiếm tại chính mình quanh thân ngưng tụ ra vô số nho nhỏ kiếm khí sau đó liền có thể gần t r u n g xa b à trình đả kích uy lực cũng hết sức kinh người không ở song nhi viễn trình ám sát phía dưới hơn nữa còn là quần công kỹ năng bất quá vạn kiếm quy tông đối với linh khí tiêu hao cũng hết sức kinh người trên cơ bản tới như vậy một lần liền muốn tiêu hao ba mươi năm linh khí lấy lệnh hồ sùng trước mắt cấp bậc hạn chế hắn một lần cũng chỉ có thể sử dụng ra ba lần mà thôi đương nhiên đây không phải vấn đề chỉ cần mang theo trong người một chút khôi phục chân khí ăn uống liền có thể đối với địch nhân tiến hành nhiều lần rửa sạch công kích hình ảnh kia quá đẹp lăng chỉ cũng không dám tưởng tượng tóm lại làm hơn ngàn năm cá mặn lệnh hồ sung cuối cùng dương mi thổ khí một thành liền ngay cả nhậm doanh doanh đều đối với hắn vài phần kính trọng nghe nói mấy ngày này hai người tiếp xúc thường xuyên đứng lên tựa hồ đối với lẫn nhau đều có điểm ý tứ lăng chỉ rất vui mừng nếu như hai người thật có thể thành sẽ không uổng phí hắn lúc trước tâm huyết dâng t r à o đem nhậm doanh doanh chiêu mộ tiến vào quyết định so với lệnh hồ sung vạn kiếm quy tông kỳ thật tiểu long nữ cùng k i ể u phong không chút thua kém thậm chí hơn một chút nửa bậc tiểu long nữ trên chiến thần đ ồ lục lĩnh ngộ được chính là băng tuyết lĩnh vực lấy nàng làm trung tâm phương viên trong vòng t r ă m thức đều biết biến thành một mảnh băng thiên tuyết đ ị a ở mảnh này trong lĩnh vực nhiệt độ không khí thấp đến rồi âm hai trăm độ tả hữu hơn nữa trên bầu trời bay xuống đông tuyết có cực kỳ đáng sợ hà khí chỉ cần rơi vào trên da sẽ trong nháy mắt hình thành tổn thương do da rét lăng chỉ tự thân thử một chút cho dù lấy hắn cao tới mười ngàn thể chất cũng bị đông làn da phát tím hắn đều như thế nếu là đổi người bên ngoài chẳng phải là trong nháy mắt biến thành băng đ i ề u hơn nữa mảnh này băng tuyết lĩnh vực cũng không phải là chỉ có tuyết bay còn có tảng băng đi tới đi lui tuần tra đông tuyết miễn cưỡng xem như ma pháp công kích mà tảng băng nhưng là thực sự vật lý công kích cái này tảng băng chẳng những hết sức rét lạnh còn hết sức s ắ c bén l a n g chỉ tại băng tuyết lĩnh vực đứng một phút chẳng những làn da bị đông cứng phát tím thậm chí làn da đều bị tảng băng cắt phá nhiều hơn rất nhiều nhỏ bé vết thương cả người là máu còn tốt đều là chút bị thương ngoài da lấy hắn mạnh mẽ sức khôi phục rời đi băng tuyết lĩnh vực về sau cơ hội tại thoáng qua ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu nhưng cái này đủ để chứng minh tiểu long nữ băng tuyết lĩnh vực đáng sợ ngay cả hắn mạnh mẽ như vậy thân thể đều bị thương đổi thành người khác lại sẽ như thế nào nhưng tiểu long nữ băng tuyết lĩnh vực mặc dù rất đáng sợ nhưng tiểu phong lĩnh n g ộ được cũng không phải là đáng sợ mà là muốn cho người gọi hắn ba ba n g ư ờ i gặp qua bay múa đầy trời kim long sao mấy trăm đầu màu vàng cự long bay múa đầy trời bá khí lộ ra lúc trước kiều phong lần thứ nhất buộc phát ra mấy trăm đầu hoàng kim cự long bay múa đầy trời thời điểm bãi chăn nuôi bên trong tất cả súc vật đều quỳ xuống run lẩy bảy biểu thị thần phục hàng long mười tám trưởng vốn là có khí phách thuộc tính mà kiều phong thông qua đối với chiến thần đồ lục lĩnh lộ thế mà đem hàng long mười tám trưởng biến thành lư sơn bách long phách đại ca ngươi xác định ngươi chưa có xem t h à n h đấu sĩ thật sự là bá khí cực kỳ nguyên bản hoàng dung đã luyện thành rào sát không gian còn đắc ý rào rạt cho là mình vô địch thiên hạ kết quả nhìn thấy lệnh hồ sung vạn kiếm q u ý tông tiểu long nữ băng tuyết lĩnh vực còn có k i ể u phong kim long phách thiên về sau nàng lúc này gắp lên cái đuôi đại lão mời uống t r à chương ba trăm mười bảy lục quang lăng chỉ nói không nhúng tay vào lý thế dân sự tình nhưng hắn vẫn là nhúng tay lúc trước cho lý thế dân đưa một trăm ngàn đại quân đầy đủ ăn một năm lương thực hiện tại cơ bản bị lý thế dân ăn không sai biệt lắm lăng chỉ trực tiếp lại cho lý thế dân đưa một nhóm lớn lương thảo lần này không chỉ có lương thảo còn có có tại cái này ăn cơm no chính là may nhất phúc thời đại lăng trì một nhóm này vật tư có thể nói là cho lý thế dân ủng hộ lớn nhất làm lăng trì tự thân đem nhóm này hàng hóa đưa đến lý thế dân trong tay thời điểm lý thế dân kích động toàn thân phát run mà nhất làm cho lý thế dân kích động chính là muối biển cái này cái này trong suốt như tuyết là muối lý thế dân nhìn trước mắt cái này tràn đầy một lớn thùng gỗ muối biển dùng đầu lươi nếm thử một chút hương vị mặn mặn quả nhiên là muối lăng chỉ cười ha ha không sai h a đây chính là ta tự mình dùng nước biển phơi đi ra ngoài muối dùng nước biển lý thế dân chấn kinh vạn phần lăng đại ca cái này m u ố i là dùng nước biển phơi đi ra ngoài chỉ cần đem nước biển phơi khô liền có thể đạt được muối sao không sai biệt lắm chỉ là cần mấy bước lăng trì nhìn thấy ánh mắt hắn tỏa ánh sáng mỉm cười nói nghĩ m u ố n lý thế dân liên tục gật đầu lập tức nghĩ đến cái gì nói tiểu đệ biết rõ cái này phơi mối phương pháp t ẩ n chứa bao nhiêu tài phú cho nên tiểu đệ có thể hướng lăng đại ca mua sắm thành p h ẩ m mối tiểu tử ngươi cũng đừng nhặt dễ nghe nói lăng trì khoát khoát tay nói cái này phơi mối phương pháp với ta mà nói không tính là gì ngươi muốn liền đưa cho ngươi tiểu đệ đa tạ lăng đại ca lý thế dân hai đầu gối một khuất quỳ gối lăng trì trước mặt lăng chỉ sửng sốt một chút tại lý thế dân bên người tướng sĩ cũng đều sửng sốt ta nói ngươi tiểu tử làm cái gì lăng chỉ đỡ hắn lên đều thân phận gì còn quỳ xuống mau đứng lên lăng đại ca vừa rồi tiểu đệ đây là vì thiên hạ bách tính quỳ xuống đa tạ lăng đại ca vì thiên hạ bách tính giải quyết không muối có thể ăn khốn cảnh lời nói này nghe vào chúng tướng sĩ trong thai lập tức nổi lòng tôn kính nhìn xem lý thế dân ánh mắt tràn đầy kính nghể cùng cống nhiệt nội tâm đối với hắn trung thành cũng tăng lên rất nhiều tốt r trong trên trời â Dân, Dân n Minh Lăng chỉ có chút im lặng nhìn này, dụng đến lòng người. Nhìn thấy Lăng chỉ phản ứng, Lý thế Dân đại khái cũng biết đã biết thủ đoạn nhỏ không gạt được hắn pháp nhãn, bất quá lúc này mới bình thường, trong mắt hắn, Lăng chỉ cùng thần tiên trên trời không có gì khác nhau, nếu là hắn có thể giấu giếm được thần im xem mà mua mới mắt giếm mới tiểu lợi đại khái biết biết giấu tiên chủ chỉ chút Thế thế thu thấy chỉ Thế thủ pháp chỉ khác thể có ca được lúc có có được vậy. Lý Lý là là lạ. gạt gì tử bất t quá đã bất quá một cái phơi mối phương pháp liền để ngươi dạng này vậy ta về sau nếu là cho ngươi lương thực tăng ra sản xuất phương pháp ngươi không phải là sắp điên lăng trì nói cái gì lần này không chỉ là lý thế dân tất cả tướng sĩ đều kinh hãi lương thực tăng r a sản xuất phương pháp lý thế dân kích động nắm lại lăng trì hai tay ánh mắt vô cùng nóng bỏng lăng đại ca coi là thật có n ả y thần thuật cảm thụ được lý thế dân cùng tất cả tướng sĩ nóng bỏng thậm chí là cuồng nhiệt ánh mắt lăng trì gật gật đầu hoàn toàn chính xác có bình một tiếng lý thế dân lại quỳ xuống lần này không chỉ là hắn tất cả mọi người ở đây đều quỳ xuống còn xin lăng đại ca vì thiên hạ bách tính truyền thụ lương thực tăng gia sản xuất phương pháp lý thế dân một não môn gặm trên mặt đất mời lăng đảo chủ vì thiên hạ bách tính truyền thụ lương thực tăng gia sản xuất phương pháp tất cả mọi người đem não môn gặm thùng thùng rung động máu tươi chảy r ò n g lăng chỉ còn là lần đầu tiên kinh lịch cảnh tượng như vậy hiện trường mấy trăm người quỳ gối trước mặt mình thậm chí xa xa binh sĩ nghe đến những n à y người nói lời nói làm sự tình đúng là theo sát phía sau quỳ trên đất dập đầu nghe được bọn hắn như núi kêu biển gầm thỉnh cầu hắn truyền thụ lương thực tăng ra sản xuất phương pháp thời điểm nội tâm của hắn sinh ra một loại cảm động một loại tinh thần trách nhiệm còn có một tia sứ mệnh cảm giác tại cái này ăn cơm no cũng không dễ thời đại mối ăn bất quá là dạy hoa trên gấm mà lương thực tăng ra sản xuất nhưng là cây cỏ cứu mạng ở đây tất cả mọi người bọn hắn quỷ không phải hắn mà là mệnh mời lăng đảo chủ vì thiên hạ bách tính truyền thụ lương thực tăng ra sản xuất phương pháp vạn người cùng kêu lên xin tham mạng để lăng trong càng thêm chấn động. Hít sâu một hơi, lăng Dân gật gật thêm Khít đầu, sâu hơi, trì ròng như điên, đà tạ、lăng、đại ca.、Chúng、tướng、si、khóc ròng, chủ. Tiểu tử ư nhưng ngươi ơ i ta Trong hô khổ. là bị ngươi hố khổ. Trong xoay trướng lăng trì một cước đá vào lý thế dân t r ê ế n nông đem hắn đạp cái ngã sấp nhưng phụ trách bảo vệ hắn thị vệ lập tức đem ánh mắt chuyển tới một bên dường như cái gì cũng không thấy lý thế dân từ dưới đất bỏ dậy cưới theo nói tiểu đệ cũng là không có cách nào dù sao thiên hạ bách tính quá khổ lăng đại ca có này thần thuật tiểu đệ lại có thể nào đung tha lý thế dân biểu l ộ nghiêm một chút túi người hành lễ cơ hồ đạt đến mặt đất lăng đại ca đại nhân đại nghĩa tất có phúc báo t ố t đ ỡ hắn lên nói phúc của ta báo không cần ngươi nói về s o đối với vô cấu tốt một chút là đủ rồi lăng đại ca chuyện này lý thế dân nghiêm túc nói vô cấu là tiểu đệ thế tử chỉ cần tiểu đệ có một miếng ăn liền sẽ không để vô cấu chịu đói coi như không có ăn tiểu đ ệ cắt thịt cũng muốn để vô cấu ăn no lăng chỉ vỗ vỗ b ả vai hắn những lời này lưu cho vô cấu nghe đi ta chỉ nhìn ngươi làm thế nào lý thế dân gật gật đầu lăng đại ca nhìn xem chính là như vô cấu thụ một k i a bị khuất lăng đại ca nhưng cầm ta thử hỏi cặp vợ chồng sinh hoạt khó tránh khỏi g ặ p đền ta chỉ hy vọng vô cấu khổ sở trong lòng thời điểm ngươi có thể hảo hảo làm bạn nàng lăng chỉ nói chỉ muốn các ngươi có thể bình an kiện kiện khăng k h a n g mỹ mãn ta liền hài lòng lý thế dân trong lòng ấm áp đa tạ lăng đại ca tiểu đ ệ nhất định làm đến lăng chỉ lại vỗ vỗ bả vai hắn đi tới một bên ngồi ở một cái ngựa chắt bên trên nói lương thực tăng gia sản xuất là một cái hệ thống đại công trình hơn nữa hiện tại chỉ có thể tìm một chỗ tiến hành thử trồng các loại giống thóc đủ nhiều ngươi cũng ngồi lên hoàng vị thời điểm rồi mở rộng thiên hạ cũng không mượn vừa vặn cũng coi là ngươi sau khi lên ngôi một cái tường thụy lăng đại ca nói đúng lắm lý thế dân liên tục gật đầu nói thử trông địa điểm liền tại tiểu đệ đất phong bên trong tiến hành a kia không còn gì tốt hơn lăng chỉ mỉm cười nói ngươi cho ta chọn một chút phương diện này nhân tài ta cho bọn hắn tiến hành trong vòng một năm huấn luyện về sau bọn hắn chính là nhóm đầu tiên cao sản thu hoạch mở rộng người lý thế dân liên tục gật đầu lăng đại ca yên tâm tiểu đệ nhất định chọn lựa nhân tài ưu tú nhất cho đại ca dừng một chút không biết đại ca cần bao nhiêu người tới trước một trăm cái a lăng trì nói nhiều người sức mạnh lớn được lý thế dân gật gật đầu bắt đầu cân nhắc cho lăng trì để cử người nào chuyện này không n ộ i trước nói cho ta một chút thế cục thế nào lăng trì hỏi lý thế dân lấy lại tinh thần biết rõ lăng trì hỏi là cái gì nói bây giờ ma môn hủy diện tiểu đ ệ đã được đến từ hàng tĩnh trai toàn lực ủng hộ đại ca nơi đó hẳn là không chống được bao lâu nhưng lớn nhất chướng ngại vẫn là phụ hoàng như hắn khư khư cố chấp Ta đã biết. đã lăng chỉ k h o á t khoác tay hỏi lấy tốc độ bây giờ còn bao lâu nữa mới có thể nhất thống thiên hạ nhiều nhất ba năm lý thế dân mười phần tự tin nói ba năm quá lâu lăng chỉ nói hai năm thống nhất thiên hạ sau đó mở rộng cao sản thu hoạch phơi mối phương pháp sớm một chút để dân chúng vượt qua ăn no mặc ấm thời gian đằng sau ta còn có một chút cường quốc làm dân giàu ý nghĩ đến lúc đó chúng ta lại mảnh thương lượng nghe được còn có tiếp sau động tác lý thế dân hô hấp trì trệ kích động hỏi lăng đại ca thiên hạ này còn có cái gì là ngươi không làm được sao ta không biết sinh con lăng chỉ nói â lý thế dân quýnh đừng đem ta nghĩ quá thần muốn vượt qua hạnh phúc sinh hoạt nhất định phải dựa vào chính mình lăng chỉ nói thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên lý thế dân biểu lộ nghiêm một chút lăng đại ca nói đúng lắm tiểu đệ thụ giáo công sự liền nói đến cái này a lăng chỉ lấy ra một bộ lục quang loẹ loẹ toàn thân áo giáp cái này áo giáp chẳng những có thể bao trùm toàn thân còn phân phối một thanh màu tuyết trắng trường thương một thanh màu tuyết trắng bảo kiếm nhìn thấy cái này bộ khôi giáp tạo hình về sau lý thế dân hô hấp trì trệ lăng đại ca đây là đây là dùng ma long ra chế tạo áo giáp còn hữu dụng ma long xương chế tạo trường thương bội kiếm lăng chỉ nói vì để tránh cho vô cấu biến thành quả phụ một cái thân sẽ đưa ngươi rồi chỉ cần không gặp được quá lớn ngoài ý mớn ngươi nên trên chiến trường không chết được lý thế dân kích động vạn phần ma long hẳn là trên đời này thật sự có long đều là một chút tạp g i a o t r ù n g loại huyết mạch thuần chính long cũng không tồn tại lăng chỉ nói chí ít thế giới này không có thế giới này lý thế dân trong lòng hơi động đột nhiên nghĩ đến phật gia châu nói đại thiên thế giới chẳng lẽ nói giới này chỉ là đại thiên thế giới bên trong giọt nước trong biển cả lý thế dân hít sâu một hơi hỏi lăng đại ca ngươi thật không phải là thần tiên chớ suy nghĩ lung tung lăng chỉ đem màu xanh lá mũ giáp cầm lên đến ta đeo lên cho ngươi mặc dù trong lòng cảm thấy không đúng lắm nhưng lý thế dân vẫn là diện trừ trên người giáp trụ để lăng chỉ cho hắn mang lên trên màu xanh lá mũ giáp ừ m vẫn rất tốt nhìn các loại lý thế dân đem toàn thân giáp trụ mặc tốt lại buộc lại bội kiếm tay cầm trường t h ư ơ n g quả nhiên là uy vũ bất phàm lăng chỉ hơi gật đầu bồ lao tay nghề thật không phải đóng chế tạo mười phần uy vũ khốc nhuyễn chỉ tiếc cái này ma lòng dài cả người da xanh giáp trụ còn tốt nhưng đỉnh lấy loại màu sắc này mũ giáp nội tâm của hắn mười phần kháng cự đẹp mắt có ích lợi gì mấu chốt là không dễ nghe a a cái này khôi giáp lý thế dân hoạt động một chút phát hiện mình cũng không có cảm nhận được bất kỳ trọng lượng ngược lại thân thể càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt rồi có phải hay không cảm thấy rất nhẹ nhàng lang trí hỏi lý thế dân hơi gật đầu tiểu đệ nguyên lai tưởng rằng một cái thân ít nhất cũng phải trên trăm cân nặng không không nghĩ tới nhẹ như không có vật gì. Đây chính gì. tới vật có Đây Lăng chỉ nói ồ lý thế dân không kịp chờ đợi hỏi còn xin lăng đại ca chỉ điểm sai lầm cũng không có cái gì chính là cái này khôi giáp sẽ hút máu lăng chỉ nói chỉ cần dính máu liền sẽ phản bổ chủ nhân để chủ nhân tinh lực cùng thể lực đạt được nguồn bổ sung dồi dào d ừ n g một chút lăng chỉ cười nói cổ có triệu tử long tại trường phản pha giết cái bảy vào bảy ra người đời đều tưởng rằng thần thoại nhưng thế dân ngươi mặc bên trên một cái thân đồng dạng có thể làm được triệu tử long kỳ tích lý thế dân hô hấp lập tức dồn dập lên trong ánh mắt dây lên trùng thiên chiến ý lăng đại ca tiểu đệ hiện tại có lòng tin tại trong vòng hai năm nhất thống thiên h ạ vậy là tốt rồi lăng chỉ cười cười nói an bài cho ta cái doanh trướng ta muốn nghỉ ngơi một chút ngươi cũng nên cho thủ hạ tướng sĩ nhìn xem ngươi một cái thân khôi r i á c binh khí để bọn hắn biết rõ biết rõ lợi hại lăng đại ca ngay tại tiểu đệ trong doanh trướng nghỉ ngơi đi có gì cần cứ việc để sổ sách bên ngoài thị vệ đi làm lý thế dân nói không cần lăng chỉ khoát khoát tay quân lệnh như núi đừng loạn quân đội q u ý củ chuẩn bị cho ta sạch sẽ điểm doanh trướng l i ề n tốt kia tiểu đệ cái này đi an bài lăng chỉ đi doanh trướng lúc nghỉ ngơi lý thế dân cũng ở thủ hạ tướng sĩ trước mặt thật tốt tao bao một phen tướng quân cái thân này giáp trụ thật là đẹp mắt chiếu lấp lánh sáng rõ ta láo chỉnh con mắt đều không mở ra được trinh dảo kim dùng tay cản trở con mắt không phải hắn nghĩ làm như thế thật sự là lý thế dân cái thân này háo giáp màu xanh lục dưới ánh mặt trời quá trói mắt xanh hắn hoảng hốt ha ha ha đó là đương nhiên đây chính là dùng ma long r a chế tạo giáp trụ có thể coi là t h ầ n khí chẳng những đao kiếm bất nhập thủy hòa bất sâm còn mười phần nhẹ nhàng bản vương sau khi mặc vào không cảm giác được mảy may trọng lượng lý thế dân dương dương đắc ý huyền diệu hắn giáp trụ thuận tiện cơ ma long cốt thương hiện trường lúc này xuất hiện một trận cuồng phong thổi đến đám người nhao nhao lui lại lý thế dân hơi chút kinh ngạc lập tức hưng p h ấ n nói thấy không đây là dùng ma long xương chế tạo trường thương uy lực vô thận còn có thanh này đồng dạng dùng ma long xương chế tạo bảo kiếm có cái này hai kiện thần binh lợi khí bản vương nhất định không hướng mà không thắng cái này không chỉ là võ tướng liền ngay cả văn thần đều vô cùng hâm mộ thần vương đây là phát đạt ta thật tốt ta cũng nghĩ có lăng đảo chủ đại ca như vậy đáng giận a tại sao ta liền không có muội muội nếu có thể để lăng đảo chủ nhận ta muội muội ta làm nghĩa muội ta liền phát đạt không không không phát đạt chính là em rể không phải ca ca ngươi nhìn trưởng tôn kia âm người hắn không có cái gì a thật đúng là ha ha ha trong lòng ta thoải mái hơn trưởng tôn vô kỵ nước mắt giàn rủa tại sao tại sao chỗ tốt đều là em rể tại sao không có ta cái này làm ca ca chẳng lẽ nói gả ra ngoài mội mội tắt nước ra ngoài cũng bởi vì vô cấu đã là người của lý ra sao Ô ô, sớm biết sẽ không đem vô cấu gả đi những cái kia chỗ tốt cũng đều là của ta có lẽ là đã nhận ra trưởng tôn vô kỵ phiên muộn lý thế dân lóe cả người lục quang đi đến trước mặt hắn vô vô bả vai hắn nói vô kỵ ta biết ngươi không có cam lòng vốn lấy lăng đại ca làm người ngày sau nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi t r ư ờ n g tôn vô kỵ cảm động vạn phần điện hạ coi như thật không có chỗ tốt của ngươi lấy vô cấu tính tình cũng nhất định sẽ trợ cấp ngươi yên tâm đi lý thế dân cười nói t r ư ờ n g tôn vô kỵ chương ba trăm mười tám huynh ngội tình thâm chủ thần không gian ngươi muốn tại quan trung đợi một năm nghe t h ế cái tin tức song nhi cùng hoàng dung hơi kinh ngạc không có cách chúng ta ở cái thế giới này đợi không được bao lâu ra nhưng g cho thế giới này l u lại l ít đồ. Trì Từ Trì tới tím tại Tông thể Tại thăng thế tiếp tục nói. Song Nhi cùng Hoàng Dung không nào nói. Lăng lên đỉnh hiện liền như cũng hắn cung cấp điểm kinh nghiệm. Tại thăng cấp phương diện này, thế giới này đã không có tiếp tục dừng Nhưng có có lời khi Đại điểm giới lại giá sau, Sư cho chỉ cấp cấp cấp màu để đã xem về trị.、Nhưng、bây giờ thời gian tiết điểm không tốt lắm đang đứng ở thiên hạ phân liệt bốn phía chiến hỏa giai đoạn lấy lăng trì tính tình căn bản không thể gặp dân chúng thân ở trong nước sôi lửa bỏng cho nên hắn coi như muốn đi cũng nhất định phải thiên hạ bình định về sau lại đi lúc trước tại ỷ thiên thế giới hắn liền dừng lại mấy chục năm tận mắt thấy chu nguyên trương cướp đoạt thiên hạ cũng đem thiên hạ quản lý không tệ về sau mới tiến về kế tiếp thế giới ở cái thế giới này hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy hơn nữa sớm t i ể u đối lý thế dân tiến hành đầu tư chịu ảnh hưởng của hắn đông minh phái chuyên môn cho lý thế dân cung cấp binh khí phi mã mục tràng chuyên môn cho lý thế dân cung cấp chiến mã từ hàng tính trai càng là sớm đã chọn lý thế dân vì thiên hạ chúng chủ chính hắn thì cung cấp rất nhiều lương thảo lấy cung cấp lý thế dân có thể sớm ngày quét ngang thiên hạ nhất thống hoàn vũ dựa vào sự giúp đỡ của hắn lý thế dân hoàn toàn chính xác tăng nhanh thiên hạ nhất thống tốc độ nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế hắn rời đi thế giới này thời gian cũng ở sớm vì đại đường có thể so với trong lịch sử cường thịnh hơn cũng là vì nghĩa m g ộ i của mình trưởng tôn vô cấu có thể khỏe mạnh trường thọ sống sót hắn cảm thấy mình có cần phải cho thế giới này lưu lại một vài thứ ca ca đi thôi song nhi nói đào hoa đảo có chúng ta đâu tốt ta ta cùng song nhi tỉ tỉ sẽ đem đào hoa đảo nhìn kỹ hoàng dung nói nhưng ngươi kia hai cái nghĩa mội liền muốn chính ngươi đi nói lăng chỉ k h é p cười một tiếng nói các nàng học pháp thuật học đang cố gắng ta rời đi một đoạn thời gian cũng không quan trọng nói lên cái này ta liền sinh khí hoàng dung tức giận nói tại sao các nàng đều có linh can cũng đều có được song hệ linh can ta không phục không sai thượng tú phương cùng thạch thanh tuyền đều có linh căn hơn nữa đều là song hệ linh căn thượng tú phương là hỏa linh căn cùng một linh căn thạch thanh tuyền thì là thủy linh căn cùng phong linh căn cái này cũng có thể nhìn ra hai nữ tính cách phương diện khác biệt thượng tú phương là loại kia nhiệt tình như lửa yêu quý sinh mạng nữ nhân thạch thanh tuyền thì là ôn nhu như nước linh động như gió nữ nhân từ khi phát hiện hai nữ từng người linh căn về sau lăng chỉ liền nhằm vào các nàng tiến hành bất đồng dạy bảo nhưng có một vấn đề thượng tú phương hỏa linh căn cùng một linh căn dễ nói tương quan pháp thuật hắn đều sẽ thạch thanh tuyển thủy linh căn cũng không thành vấn đề nhưng là phong linh căn hắn học pháp thuật là kim một thủy hỏa thổ âm dương bảy hệ pháp thuật nhưng chính là không có gió hệ pháp thuật đây là hệ thống khác biệt hắn tu luyện là ngũ hành pháp thuật mà phong hệ pháp thuật dính đến bát quái pháp thuật mặc dù hắn đối với bát quái có tương đối sâu nghiên cứu nhưng muốn hắn chống rông sáng tạo ra bát quái chủng loại pháp thuật lại không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vô cùng may mắn hắn có vương trùng dương cái này lớn b ờ ug đem bắt quái phương diện sự tình nói chuyện vương trùng dương vẫn tại nghiên cứu phương diện này pháp thuật tại ưu tiên nghiên cứu phong hệ pháp thuật dưới tình huống cuối cùng tại hai tháng trước đem phong hệ pháp thuật làm ra tới ngoại giới nhìn lên tới chỉ dùng một năm kỳ thật tại trù thần không gian đã qua mười năm mười năm nghiên cứu một cái pháp thuật vương trùng dương cũng đủ cực khổ cũng may phong hệ pháp thuật nghiên cứu ra được hắn học được sau một thời gian ngắn liền chuyển dạy cho thạch thanh tuyền hiện tại thạch thanh tuyền một mực tại gấp rút tu luyện phong hệ pháp thuật tránh cho bị thủy hệ pháp thuật hạ xuống quá xa thạch thanh tuyền cùng thượng tú phương đều tu luyện đăng nghiện coi như hắn rời đi một đoạn thời gian cũng sẽ không cảm thấy t ị c h mịch nhưng bởi vì các nàng đều có song hệ linh can đem hoàng dung hâm mộ quá sức thỉnh thoảng liền sẽ sinh mượn khí lăng chỉ cũng rất bất đắc dĩ có biện pháp nào có ít người sinh ra tới chính là thế giới nhà giàu nhất người thừa kế có ít người sinh ra tới chính là vương vị người thừa kế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường ngươi và song nhi chỉ là rất không may sinh ở người bình thường cái này không có cách nào dừng một chút bất quá các ngươi v õ đạo thiên phú rất cao hảo hảo nghiên cứu xuống dưới thành tựu không thể so với pháp thuật thấp v õ đạo làm sao cùng pháp thuật so a hoàng dung căn bản cũng không tin pháp thuật có thể phi thiên đ ộ địa sông pha khói lửa còn có thể sửa đá thành vàng vung đ ầ u thành binh v õ đạo coi như lợi hại hơn nữa cũng làm không được những thứ này không thể nói như thế lăng chỉ nói ngươi là một thanh thái đao nàng là một thanh quốc giao p h a dùng để quốc khẳng định không bằng quốc nhưng quốc dùng để thái thịt cũng khẳng định không được pháp thuật mặc dù có thể sửa đá thành vàng vung đ ầ u thanh binh nhưng võ đạo cũng tự có mình ưu điểm tỉ như ngươi lĩnh ngộ r i ả o sát không gian song nhi lĩnh ngộ cực xa ám sát chỉ cần luyện đầy đủ tinh thâm nhưng cái kêu biết pháp thuật chưa chắc là các ngươi đối thủ nô、no, thế nhưng là pháp thuật nhìn lên tới rất sức tưởng tượng ta muốn học pháp thuật gặp hoàng dung đối với pháp thuật như thế chấp n i ệ m lăng chỉ n h n nuôi a i vậy thì chờ một chút ta chờ Chờ ta tuân ra cùng linh căn có liên quan thực đơn lăng trì nói lúc trước trương hỏa linh căn thực đơn đã bị ta dùng xong không cách nào lại dùng nhưng sau đó khẳng định sẽ còn tuân ra cùng loại thực đơn đến lúc đó ngươi đem linh căn đều ăn hẳn là có thể tu luyện đúng thế hoàng dung mặt lộ vẻ vui mừng ta làm sao đem linh căn quên đi kéo lăng trì tay lăng ca ca ngươi nhất định phải cố lên sớm một chút tuân ra linh căn thực đơn đến lúc đó người ta t ù y người cao hứng theo ta cao hứng lăng chỉ có mấy cái không thành thục ý nghĩ ngày thứ nhì ăn xong điểm tâm lăng chỉ liền mang theo thư giới thiệu rời khỏi quân doanh tiến về quan trung từ khi lý huyên đăng cơ x ư n g đế về sau lý thế dân liền thành tần vương mà tám trăm dặm tần xuyên quan trung giải đất bình nguyên liền thành hán đất phong ở thời đại này quan trung bình nguyên hết sức p h ồ n hoa bởi vậy cũng có thể nhìn ra lý huyên đối với lý thế dân coi trọng cùng yêu thích lăng chỉ cầm thư giới thiệu đi trường an đi trước cùng nghĩa m ộ i trưởng tôn vô cấu gặp mặt một lần nói lên một phen phân biệt sau tưởng niệm c h i tình mặt khác hắn còn gặp được đã một tuổi lý thừa cản cái này lý thế dân cũng là rất nhanh năm đó mang theo trưởng tôn vô cấu rời đi đ à o hoa đảo về sau chuyển qua năm qua liền sinh lý thừa cản chẳng qua là lúc đó lăng chỉ đang tị thế không ra cũng không có nhận đến trưởng tôn vô cấu sinh con tin tức cho tới bây giờ ôm trong ngực phấn điêu ngọc trác mười phần khả ái lý thừa cản lăng chỉ tán thắng nói thật là một cái hảo hải tử giống như vô cấu trường tôn vô cấu mỉm cười tất cả mọi người nói như nhị lang nhị lang chính là lý thế dân từ khi trở lại trường an về sau trường tôn vô cấu liền đổi giọng gọi nhị lang đừng nói ngụ ý vẫn là rất tốt dù sao võ nhị lang đại ca thế nhưng là ừ m một cái tốt đẹp mong ước l a n g chỉ nhìn xem lý thừa càn trầm mặc một lát nói vô cấu ngày sau nhất định phải tại đạo đức cá nhân phương diện đối với đứa nhỏ này chặt chẽ qua n g hàn giáo trường tôn vô cấu sắc mặt hơi đổi lăng đại ca thế nhưng là tính tới cái gì tại trường tôn vô cấu trong lòng lăng chỉ cùng thần tiên không có gì khác nhau đã hắn một mình hái ra đạo đức cá nhân nói chuyện liền khẳng định không phải bắn tên không đích đứa nhỏ này lăng chỉ khẽ c ư ờ i khổ về sau hình như sẽ nuôi nam sủng trường tôn vô cấu sắc mặt đại biến trình c à n hắn hắn chuyện này còn chưa phát sinh còn kịp vốn nắn lăng chỉ nói còn có đứa nhỏ này mười mấy tuổi thời điểm tựa hồ sẽ làm bị thương đến bàn chân đến lúc đó nhất định phải chú ý miễn cho đứa nhỏ này tâm tính đại biến cuối cùng để những người khác huynh đệ nhìn thấy thay vào đó hy vọng trường tôn vô cấu sắc mặt lại thay đổi biến huynh đệ bất h ò a từ xưa đến nay chính là đế vương gia tối kỵ huống chi nàng gia môn đang cùng đại ca tranh đoạt đời tiếp theo hoàng đế vị trí trong đó hung hiểm nàng tại quá khứ hai năm hơi có trải nghiệm đà tạ lăng đại ca trường tôn vô cấu hít sâu một hơi nói tiểu nội chắc chắn lưu ý nhiều tránh cho kết cục như vậy lăng trì gật gật đầu nói ta đại khái sẽ ở thế giới này dừng lại vài chục năm trong thời gian này có vấn đề gì cứ việc sai người đi đào hoa đảo ta sẽ tận lực vì ngươi giải quyết lăng đại ca muốn đi t r ư ờ n g tôn vô cấu lần này không chỉ là c h ấ n kinh còn có nồng nặc không bỏ cùng với một tia sợ hãi tại sao cảm giác được t r ư ờ n g tôn vô cấu phát ra từ nội tâm không bỏ cùng lo lắng lăng trì mỉm cười thế giới này đối với ta đã không có lực hút nếu như không phải là vì ngươi ta có lẽ sớm đã đi lăng đại ca t r ư ờ n g tôn vô cấu con mắt đỏ lên suýt nữa rơi lệ đừng như vậy lăng trì an ủi ta chỉ là tạm thời rời đi có lẽ về sau sẽ còn quay lại ta không có ở đây mấy ngày này ngươi nhất định phải hào h ả o bảo trọng chính mình còn có lăng trì đem bốn mươi chín bức phù điêu lấy ra nói đây là chiến thần đổ lục phía trên khắc lục lấy phá toái hư không phương pháp ngươi giữ lại hào h ả o lĩnh hội cũng coi như đại ca lưu lại cho ngươi tự vệ thủ đoạn Cái này, chiến á i này c thần đồ lục đều đã bị t r o hoàn sao n không gian nông、phu. dân chăn nuôi lính hội hoàn tất, hơn nữa còn có hệ thống g phu, hội hệ có l tất, ư u lại c ũ n g m ấ tôn tác dụng, dứt khoát lưu cho trưởng t cho dụng, lưu vô cấu lại à nàng nhiều một phần sức tự vệ. Nếu là mà m một tìm cho sức có nhiều phần thể hiểu thông thấu, phá thoái hư không Nếu hắn đi, về sau lưu tự vệ. vậy l cái có Chiến lục. cấu điêu liền lại này nghĩa.、Chiến、thần đồ lục. Trưởng tôn phù đồ ý vô cấu lại một lần nữa bị chấn động đến rồi võ lâm tứ đại kỳ thư đứng đầu chiến thần đồ lục đúng l a n g trì hơi gật đầu hai năm trước phong đảo một năm chính là đi tìm chiến thần điện còn tốt vận khí không tệ trường tôn vô cấu nhìn qua hắn nói khẽ người trong võ lâm tha thiết ước mơ kỳ thư lăng đại ca cứ như vậy đưa cho tiểu mội tiểu mội nội tâm kho ăn có khác áp lực lăng chỉ nói bất quá là một bộ võ đạo kỳ thư mà thôi với ta mà nói không coi vào đâu người cỡ nào lĩnh hội như ngày sau phá toái hư không có lẽ chúng ta huynh mội còn có thể ở thiên giới gặp nhau thiên giới trường tôn vô cấu trong mắt nhiều hơn một tia thần thái ánh mắt cũng dần dần kiên định xuống tới l a n g đại ca yên tâm tiểu nội nhất định tận tâm lĩnh hội tranh thủ sớm ngày ở thiên giới cùng đại ca gặp nhau vậy là tốt rồi l a n g chỉ gật gật đầu lại đua lý thừa càn một phen liền giúp t r ư ờ n g tôn vô cấu tại trong phủ tần vương mở ra một chỗ mật thất dưới đất lấy cung cấp nàng lĩnh hội chiến thần đổ lụt đồng thời mật thất này nối thẳng ngoài thành cũng là phòng ngừa trong tương lai xảy ra bất chắc có thể để cho nàng có một cái tranh né hoặc chạy chối chết chuẩn bị ở sau vì này cái nghĩa muội hắn thật sự là bỏ ra không ít lăng chỉ tại trường an dừng lại ba ngày sau ba ngày mang theo triệu tập tốt một trăm cái nông nghiệp nhân tài đi đất phong kỳ thật ngay tại thành trường an bên ngoài một chỗ không xa sơn trang nơi này có trăm mẫu ruộng tốt lấy cung cấp hắn chuyển thụ nông nghiệp c h i thức sử dụng trường tôn vô cấu nếu muốn gặp hắn ngồi xe ngựa chỉ cần hai canh giờ mà thôi sau đó một năm Lăng chương i ề u nghiệp n h ba trăm một mươi chín dịch chữ võ đức bốn năm công nguyên năm sáu trăm hai mươi một lý thế dân tiêu diệt đ ầ u kiến đức dư bộ lưu hh á bình định hà bắc cũng n g h a không dừng vo tiến về ưu châu chuẩn bị bình định cấu kết đột quyết cao khai đạo chỉ cần ưu châu bình định toàn bộ phương bắc cùng tây bắc địa khu đều đem trưởng khống tại lý đường trong tay tiếp xuống chỉ cần giải quyết phía nam quân thiện liền có thể nhất thống thiên hạ bởi vì tần vương quân t á c chiến d u n g mãnh không gì không đánh được lại thêm thế lực sau lưng trợ rút bây giờ tần vương thay thế thái tử trở thành đại đường người thừa kế tiếng hô càng ngày càng cao này làm cho lý kiến thành m ư ờ i phần tức giận cũng để lý huyên rất là đau đầu nhưng là theo trưởng tôn vô cấu tiến cung mời lý huyên tiến về ngoài thành sơn trang giải sầu về sau lý huyên phiền não cũng không có mẫu sinh bảy tám ngàn cân khoai lang khoai tây mẫu sinh hơn ngàn cân b ắ p nô lúa nước các loại giá tiếp kỹ thuật hoa quả còn có mùa đông cũng có thể trồng rau lều i lớn cùng với thông qua sức nước tiến hành tưới tiêu to lớn lật xe một lần lại một lần kinh điệu lý huyên cái cảm cái này đây là đây là tường thụy lăng trì mỉm cười nói chỉ cần tần vương leo lên hoàng vị những này tường thụy liền sẽ hiện thế lý huyên đánh giá lăng trì như có điều suy nghĩ hẳn là ngươi chính là đảo hoa đảo đảo chủ lăng chỉ, không nghĩ tới bệ hạ cũng sẽ nghe qua tên của ta lăng chỉ mỉm cười thật là làm cho thảo dân thụ sùng l ự c kinh ai lý huyên thở dài lăng đảo chủ đại danh thiên hạ hôm nay lại có mấy người không biết chỉ là không nghĩ tới lăng đảo chủ vậy mà như thế tuổi trẻ chỉ là nhìn lên tới tuổi trẻ mà thôi lăng chỉ lắc đầu kỳ thật ta đã rất già ồ lý huyên nhìn xem hắn trong lòng nghĩ lên trúc ngọc nhiên g phạm thanh huệ bích tú tâm chúng nữ người hơi gật đầu lăng đảo chủ thật sự là có thuật chú nhan lăng chỉ mỉm cười bệ hạ làm gì dây dưa những này lồng gà vỏ tỏi v i ệ c nhỏ cái này đủ để cải biến thế giới tường thụy bệ hạ liền không muốn có muốn không trẫm đương nhiên muốn lý huyên g ặ m một cái quả táo thật ngọt nha trẫm đời này cũng chưa từng ăn ngọt như vậy quả táo nghĩ muốn liền đem thái tử vị trí lưu cho tần vương a lăng chỉ nói chỉ cần tần vương đăng cơ xưng đế những này tường thụy đều là đại đường lý huyên nhìn hắn một cái đột nhiên cười ha ha một tiếng những vật này đều tại thế dân đất phong bên trong chấm muốn lấy đi lăng đảo chủ như thế nào ngăn cản lăng chỉ cười nhạt một tiếng thân thể lên không ở trên bầu trời lóe chuyển xê dịch giống như thiểm điện mười mấy giây sau xuống đất nói ta muốn giết n g ư ơ i ai có thể ngăn cản lý huyên no no sự tình cư như vậy định ra tới ngồi xe ngựa hồi cung thời điểm lý huyên cả người đều buông lỏng nghĩ đến lăng chỉ kia thần tiên giống như thủ đoạn không khỏi than nhẹ một tiếng kiến thành không nên trách phụ hoàng ai bảo ngươi không được đến thần tiên duy trì đâu một tháng sau lý thế dân đang đuổi theo cao khai đạo cùng đột quyết binh đánh chính là thời điểm nhận được đến từ kinh thành tin vui thần vương điện hạ đại hỷ đại hỷ a phụ trách chủ quản hậu cần trưởng tôn vô kỵ mặt mui tràn đầy hưng ơ phấn chạy đến tuyến đầu cho lý thế dân báo tin vui ồ lý thế dân một thương đâm chết một cái đột quyết binh ghìm ngựa d ừ n g bước nhìn xem ngay cả khoác cũng không mặc trường tôn vô kỵ m à y kiếm nhữ một cái vô kỵ sao có thể như thế liền lên chiến trường ách là thuộc hạ không đúng trường tôn vô kỵ vội vàng nhận sai nhưng vẫn như c ũ khó nén hưng phấn thật sự là cái tin tức tốt này quá mức khả quan thuộc hạ nhịn không được trước tiên chạy tới cho điện hạ trước vui từ đ â u đến lý thế dân hỏi ha ha ha t r ư ờ n g an truyền đến hoàng thượng thủ dụ chỉ đợi điện hạ bình định lũ châu liền có thể về trường an thụ phong thái tử cái gì lý thế dân vừa mừng vừa sợ thế nhưng là thật sự thiên chân vạn s á c trường tôn vô kỵ liên tục gật đầu chúc mừng điện hạ chúc mừng điện hạ rất nhanh tần vương bình định lũ châu về sau liền sẽ thụ phong thái tử tin tức truyền khắp toàn quân tất cả tướng sĩ đều phân chấn ngày đó liền đem đột q u y ế t binh toàn diện thuận đường cũng bắt làm tù binh cao khai đạo bình định lũ châu đã là ở trong tầm tay đắc thắng hồi doanh về sau lý thế dân hạ lệnh đem bắt được tản tật chiến mã hoặc nướng hoặc luộc dồi ăn khao thưởng toàn quân thuận đường ăn mừng tần vương sắp trở thành thái tử tin tức tốt bị lý thế dân thu nhập thiên sách phủ văn thần võ tướng đêm nay hưng phấn hồng quang đầy mặt miệng to g ầ m thịt ngựa nói đáng tiếc trong quân không được uống rượu tiết hay tiết hay lý thế dân cười ha ha nói đợi bình định lũ châu trở về trường an về sau bản tướng sẽ làm cùng các vị uống thật sảng khoái tốt đám người nhao nhao gọi tốt bầu không khí càng thêm nhiệt liệt tất cả mọi người tại thời điểm hưng phấn lý tính lại tại cao mày trăm mối vẫn không có cách giải dược sư đang suy nghĩ gì một cái trung niên văn sĩ đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống là khắc minh a lý tính cười cười không có gì chỉ là đang nghĩ tại sao bệ hạ sẽ làm ra đột nhiên như vậy quyết định đỗ như hối chữ khắc minh trong lịch sử cùng phòng huyền linh hợp s ư n g vì phòng mưu đỗ đoạn bên trong đỗ đoạn cũng là lý thế dân đắc lực nhất mưu thần tương lai đại đường đế quốc thượng thư phải phó s ạ tương đương với hữu thừa tướng mà phòng huyền linh thì là tả thừa tướng mấy năm này đỗ như hối một mực theo lý thế dân nam trinh bắc chiến mưu đồ vô số lý thế dân có thể trăm trận trăm thắng trừ hắn ra tự thân tài năng cùng với tam quân dùng mệnh bên ngoài còn ít không được đốt như hối mưu đồ nếu như không chút bản lĩnh thật sự tương lai lại như thế nào trở thành đại đường tể tướng đột nhiên sao đỗ như hối gặp một cái thịt ngựa cười nói dược sư quên đi vị đại nhân kia một năm ước hẹn sao vị đại nhân kia lý tính hơi chút kinh ngạc lập tức nghĩ tới một người mặt lộ vẻ vẻ chật hiểu nói ta làm sao đem vị đại nhân kia đem quên đi thật sự là vạn vạn không nên dược sư không cần như thế gần mấy tháng chiến sự tấp nập dược sư lại muốn lĩnh binh tác chiến lại muốn bày mưu tính kế cũng là quá mệt mỏi nhất thời quên mà thôi không coi vào đâu đô như h ồ i nói lý t ĩ n h gật gật đầu nói vị đại nhân kia một năm trước nói muốn huấn luyện một năm nông sự bây giờ một năm đã qua chắc là vị đại nhân kia làm ra kinh thiên thành i ự u để bệ hạ không thể không làm ra dịch chữ quyết định chắc là đỗ như hối tán thán nói vị đại nhân kia thật là thần nhân điện hạ đến vị đại nhân kia duy trì thiên hạ định vậy ha ha ha chúng ta cũng đem trở thành tòng lòng c h i thần ngược lại là muốn lẫn nhau chúc mừng lý tính cười nói không sai đỗ như hối mỉm cười gật đầu bất quá đây chỉ là thiên hạ thái bình bước đầu tiên dược sư chớ có lời biếng khắc minh cũng thế lý tính đấm bóp lồng ngực của hắn nói ngươi cái này thân thể đ à n bạc ta thật sợ ngươi ngày nào liền anh niên tạo thệ ha ha sinh tử do mệnh không cưỡng cầu được đỗ như hối mỉm cười ta chỉ hy vọng thiên hạ thái bình về sau đừng lại chết đói người nhìn thấy đỗ như hối tiếu d u n g dưới kia một tia ảm đạm lý tĩnh vô v ô b ả vai hắn có vị kia đại nhân cao sản lương thực thiên hạ nhất định sẽ không lại chết đói người đỗ như hối hơi gật đầu nhìn qua cả người màu xanh lá khôi g i á c tại đống l ử a t r ư ớ c múa kiếm tần vương điện hạ đỗ như hối mỉm cười điện hạ thật xanh a lại qua một tháng ứ châu đã là triệt để an định lại lý thế dân cũng quay trở về trường an đắc thắng trở về ngày thành trường an muôn người đều đổ xô ra đường bách tính ở ngoài thành mấy chục dằm dọn đường hoang đen t h u a chiêng gõ trống chúc mừng tần vương đắc thắng trở về lý thế dân đầu đội xanh nón trụ trên người mặc lục giáp tại mặt trời chiếu xuống toàn thân lóe ra trướng mắt lục quang để vô số dân chúng cho rằng thiên thần hạ p h ẳ m nhao n h a u quỳ xuống cầu nguyện thỉnh cầu thiên thần phù hộ bọn h ắ n bình an vui sướng tiến vào thành trường an về sau lý thế dân không kịp về nhà trước tiên liền vào cung diện thánh bởi vì lý huyên sớm đã chuẩn bị kỹ cảng văn võ bá quan đều đã tại hoàng cung trong đại điện chờ tần vương điện hạ lên ngôi thái tử hai tháng trước thái tử lý kiến thành đã bị lý huyên giam lỏng lý kiến thành thế lực sau lưng cũng bị lý huyên đánh tan để hắn không cách nào đồng sơn tái khởi lý nguyên cắt bởi vì không phục cũng bị lý huyên thu hồi binh quyền cũng bị hạ lệnh cấm túc không cho phép hắn rời đi p h ụ đệ của mình nửa bước tất cả mọi người biết rõ thái tử lý kiến thành đại thế đã mất tần vương thượng vị đã là không thể sửa đổi đại thế thế là trong khoảng thời gian này vô số cỏ đầu tường nhao nhao chạy đến p h ụ tần vương lấy l ò n g vô số quyền quý tiểu thư đám bà lớn càng là thỉnh thoảng chạy tới cùng t r ư ờ n g tôn vô cấu kéo việc nhà vuốt m ô ngựa n g chỉ hy vọng các nàng g i a môn có thể có tốt tiền đồ t r ư ờ n g tôn vô cấu mặt ngoài khuôn mặt tươi cười mà đợi trong lòng lại càng thêm nhìn thấu lòng người hiện thực mỗi ngày cùng những thứ này cỏ đầu tường lá mặt lá trái chưa phát giác có chút giá rời trưởng tôn vô cấu trời chưa sáng liền ngồi t r ư ớ c xe ngựa hướng ngoài thành trang viên tìm chính mình nghĩa huynh giải sầu vừa tới trang viên trưởng tôn vô cấu liền phát hiện lăng trì đang mang theo một đám tiểu đồ đệ tại bùn đất bên trong truyền thụ lương thực sản lượng cao chú ý hạng mục công việc ngày bình thường rất yêu sạch sẽ một người bây giờ lại cả người bùn nhìn làm cho đau lòng người lăng đại ca trưởng tôn vô cấu d è m xe vẫn lên rất xa hướng hắn phất tay vô cấu tới rồi lăng trì mỉm cười phất phất tay sau đó đối với bên người tiểu đồ đệ nhóm nói các ngươi đều đi làm việc a nhớ kỹ đem gà vịt đều phóng xuất để bọn chúng bắt điểm côn t r ù n g ăn đệ tử tuân lệnh một cái khoảng trăm người lấy học sinh thái độ hướng hắn thi lễ một cái sau đó nhao nhao tàn đi bận rộn chính mình phụ trách khu vực lăng chỉ cất bước đi đến bên cạnh xe ngựa hỏi vô cấu sao ngươi lại tới đây trong phủ quá nhiều phiền lòng sự tình đến trong trang giải sầu một chút trường tôn vô cấu từ trên xe ngựa nhảy xuống nhìn xem lăng chỉ một cái thân bùn đất nói lăng đại ca cực khổ rồi không khổ cực lăng chỉ cười nói kỳ thật ngươi không đến ta cũng phải vào thành đi tìm ngươi rồi ồ những người này học không sai biệt lắm ta cũng không có gì tốt giáo chỉ chờ thế dân quay lại thụ phong thái tử ta liền nên trở về đào hoa đảo lăng chỉ nói lăng đại ca muốn đi sao trường tôn vô cấu lòng tràn đầy không bỏ lăng đại ca sao không để đại tẩu các nàng chuyển đến trường ăn ở lại ngày sau tiểu mội nếu là nghĩ lăng đại ca cũng tốt lân cận thăm viếng ha ha tiểu mội ngươi cũng không phải không biết bay nhớ ta liền bay đi đảo hoa đảo trước sau cũng không dùng đến hai canh giờ lăng chỉ cười nói lại nói đại ca ta cũng có không ít sự tình muốn xử lý tại trường an bên này không tiện lắm một năm trước lăng chỉ liền cho trưởng tôn vô cấu an phủ không cóc lấy nàng hiện tại tổng sư cấp tu vi không sai biệt lắm một cái nửa canh giờ liền có thể bay đến đảo hoa đảo nói là xa kỳ thật cũng không xa lăng đại ca lúc nào quay lại gặp lăng chỉ đã quyết định đi trường tôn vô cấu chỉ có thể kỳ vọng lần sau ngày gặp lại các loại thế dân leo lên hoàng vị thời điểm a lăng chỉ nói đến lúc đó những n à y tường thụy liền phái bên trên dụng tràng trường tôn vô cấu khẽ dạ nói lăng đại ca cảm ơn ngươi vì nhị lang làm hết thảy ta không phải vì hắn ta là vì thiên hạ bách tính lăng chỉ mỉm cười nói đương nhiên còn có ngươi nếu như năm đó ngươi gả không phải lý thế dân mà là những người khác ta nghĩ ta căn bản sẽ không giúp hắn ừ m trường tôn vô cấu trong lòng ấm áp nói lăng đại ca đối với tiểu nội tốt tiểu nội vĩnh thế không quên không nói những này giả mồm lời nói lăng chỉ quay người hướng trong trang viên đi đến hỏi thế dân lúc nào quay lại còn có ba ngày trường tôn vô cấu đi theo bên cạnh hắn khoe miệng mỉm cười nhị lăng đã bình định lũ châu chỉ chờ bình định phía nam thế lực này liền có thể thiên hạ thái bình ngược lại là nhanh lăng chỉ gật gật đầu nói chờ hắn quay lại để hắn đến trong trang một chuyến ta có chút đồ vật giao cho hắn chương ba trăm hai mươi n g h i ê n hắn hết thảy lý thế dân đắc thắng trở về tại hoàng cung đại điện tiếp nhận rồi thái tử sắt phong về sau liền từ phủ tần vương đem đến đông cung ở lại tại chuyển vào đông cung phía trước hắn tại trưởng tôn vô cấu cùng đi đi một chuyến ngoài thành trang viên khi thấy trong trang viên bên ngoài gieo trồng những cái kia lương thực rau quả còn có một cái giống như là dùng giấy dán qua lều lớn tử lý thế dân trong lòng tràn ngập tò mò phu nhân kia dùng giấy d á n chính là cái gì kia là nhà ấm liều lớn tại trời đông giá rét gieo trồng rau quả dùng trường tôn vô cấu mỉm cười vì hắn giảng thuật đi qua mùa đông này trong này trồng rất nhiều mới mẻ rau quả sự tình để lý thế dân nhìn mà than thở tốt một cái nhà ấm liều lớn có như vậy một hoàn cảnh ngày sau chính là vào đông cũng có thể ăn được rất nhiều mới mẻ rau quả lang đại ca thật là người trong chốn thần tiên ừ m trường tôn vô cấu gật gật đầu nói nhị lang có biết p h ụ hoảng vì sao đỉnh lấy áp lực thật lớn dịch chữ lý thế dân nhìn nàng một cái mỉm cười ngoại trừ lăng đại ca ta nghĩ không đến nguyên nhân khác đúng vậy t r ư ờ n g tôn vô cấu gật gật đầu nói hôm đó lăng đại ca nghe xong lý thế dân hít sâu một hơi nói may mắn lăng đại ca không mộ quyền thế bằng không thì thiên hạ này đâu còn có ta lý đường sự tình lăng đại ca người trong t r ố n thần tiên tất nhiên là sẽ không tham mộ nhân gian quyền thế dừng một chút trưởng tôn vô cầu ánh mắt có chút t ạ m đạm lăng đại ca nói qua lại có vài chục năm đại khái liền muốn rời khỏi giới này lăng đại ca muốn rời khỏi lý thế dân giật mình vì sao lăng đại ca nói giới này đối với hắn không có lực hút trưởng tôn vô cầu nói có lẽ đại ca muốn về tiên giới đi a thế gian coi là thật có tiên giới lý thế dân hít một hơi khí lạnh mặc dù không có nói nhưng lăng đại ca nếu là rời đi giới này lại có thể đi nơi nào trưởng tôn vô cầu nói Cũng chi thế gian có phá toái hư thuyết, cái gian không truyền những tan người thế phá hư thuyết, tói kia vỡ lý ạ i đi nơi nào. l thế dân càng n g hơi ĩ càng chấn ca cũng cùng cầu ca cũng Cũng là động, như thế nói đến, những người kia đều đi tiên、giới. Lăng đại ca không nói, thiếp thân cũng không ngông đoán. Trường tôn vô cầu nói, nhưng lăng không nhận. không nhận. dân giới. thế thiếp phủ phủ Thì thế. thế h đều đi đại đại tốt kia ra suy Lý vô gật đầu cũng coi như minh bạch tại sao lăng chỉ sẽ đối với hắn như thế hào phóng ngay cả lương thực tăng gia sản xuất chi thuật phơi mối phương pháp vân vân đủ để cải biến thế giới kỹ thuật đều lấy ra nguyên lai đều là bởi vì hắn căn bản không lưu ý thế gian vinh hoa phú quý thân tiên như thế nào lại lưu ý nhân gian đâu lăng đại ca thật là chúng ta quý nhân ừ n đang khi nói chuyện hai người đã đi vào trang viên nội bộ đồng thời cũng ngửi thấy một cô đã lâu mùi thơm lý thế dân hít mũi một cái nói thơm quá hương vị nhất định là lăng đại ca tại l à m món ăn trường tôn vô cấu k h é p cười một tiếng nhị lang hồi lâu không ăn l a n g đại ca làm thức ăn hôm nay có thể ăn như gió cuốn một phen ha ha ha kia l à tự nhiên lý thế dân cười to hai người cũng tìm mùi thơm đi vào phòng bếp trong phòng bếp l a n g chỉ vừa làm xong một nồi lớn món kho gặp cặp vợ chồng đi tới cười nói trở về rồi trở về lý thế dân mỉm cười gật đầu hỏi l a n g đại ca làm cái gì t h ơ m quá a món kho đều là dùng thịt heo làm cảm giác không giống nhau đợi lát nữa ngươi ăn nhiều một chút lăng chỉ nói được lý thế dân gật gật đầu nói lăng đại ca vô cầu nói ngươi có cái gì muốn giao cho ta lúc ăn cơm lại nói lăng chỉ cầm lấy dao phay đem một cái n ồ i món kho đều cắt gọn trang cuộn lại để cho hạ nhân đi gọi kia một trăm cái tiểu đệ tới dùng cơm rồi cùng lý thế dân trưởng tôn vô cấu một mình đi trong lương đình dùng cơm một bàn này theo kho lỗ thai kho lưới kho lá gan kho phổi kho đại tràng theo kho vó các loại mọi thứ đều đủ lại màu da h ồ n g n h u ậ n xốp giòn nát hương n ồ n g tươi non ngon miệng lý thế dân ăn như gió q u ố n ăn mười phần đã nghiền quả nhiên vẫn là lăng đại ca làm đồ ăn ăn ngon nhất cả thế gian vô song lý thế dân bưng chén rượu lên lăng đại ca tiểu đệ kính ngươi một ly lăng chỉ mỉm cười cùng hắn đụng phải một ly hỏi thế dân muốn tại trường an đợi bao lâu nô bây giờ chính là tiết mang chủng tiểu đệ đại khái sẽ chờ ngày mùa thu hoạch về sau lại lanh binh tác chiến lý thế dân nói nói như vậy sẽ đợi bốn tháng không sai biệt lắm lý thế dân gật đầu ừ n lăng chỉ uống một hớp rượu nói cơm nước xong xuôi ta cho ngươi ít đ ồ đến lúc đó ta liền về đào hoa đảo lý thế dân một trận nói tiểu đệ vừa trở về lăng đại ca muốn đi sao cũng quá không cho tiểu đệ mặt mũi h a lăng chỉ cười ha ha ăn cơm uống rượu lúc nào đều có thể nhưng ta đưa cho ngươi đều là việc quan hệ thiên hạ đại sự ngươi nếu như không muốn ta có thể cho người khác đừng đừng đừng lý thế dân gấp tiểu đệm u ố n tiểu đệ đương nhiên m u ố n ha ha ha vậy thì nhanh lên ăn cơm ăn xong ta mang ngươi đi qua nhìn xem lăng chỉ nói Tốt. có quan hệ thiên hạ đại sự lý thế dân cũng không có tinh tế thưởng thức tâm tư ăn như hổ đói đem cái bụng ăn quá no mà xong cùng lăng chỉ đi trang viên cái nào đó trong s ư ơ n g phòng mặc dù chỗ này sơn trang là lý thế dân nhưng hắn chỉ ghé qua nơi này một lần đối với nơi này bố cục cũng không hiểu rõ càng không có nghĩ tới cái này trong xương phòng lại còn có thầm nghĩ nơi này tại sao có thể có ám đạo lý thế dân kinh nghi bất định đừng lo lắng đây là ta làm lang chỉ nói ta muốn giao cho ngươi đồ vật quá quý giá đặt ở chỗ sáng ta không yên lòng thì ra là thế lý thế dân nhẹ nhàng thở ra nếu như cái này ám đạo là có tâm người thiết kế chỉ sợ nơi này sẽ không an toàn ám đạo chỗ sâu có một chỗ thạch thất cái này trong thạch thất trưng b ả y bốn sắp xếp giá sách mỗi một hàng giá sách đều bày đầy sách vở tản ra mùi mực hương vị lăng đại ca đây là nhìn thấy cái này chút sách lý thế dân trong lòng hơi đậu đây là ta lễ vật cho ngươi lăng chỉ mỉm cười bằng vào ta hiện nay đang biết trị quốc làm dân giàu cường quân thậm chí tương lai ngàn năm phát triển quy hoạch đều ở nơi này lý thế dân hít sâu một hơi ô m quyền con g người tiểu đệ đa tạ lăng đại ca y ê u hái trường tôn vô cấu cũng ở bên cạnh hắn đối với lăng chỉ thi lễ một cái người trong nhà cũng không cần khách khí như thế lăng chị mỉm cười nói ta đã đem những này sách vợ chỉnh lý qua trên giá sách cũng dán lên không cùng loại chủng loại nhãn hiệu nhưng những vật này tốt nhất là chờ ngươi leo lên hoàng vị về sau lại lấy ra bằng không thì bị ngươi phụ hoàng chiếm tiện nghi có hơi phiền thoái lý thế dân gật gật đầu lăng đại ca nói đúng lắm tiểu đệ ghi nhớ trong lòng t ố t lăng chị nói đây là ta ở cái thế giới này đưa cho ngươi một lần cuối cùng trợ giúp về sau lại có phiền thoái gì phải nhờ vào chính ngươi cùng dưới tay những người kia lăng đại ca chẳng lẽ hiện tại liền muốn trở về tiên giới sao lý thế dân có chút gấp ồ lăng chỉ nhìn trưởng tôn vô cấu liếc mắt trưởng tôn vô cấu hơi hơi cúi đầu tiểu n ộ i nói chỉ là một chút suy đoán lời nói quên đi lăng chỉ lắc đầu nói ta tạm thời còn sẽ không đi chờ ngươi bình định tứ hải cũng để bách tính vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt về sau ta lại rời đi vậy là tốt rồi lý thế dân nhẹ nhàng thở ra nói thật nếu như lăng chỉ hiện tại liền rời đi trong lòng của hắn đối với tương lai thật đúng là không chắc coi như lăng chỉ không còn đối với hắn có chỗ trợ giúp nhưng chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này cái thế giới hắn liền cảm thấy sau lưng có người trong lòng dẫm tại chớ nóng vội nói tốt lăng chỉ nói nhớ kỹ n ă m đó đáp ứng ta giúp ta thu thập các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn nếu là có chân quý mỏ kim loại v ậ t vậy liền không còn gì tốt hơn lăng đại ca yên tâm tiểu đệ hai năm này sớm đã sai người tìm kiếm những cái kia chân quý nguyên liệu nấu ăn d ừ n g một chút chỉ là lăng đại ca muốn chân quý mỏ kim loại vật làm cái gì lăng trì liếc mắt nhìn hắn ngươi cho rằng trên người ngươi khôi giáp binh khí là làm sao tới không phải ma long gia cùng ma long xương chế tạo sao lý thế dân nói đúng vậy nhưng ma long gia cùng ma long xương có thể chế tạo thần khí những cái kia mỏ kim loại vật đương nhiên cũng có thể lăng trì nói ngươi không phải là thật thông minh sao làm sao ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều muốn không rõ ây lý thế dân gượng cười hai tiếng có lẽ là cùng với lăng đại ca lúc quen thuộc cái gì cũng không muốn à. t r ư ờ n g tôn vô cấu mỉm cười nói cái này cũng nói rõ nhị lang đối với lăng đại ca tín nhiệm các ngươi cũng không cần phu sướng phụ tùy lăng chỉ thở dài ta ở khác thế giới sẽ không như vậy quan tâm qua thế giới khác lý thế dân cùng t r ư ờ n g tôn vô cấu trong lòng cùng nhau khẽ động cũng không dám mở miệng hỏi thăm bởi vì hỏi lăng chỉ cũng sẽ không trả lời ba người rời đi mất thất lăng chỉ mang theo lý thế dân đi xem nhìn nơi này nông nghiệp phát triển cũng để kiêm một trăm cái tiểu đệ tự thân vì lý thế dân giảng giải ở trong đó h ảo rượu lý thế dân nghe liên tục gật đầu mừng rỡ không thôi nhất là ăn khoai lang nướng về sau kia thơ m ngọt mềm nhu hương vị để hắn liên tục tán thưởng không nghĩ đất này dưa càng như thế mỹ vị lại chỉ cần tại trên lửa nướng một nướng liền có thể ăn thật sự là hành quân thiết yếu chi v ậ t tươi mới khoai lang bảo đảm chất lượng kỳ không dài muốn thời gian dài tồn chữ tốt nhất đem nó chương chín sau cắt thành thiến tại dưới thái dương bạo chiếu thành khô lại đặt ở âm u thông gió khô giáo địa phương như vậy có thể chứa đựng hơn nửa năm nhưng tuyệt đối đừng đặt ở ẩm ư ớt địa phương bằng không thì rất dễ dàng h ư ớ mất an thời điểm dùng nước mở mặc dù hương vị không bằng nướng ăn ngon nhưng cũng không tệ thì ra là thế tiểu đệ thụ giáo lý thế dân ôm quyền chắp tay những này bắp ngô phơi nắng tuốt hạt về sau có thể dùng máy cán nghiền thành một phấn dùng để nấu cháo uống cũng không tệ đương nhiên còn có rất nhiều loại phương pháp ăn những này ta đều dạy cho hắn nhóm có cái gì không hiểu được hỏi bọn hắn liền tốt lan g chỉ chỉ vào những cái kia tiểu đệ nói lý thế dân hơi gật đầu dùng một buổi chiều lý thế dân đã cơ bản hiểu được những n à y cây nông nghiệp tình huống nội tâm cũng là nhiều lần chịu đến chấn động nhất là nghe nói khoai tây cùng khoai lang mâu sinh có bảy tám ngàn cân lúc sự cẩn thận của hắn bẩn bịch bịch trực ngày quá kích thích ban đêm lăng chỉ tự thân dùng những n à y lương thực cùng rau quả cho hắn làm một số khác biệt ăn uống mặc dù cách làm đơn giản nhưng hương vị vẫn như cũ rất tốt lý thế dân ăn cảm động hết sức có những n à y lương thực cùng rau quả thiên hạ bách tính chẳng những có thể ăn cơm no còn có thể ăn rất tốt lăng đại ca làm tất cả những thứ này công tại đương đại lợi tại thiên thu a lăng chỉ mỉm cười vỗ vô bả vai hắn làm rất tốt bách tính tương lai trong tay n g ư ờ i lý thế dân vẻ mặt nghiêm túc hơi gật đầu giờ này khắc này hắn cảm nhận được trên vai to lớn trách nhiệm sau buổi cơm tối lăng chỉ không có lại dừng lại tại lý thế dân cùng trưởng tôn vô cấu cùng với k i a m một trăm cái tiểu đệ lưu luyến không rời nhìn chăm chú phóng lên tận trời biến mất ở trong bầu trời đêm chương ba trăm hai mươi mốt thần bí người trung niên tháng bảy đào hoa đảo lăng chỉ quay lại đã một tháng trong khoảng thời gian này đào hoa đảo sinh ý hoàn toàn như trước đây quặng cụ vẽ theo lý đường nhất thống phương bắc cùng tây bắc đại bộ phận địa khu thân ở phía nam cắt cứ thế lực đều sợ hãi rất nhiều người bắt đầu bất an chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu lấy ứng đối lý đường nam trinh chịu ảnh hưởng này đào hoa đảo sinh ý càng ngày càng tệ lăng chỉ cũng không quan tâm dù sao các loại đại đường nhất thống thiên hạ bắt đầu phát triển dân sinh kinh tế về sau người có tiền sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó đào hoa đảo sinh ý chỉ biết so trước kia càng tốt hơn hiện tại lăng chỉ quan tâm nhất vẫn là pháp thuật phương diện luyện tập những thức ăn kia phổ hắn đều đã luyện đến một trăm phần trăm độ thuần thục những cái kia võ công chiêu thức độ thuần thục trên cơ bản cũng nhanh đầy duy chỉ có pháp thuật trên cơ bản đều tại một hai cấp ở giữa bồi hồi cũng chỉ có hỏa hệ pháp thuật đạt đến cấp năm xem như một cái không nhỏ an ủi pháp thuật cùng võ công đồng dạng đều là càng đi về phía sau càng khó tăng lên hơn nữa thời gian tu luyện lâu hắn phát hiện cấp năm trước kia pháp thuật cũng không luận võ công lợi hại nhưng khi hỏa hệ pháp thuật tu luyện tới cấp năm về sau mới thể hiện ra thần kỳ của nó cấp năm hỏa hệ pháp thuật đã có một tia linh tính thì như hắn hiện tại liền có thể ngưng tụ ra một cái chim lửa công kích địch nhân mà cái này con hỏa điệu liền có tự động phân biệt địch nhân tự động công kích địch nhân năng lực lúc đó lăng chỉ rất khiếp sợ bởi vì hỏa hệ pháp thuật nếu như có thể tự động phân biệt cùng công kích địch nhân như vậy hắn chỉ cần tiêu hao linh lực là đủ rồi cũng không cần tự mình động thủ đây thật là dùng tay ô tô biến lái tự động quá sung sướng có chủ thần không gian tăng tốc hỗ trợ lăng chỉ tăng lên nhanh có thể lý giải nhưng thạch thanh tuyển cùng thượng tú phương chỉ tu luyện hai năm mà thôi lại đem từng người hai hệ pháp thuật tu luyện đến cấp ba để lăng chỉ mở rộng tầm mắt cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi hắn tu luyện mấy chục năm mới đem có được hỏa linh căn hỏa hệ pháp thuật tu luyện tới cấp năm hai người bọn họ chỉ tu luyện hai năm liền đem từng người linh căn pháp thuật tu luyện tới cấp ba trong này khẳng định có vấn đề thạch thanh tuyển thượng tú phương trời sinh linh căn cấp bậc cao hơn tốc độ tu luyện là phổ thông linh căn hai lần nghe xong hệ thống giải thích hắn hiểu được hắn hỏa linh căn chính là mẹ kế nuôi mà thạch thanh tuyển cùng thượng tú phương linh căn nhưng là mẹ ruột sinh cả hai có bản chất khác biệt lại thêm hắn muốn học các hệ pháp thuật quá nhiều còn muốn luyện tập thực đơn học tập các loại kỹ năng cho dù có trù thần không gian gấp mười lần tăng thêm cũng sẽ không so hai nữ nhiều quá nhiều thời gian tu luyện nếu như hắn có thể chuyên tâm tại trù thần không gian luyện tập hỏa hệ pháp thuật một trăm năm có lẽ liền có thể cây đuốc hệ pháp thuật luyện đến mắt cấp nhưng cái này đương nhiên không có khả năng có thể luyện đến cấp năm liền đã rất khá lại nói từ tiểu long nữ bắt đầu hắn liền đã thành thói quen thiên phú không bằng người đánh không lại vợ của mình sự thật này thạch thanh tuyền cùng thượng tú phương thiên phú càng cao càng tốt dù sao cuối cùng đều là hàng cánh đang tu luyện phương diện này lăng chỉ không có bất kỳ cái gì cảm giác cấp bách hơn nữa mấy năm trước dọn không đại tùy t à n g thư có rất nhiều nội dung đặc sắc hắn càng muốn tại lúc không có chuyện gì làm pha được một bình trà nằm ở trên ghế nằm đọc sách kia thật là nhân sinh một đại hưởng thụ hôm nay thời tiết rất tốt lớn mặt trời phơi mọi người buồn ngủ trên đ ả o hoa đảo cũng không có mấy cái khách nhân ăn cơm lăng chỉ rời một trường ghế nằm đi đ ỉ n h nghỉ mát hóng mát nước trà đã ngâm tốt hướng trên ghế nằm một nằm tiện tay từ không gian bên trong lấy ra một quyển sách giản thoải mái mà nhìn lại hắn nhìn thư từ tên là lỗ ban bí tịch phía trên ghi lại là một chút cơ quan cùng kiến tạo phương diện kỹ thuật lấy hắn ánh mắt đến xem liền xem như đặt ở hiện đại cũng thuộc về phi thường cao thâm kỹ thuật không những đối với động não năng lực yêu cầu rất cao đối với động thủ năng lực yêu cầu cao hơn còn tốt với hắn mà nói không phải rất khó đại khái tại trong đầu mô phỏng một chút liền có thể làm ra đem đối ứng công cụ a lăng chỉ đột nhiên thấy được một phần đ ồ tốt m ộ c diên lấy gỗ chế diên ba ngày ba đêm bay lượn không hạ lăng chỉ ngồi dậy sau đó xem xét tỉ mỉ thư từ bên trên ghi chép chế tắc m ộ c diên linh bộ kiện cùng kết cấu đồ càng xem con mắt càng sáng cái này m ộ c diên phương pháp luyện chế phức tạp hơn nữa đối với chất liệu yêu cầu rất cao rất nhiều linh kiện đang chọn nhân tài phương diện cố ý làm đánh dấu tỉ như muốn dùng cái gì sắt cây sam đồng dâu mộc v â n v â n có chút lăng chỉ nghe nói qua có chút lại không nghe nói qua bởi vậy có thể thấy được thế giới này tồn tại thế giới khác không có cây tối chủng loại bất quá muốn chế tác cái trò này cũng quá tốn thời gian người bình thường không sai biệt lắm muốn nửa năm mới có thể chế tác hoàn thành coi như chính lăng chỉ đoán chừng cũng muốn một tháng mới có thể làm thành không phải tốc độ của h ắ n chậm mà là rất nhiều linh kiện tại chế tác được về sau còn cần nhiều đoạn thời gian từng nhóm xử lý không nói những cái khác chỉ nói phơi nắng một cái hạng liền muốn lặp đi lặp lại tiến hành năm lần trước sau vừa vặn một tháng trừ phi lăng chỉ một lần làm rất nhiều bằng không thì chỉ làm một cái nhất định phải tiêu phí một tháng thời gian phía trên ghi lại cặn kẽ phương pháp l u y ệ n chế nhưng đối với m ộ t diên tốc độ phi hành cũng không có miêu tả hơn nữa rất nhiều vật liệu gỗ chủng loại chỉ có cái danh tự cũng không có nơi sản xuất cũng không có miêu tả ngoại hình cái này tại vô hình bên trong tăng lên chế tác m ộ c diên độ khó lăng trị như có điều suy nghĩ dự định làm thiết diên thử một chút nói làm liền làm lăng trị lập tức tiến vào nông trường tìm bù hằng thương lượng với âu dư chế tác thiết diên một chuyện không nghĩ thế gian thật có m ộ c diên lão hủ vẫn cho là là cái truyền thuyết bù hằng tại ủy thiên thế giới cũng đã được nghe nói lỗ ban chế m ộ c diên cố sự nhưng cố sự dù sao cũng là cố sự không có người sẽ coi là thật không nghĩ tới ở cái thế giới này thế mà thật có loại vật này chỉ là vật liệu khó tìm chế tắc lên vừa tê phiền khó trách thứ này sẽ thất truyền dùng sắt thép thay thế vật liệu gỗ âu dư như có điều suy nghĩ chất liệu khác biệt coi như chế tắc được công hiệu cũng vô pháp cam đoan cùng một diên đồng dạng công tử thật sự muốn làm sao thử một chút xem sao lăng trị nói các ngươi trước tiên đem ta cần linh bộ kiện chế tạo ra đến ta tự mình tới lắp lên âu dư gật gật đầu đã lăng trị đều làm quyết định hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền tốt bù hằng cùng âu dư tại trong nông trại chế tạo linh bộ kiện thời điểm ngày này trên đảo hoa đảo tới một vị đã lâu khách nhân a làm phụ trách tiếp khách nha hoàn g nhìn người nọ dung mạo lúc kinh ngạc nói người tới thế nhưng là vương tiên sinh đây là một cái người trung niên mặc áo gấm tóc đen nhánh hai tóc mai cũng đã hoa dơm nhưng dung mạo khí độ đều là nhân tuyển tốt nhất nha hoàn gặp g đều có chút tim đập rộn lên đúng vậy người trung niên mỉm cười nói lang huynh đệ nhưng tại ở trên đảo tại nha hoàn vội và nói g n vương tiên sinh đi theo ta làm phiền người trung niên ôm quyền nói tạ để nha hoàn có chút bồi dối liên tục k h o á t tay cao thủ a đình giữa hồ nhận được tin tức lăng trì bước nhanh chạy đến đợi nhìn thấy ngồi ở đỉnh giữa hồ người trung niên tướng mạo lúc lúc này cười ha h a vương huynh đã lâu không gặp cẩm ý người trung niên nhìn xem lăng trì mỉm cười lăng huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không việc gì không việc gì lăng trì bước nhanh đi đến cẩm ý người trung niên trước mặt hai tay cầm tay vương huynh những năm này ngươi lên đi đâu rồi để tiểu đệ dễ tìm a ha ha ngu huynh thích nhất du lịch thiên hạ không có chỗ ở cố định lăng huynh đệ như thế nào tìm được đâu cẩm ý người trung niên mỉm cười ngược lại là lăng huynh đệ nhiều năm như vậy một điểm không thay đổi vương huynh không phải cũng là không có thay đổi gì sao lăng trì cười nói vương huynh lần này tới thế nhưng là để đào hoa đào đồng tất sinh huy vương h u n h chờ một lát món ăn đang tại đốt lập tức liền đi lên cẩm ý người trung niên cười nói thế nào ta chả không thể gọi món ăn sao đương nhiên có thể lăng chỉ lúc này đem men u đưa cho hắn vương huynh muốn ăn cái gì cứ việc gọi tiểu đệ cho ngươi chín mươi lăm cẩm ý người trung niên khẽ cười một tiếng có thể làm cho lăng huynh đệ suy giảm thật không dễ dàng chỉ là chín mươi lăm phần trăm có phải hay không quá ít ít ta vậy cũng chớ ăn chúng ta đến nghiên cứu thảo luận một chút khúc nghệ cẩm y người trung niên dở khóc dở cười lăng huynh đệ vẫn là cùng năm đó đồng dạng tràn ngập đồng thú vị đây là nói dễ nghe kỳ thật chính là mắng hắn chưa trưởng thành như cái tiểu hài tử tựa như vương huynh vẫn là trước sau như một keo kiệt lăng chỉ không nhượng bộ chút nào chế d ễ u lại hai người bốn mắt tương đối đồng thời cười ha ha sau đó dùng sức ôm nhau lẫn nhau vớt đôi phương phía sau lưng vương huynh thật nhiều năm không đến tiểu đệ rất là tưởng nhập a lăng chỉ vẻ mặt tươi cười n g u huynh cũng phi thường tưởng niệm cùng lăng huynh đệ giao lưu khúc nghệ thời gian cẩm ý người trung niên mỉm cười nghe nói lăng huynh đệ đem tiêu nghệ đại gia thạch thanh t u y ể n thiên hạ đệ nhất tài nữ thượng tú phương đều mời được trên đảo hoa đảo không biết phải chăng là l à thật không nghĩ tới vương huynh sẽ nghe t h ế cái tin tức lăng chỉ có chút ngoài ý m u ố n cũng không có suy nghĩ nhiều nói đúng vậy các nàng đều tại ở trên đảo hơn nữa chúng ta đã kết làm huynh hội thỉnh thoảng giao lưu khúc nghệ ca múa thế nhưng là s o vương huynh k h o i h o ặ nhiều không nghĩ tới lăng huynh đệ sẽ cùng hai vị đại gia kết làm huynh hội thật sự là thật đáng mừng cẩm ý người trung niên cảm thấy sợ hãi thán phục gọi ngu huynh hảo hảo hâm mộ ha ha vương huynh không cần như thế như vương huynh muốn cùng ta kia hai cái nghĩa ngộ giao lưu ta hiện tại liền cứ gọi các nàng qua tới lăng chỉ cười nói không cần cẩm ý người trung niên lắc đầu nói ngu huynh một giới vô danh tiểu tốt thực không dám dơ bẩn hai vị ánh mắt của mọi người lăng huynh đệ vẫn là nhanh lên mang thức ăn lên để ngu huynh lấp đầy bụng da mới là chính sự vương huynh qua khiêm nhường thịt rượu đang tại chuẩn bị lập tức liền tốt quay đầu nhìn lại cười nói nhìn đây không phải tới cái này cẩm ý người trung niên chính là năm đó cùng lăng trì tại đỉnh giữa hồ giao lưu cầm nghệ cùng tiêu nghệ người cũng là bị lăng trì coi là c h i âm người nhưng người này võ công cực kỳ cao cường lúc trước lăng trì thế nhưng là lấy gia đình cấp màu xanh lam thực đơn lại không cách nào chinh phục hắn dạ dày dẫn đến hắn đến nay cũng không biết người trung niên danh tự chỉ có thể lấy vương huynh tương xứng hôm nay cũng thế mặc dù làm tràn đầy một bàn lớn màu xanh lam thực đơn nhưng cẩm ý người trung niên vẫn không có chúng chiêu ngược lại là bởi vì cựu biệt trùng phùng uống nhiều mấy chén rất nhanh liền không thắng tự lực quyết định tại đ à o hoa đảo ở lại một đêm lăng chỉ cho người trung niên an bài tốt phòng khách liền lui ra ngoài sau đó cũng liền không có chuyện khác mai cho đến đêm xuống lăng chỉ liền tiến vào nông trường tiếp tục cùng b ù a hàng cùng âu dư nghiên cứu thiết diên chế tạo cùng lắp ráp đêm dần khuya tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ lúc này người trung niên bỗng nhiên mở to mắt thân giống như quỷ mị từ cửa sổ lao ra ngoài không có phát ra mảy may ấ m thanh chương 322, đại tông sư đào hoa đảo góc đông nam khi trung niên người tới nơi này lúc không khỏi ngẩn ngơ nơi này người nào một tiếng quát đang tại tuần tra ban đêm phó quân sức cầm kiếm mà đến nhìn thấy k h í tức tiết ra ngoài người trung niên ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng đề phòng mặc dù chỉ tiết ra ngoài một chút khí tức mà thôi nhưng cỗ khí tức này lại tràn đầy điên cuồng cùng vô cùng cường đại làm cho nàng có loại đối mặt đại tông sư cảm giác người này đúng là đại tông sư hoàng bét người trung niên b i ế n sắc vội vàng hướng phó quân sức vào tới chỉ muốn đem nàng đánh cho bất tỉnh sau đó rời đi nhưng để hắn bất ngờ là phó quân sức cũng không tốt đối phó đối mặt người trung niên tấn công phó quân sức quát một tiếng trường kiếm trong tay đâm ra hắn lộ tuyến chính là người trung niên dối ra tay phải người trung niên hơi biến sắc mặt lập tức thu tay lại l ấ y mình liền muốn từ bên cạnh công kích nàng phó quân sức lần nữa đâm ra một kiếm v ẫ n t ạ i người trung niên hai lần công kích phương vị liên tiếp hai lần bị phó quân sức sớm dự phán đến rồi công kích phương hướng người trung niên cuối cùng xác nhận một việc dịch kiếm thuật ngươi là phó thải lâm đệ tử phó quân sức căn bản không đáp trong chiến đấu còn muốn vấn đáp kia là muốn chết n ạ p mạng đi gặp phó quân sức chủ động đâm ra một kiếm người trung niên hử lạnh một tiếng thân thể đột nhiên hóa ra ba cái tàn ảnh đưa nàng vây lại phó quân sức sắc mặt đại biến đây là cái gì thân pháp phu một tiếng phó quân sức bị điểm chúng h u y ệ t kiên tỉnh lúc này ngã xuống đất không d ậ y nổi ngươi p h ú c á huyệt cũng bị điểm chúng người trung niên thản nhiên nói võ công của ngươi không sai tuổi còn trẻ liền có cảnh giới tông sư đúng là khó được chỉ tiếc không đủ thông minh dịch kiếm thuật không sử dụng ra được sáu phần ý lực lão phu khuyên ngươi sớm ngày đổi công pháp để tránh dừng bước không tiến vớt xuống câu nói này người trung niên liền rời đi tại chỗ chỉ để lại tức giận cắn răng nghiến lợi phó quân s ư ớ c không lâu người trung niên đi tới nhà đá nhỏ trước dừng bước nhìn xem cái này mấy gian nhà đá nhỏ ánh mắt có chút mê ly một cái mê ly khí tức lần nữa tiết ra ngoài ai bất đồng hai gian nhà đá nhỏ bên trong thượng tú phương cùng thạch thanh tuyền gần như đồng thời vọt ra lúc này hai nữ quần áo không trình tề gặp lại có cái nam nhân xa lạ ở đây không khỏi biến sắc ngươi là người nào lén lén lút lút muốn làm gì người trung niên xoay người chạy căn bản không cho hai nữ thời gian phản ứng bóng đêm là tốt nhất công sự che chắn dù là lấy hai nữ công lực đều có thể nhìn ban đêm nhưng cuối cùng không giống ban ngày nhìn như vậy rõ ràng lại thêm người trung niên chạy thực sự quá nhanh coi như hai nữ hưu tâm lưu hắn lại chỉ sợ cũng bất lực ở trên đảo có cường địch nhanh đi thông báo đại ca thượng t ú phương nói ta đi truy hắn nhị tỷ cẩn thận thạch thanh tuyền lập tức chạy như bay như gió giống như hướng lăng trì chỗ ở mà đi làm thạch thanh tuyền đến lăng trì chỗ ở hô to một tiếng đại ca mau đứng lên có cường địch bật kích cửa sổ vừa mở lăng trì từ lầu hai nhảy xuống tới ở đâu ra cường địch hắn đang cùng trong nông trại lắp ráp thiết diên đâu mắt nhìn thấy liền muốn lắp ráp hoàn tất lại đột nhiên tới cường địch lăng trì rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng phía trước ta cùng nhị tỷ thạch thanh tuyền đem phía trước chuyện phát sinh nhanh chóng nói một lần lăng trì nghe xong trong lòng hơi động lúc này lấy khí hơi thở cảm ứng một thoáng trên đào hoa đ ả o toàn bộ sinh linh khí tức sau đó hắn cảm thấy t r i n h khí gấp bại hoại lại không bỏ dậy nổi phó quân s ư ớ c cũng cảm nhận được đang tại truy kích cường địch thượng tu phương còn có một cái có chút dị thường khí tức lăng chỉ quay đầu nhìn qua vài trăm mét bên ngoài phòng khách như có điều suy nghĩ ta đã biết lăng chỉ nói chuyện này giao cho ta ngươi trước đi về nghỉ dừng một chút đem trên người háo khoác thời ra che đậy trên người thạch thanh tuyển lần sau lại đến báo tin nhớ k ỹ mặc quần áo tử tế a thạch thanh tuyền lúc này mặt đỏ tới mang h a i bởi vì địch nhân tới quá đột ngột nàng mặc dù t r à n g một kiện áo khoác đi ra nhưng cuối cùng không thể che khuất nàng mảng lớn da thịt bây giờ đã không thể dùng quần áo không chỉnh tê để hình dung càng hẳn là thạch thanh tuyền như gió đồng dạng chạy trốn lăng chỉ cười ha ha thân hình loay lên đã là xuất hiện tại phó quân sức bên người lập tức hư không một chút phó quân sức cảm giác thân thể chậm nhẹ huyện đạo đã bị cởi ra thiếu gia phó quân sức vội vàng đứng dậy nói không xong có đại tông sư cấp cao thủ giả t h ậ tuất ta đã biết lăng trì nói ta biết hắn là ai quần áo ngươi dơ bẩn đi thay quần áo khác lại tuần tra ban đêm à. thiếu gia biết rõ phó quân sức ngạc nhiên chuyện này không muốn nói với người khác ta tự sẽ xử lý vớt xuống câu nói này lăng trì biến mất ở tại chỗ phó quân sức trong lòng run lên nàng căn bản không có phát hiện lăng trì là làm sao biến mất cũng hoàn toàn không biết hắn đi phương hướng nào ta cùng hắn như cũng là cách biệt một trời sao phó quân sức nội tâm càng thêm nặng nề cũng càng thêm tuyệt vọng một bên khác đang tại truy kích người trung niên thượng tú phương đột nhiên nghe được lăng trì truyền âm nhị muội đừng đuổi theo đi về nghỉ ngơi đi đại ca thượng tú phương dẫm chân xuống nói đại ca ngươi tìm tới ngoại đ ị c h tìm được chuyện này giao cho ta xử lý ngươi mau trở về đi thôi thượng tú phương nhẹ nhàng thở ra đại ca cẩn thận yên tâm chính là hết thể tương quan người đều xử lý thích đáng về sau lăng chỉ chậm rãi đi đến cung cấp thực khách ở phòng khách trước nhìn qua trong đó một cái gian phòng như có điều suy nghĩ khí tức hơi có vẻ hỗn loạn nhịp tim tốc độ cũng không giống đã ngủ say trạng thái hẳn là hắn a thùng thùng lăng chỉ gõ hai lần cửa người nào nha người trung niên lười biếng âm thanh truyền r a vương huynh tỉnh ngủ sao muốn hay không cùng tiểu đệ tâm sự lăng chỉ nói a là lăng huynh đệ a ngáp một cái đã trễ thế này làm sao chả không ngủ ha ha có một số việc muốn cùng vương huynh tâm sự hy vọng không có q u ấ y g i à y đến vương huynh nghỉ ngơi lăng chỉ cười nói một tiếng quạ kẹt cửa phòng mở ra người trung niên cả người màu trắng áo lót hơi có buồn ngủ chi s á c đã q u ấ y g i à y đến rồi lăng huynh đệ thật đúng là sẽ cho người thêm phiền phước l à tiểu đệ sai bất quá vương huynh ngủ một ngày bụng nhất định đói bụng không tiểu đệ mang theo chút thịt rượu cho vương huynh lấp lấp bao tử lăng trì tay trái mang â m bên trong có một bàn rau trộn cùng một bàn món kho tay phải mang một bầu rượu ha ha ngược lại là làm phiền lăng huynh đệ vào đi hai người vào nhà lăng chỉ nâng cốc món ăn đặt lên bàn nói vương huynh mời chờ một lát n g u huynh muốn đi thuận tiện một chút thuận tiện sạch sẽ một phen người trung niên nói a vậy ta mang vương huynh đi phòng vệ sinh lăng chỉ nói làm phiền lăng huynh đệ một k h ắ c qua đi thuận tiện hoàn tất lại rửa mặt người trung niên tinh thần rất nhiều về đến phòng bên trong ha ha c ư ờ i nói đ ừ n g nói ngu huynh thật là có chút đói bụng làm phiền lăng huynh đệ nhớ thương ngu huynh cảm kích vô cùng bất quá là một chút thịt rượu mà thôi không coi vào đâu lăng chỉ rót hai chén rượu nói tiểu đệ kính vương huynh một ly lăng huynh đệ không cần như thế mời uống bên trên một ngụm rượu ngon lại ăn thêm mấy ngụm món kho cùng r a u trộn người trung niên có chút thích gì nói ngu huynh hâm mộ nhất lăng huynh đệ chính là sinh hoạt lăng huynh đệ sinh hoạt tiêu dao lại tự tại lại cả ngày có giai nhân mỹ thực làm bạn so ngu huynh thật tốt hơn nhiều không có cách ai bảo tiểu đệ nghề nghiệp chính là đầu biết đâu lăng chỉ ha ha cười nói không biết vương huynh đã nghe qua c h ư a một câu nói như vậy ồ người trung niên để đua xuống nói rửa thai lắng nghe nghĩ muốn chinh phục lòng của phụ nữ trước muốn chinh phục nàng dạ dày lăng chỉ nói lời ấy người trung niên hơi chút kinh ngạc tinh tế suy tư phía dưới nhưng lại cảm thấy buồn cười l ư n g huynh đệ thật sự là cho mình trên mặt thiếp vàng muốn chinh phục lòng của phụ nữ ngoại trừ mỹ thực bên ngoài còn có thể dùng võ công học thức hoặc tiền tài đả động các nàng nữ nhân lòng hư vinh rất mạnh chỉ cần thỏa mãn các nàng lòng hư vinh các nàng liền sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực vương huynh lời ấy có lý lăng chỉ cười ha ha nói bất quá tiểu đệ là đ ồ bếp đương nhiên muốn cho trên mặt mình thiếp điểm kim huống chi tiểu đệ xác thực dùng mỹ thực chinh phục rất nhiều nữ nhân dạ dày ở trên đảo những n à y cô gái xinh đẹp đều là ha ha lang huynh đệ thật đúng là phong lưu không bị trói buộc người trung niên cười mười phần thoải mái d ơ ly rượu lên ngư huynh kính n g ư ờ i một ly đa tạ vương huynh làm qua ba lần rượu món ăn qua ngũ vị hai người nói chuyện cũng là càng thêm ăn ý lang chỉ cảm khái nói vương huynh không hổ là tiểu đệ c h i kỷ chính như du bá nha cùng trung tử k ỳ cao sơn lưu thủy gặp c h i âm bị người đời truyền tụng thiên cổ lang huynh đệ quá đ ể cao ngư h u n h ngư huynh không dám nhận người trung niên ha ha cười nói bất quá cùng lăng huynh đệ trò chuyện hoàn toàn chính xác có rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít khoái cảm chỉ tiếc n g u huynh yêu thích du lịch tứ phương bằng không thì n g u huynh đã sớm chuyển đến đ à o hoa đảo cùng lăng huynh đệ làm bạn hôm nay thiên hạ chiến loạn không ngừng vương huynh du lịch tứ phương nhất định phải cẩn thận một chút lăng chỉ nói đa tạ lăng huynh đệ quan tâm n g u huynh tự hỏi còn có chút võ công đối phó một chút tiểu m a u tặc vẫn là không có vấn đề đấy người trung niên cười nói vậy là tốt rồi lăng chỉ gật gật đầu nói kỳ thật tiểu đệ có một việc muốn nghe xem vương huynh ý kiến ồ người trung niên hỏi lăng huynh đệ nói chính là chuyện gì kỳ thật ta rất ưa thích nghĩa m g ộ i thanh t u y ể n lăng chỉ nói phù phù người trung niên nhịp tim đ ố n g nhiên tăng tốc tuy chỉ có một cái nhịp lại bị lăng chỉ bén nhảy bắt được thanh t u y ể n đối với ta cũng có h ả o cảm chỉ là tiểu đệ đã thành thân nhất thời cũng không biết như thế nào đối đai chút tình cảm này mới tốt lăng chỉ uống một h ớ p rượu nói vương huynh kiến thức rộng rãi không biết nhưng có dạy ta thì ra là thế người trung niên ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn tốc độ chợt nhanh chợt chậm chợt nhẹ chợt nặng có thể thấy được nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh một lát người trung niên hỏi lăng huynh đệ đối với thanh tuyền đại gia cũng là thật tâm tất nhiên là thực tình lăng chỉ gật gật đầu chỉ là tiểu đệ đã cưới vợ sợ là không thể cho nàng chính thê vị trí kia lăng huynh đệ đối với ngươi thê tử là thật tâm yêu nhau sao người trung niên truy vấn tự nhiên Lăng gật gật trì đầu, ba、so、ly rượu bị bóp nát chương ba trăm hai mươi ba băng côn chữa bệnh thiết diên bay thử nhìn xem bị bóp nát ly rượu lăng trì t r o n g mắt hơi híp vương huynh đây là ý gì thật có lỗi ngư huynh mới vừa đầu có chút đau nhức không cẩn thận bóp nát cái chén người trung niên liên tục tạ lỗi thái độ mười phần thành khẩn đau đầu a lăng trì gật gật đầu tiểu đệ nơi này có chuyên môn trị liệu đau đầu đặc hiệu thuốc vương huynh có muốn thử một chút hay không không cần người trung niên khoát khoát tay ngư huynh đây là bệnh cũ chờ một lúc liền tốt vậy là tốt rồi lăng trì một tay thành chảo khẽ hấp đem bể nát ly rượu hút vào trong tay tiện tay ném vào thùng rác lăng huynh đệ hảo công phu người trung niên vỗ tay lớn tiếng khen hay điêu trùng tiểu kỹ để vương huynh chê cười lăng chỉ cười ha ha tay trái cổ tay lật một cái một chi mới ly rượu xuất hiện tại trong tay may mắn tiểu đệ tùy thân mang theo dự bị ly rượu vương huynh mời đà tạ lăng huynh đệ người trung niên uống một hớp rượu thở dài thanh t u y ể n đại gia thế mà nguyện ý không muốn danh phận lăng huynh đệ thật sự là có p h ư c lớn ngô huynh thật sự là hâm mộ vương huynh không cần k i ê m tốn vương huynh mặc dù lên mấy năm kỷ nhưng dung mạo tuấn vĩ tài hoa hơn người bên người tất nhiên không thể thiếu giai nhân làm bạn chỉ là vương huynh yêu bốn phía đi lại sợ l à phụ không ít giai nhân tình ý a lăng chỉ trêu ghẹo nói người trung niên gượng cười hai tiếng lăng huynh đệ nói đùa ngu huynh nhưng không có như vậy mị lực dừng một chút lăng huynh đệ là làm sao nghĩ hẳn là thật sự muốn cho thanh tuyền đại gia không danh không phận đi theo bên cạnh n g ư ờ i làm sao sẽ không có danh phận đâu lăng chỉ nói Thanh tuyển là ta nghĩa ngày muội, là ba ì n thường tự nhiên có thể không trở ngại chút nào n h thể chút h tự trở gặp có u vợ vợ vậy của cũng chi tục kích thích. ta thiếp, thiếp trộm, tiếp thật thẳng không nghi. Húng không bằng không bằng không bằng như sẽ kỹ, kỹ kỳ hoài đâm ly rượu lại nát lăng trì nhìn xem hắn nói vương huynh sẽ không lại nhức đầu a ha ha ha người trung niên cười cười có chút lạnh lăng huynh đệ sợ là đã sớm phát hiện được ta thân phận a vương huynh thật sự là nhìn rõ mọi việc lăng trì ha ha cười nói lỗ ấ rượu từ ả người hắn sẽ chế tắc một loại ọ i là mặt nạ g trung chỉ cần đeo lên mặt nạ đeo mặt niên thở dài thật sự là đã lâu danh tự hắn còn sống không đã chết lăng chỉ nói hắn chết về sau thương tú tuần mới rời khỏi phi mã mục tràng thì ra là thế người trung niên bừng tỉnh đại ngộ khó trách vương huynh không ta phải gọi ngươi tả vương mới đúng lăng chỉ mỉm cười nếu như không phải tả vương như thế nào lại đối với thanh t u y ể n khẩn trương như vậy xem ra ngươi mới vừa nói đều là lựa ta n g ư ơ i trung niên cũng chính là tả vương thạch chi hiên lắc đầu cả ngày đánh nạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ là ta bất c ẩ n rồi không chỉ là bởi vì thanh t u y ể n cùng nghĩa ngẫu là của ngươi nhược điểm mà thôi lăng chỉ nói ta biết bởi vì nghĩa ngẫu chết ngươi tinh thần p h â n liệt có hai nhân cách này làm cho ngươi tuy có đại tông sư thực lực nhưng thủy trung không có đại tông sư cảnh giới thạch chi hiên tròng mắt hơi h í p không nghĩ tới ngươi đối với ta hiểu rõ như vậy ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi rồi nơi nào tà vương không phải cũng là biết rõ thanh t u y ể n tại ta chỗ này sao lăng chỉ cười nói tin tức này một mực bị ta phong tỏa nhưng vẫn là bị tà vương phát hiện bởi vì tu tâm phần mộ bên trên có tên của ngươi thạch chi hiên thản nhiên nói thì ra là thế lăng c h ỉ giật mình bất quá thanh tuyền đến đảo hoa đảo đã hai năm rồi tà vương làm sao hôm nay mới đến ta không muốn nhiều lời thạch chi hiên thản nhiên nói ta hỏi ngươi ngươi muốn cho thanh tuyền như thế nào tự nhiên là làm cho nàng hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt lăng c h ỉ mỉm cười nói tà vương đi gặp thanh tuyền một mặt hẳn là nhìn ra được nàng hiện tại khí sắc rất tốt là chân chính coi đ à o hoa đảo là làm nhà của mình thạch chi hiên trầm mặc một lát nói ngươi mới vừa lừa ta những cái kia ngôn luận sợ cũng có mấy phần thực tình a ai biết được lăng chỉ bưng chén rượu lên tà vương lại có gì dự định ta chỉ hy vọng thanh tuyền hạnh phúc thạch chi hiên nói như vậy ta liền có thể an tâm quy ẩn ồ lăng chỉ hỏi tà vương không phải yêu chạy tán loạn khắp nơi sao làm sao lại muốn quy ẩn rồi mệt mỏi thạch chi hiên uống một hớp rượu nói thánh môn cũng diệt v ò n g ta nghĩ nghỉ ngơi thì ra là thế lăng chỉ gật gật đầu nói tại đào hoa đảo ẩn cứ như thế nào thạch chi hiên nhìn hắn một cái lắc đầu thanh tuyền không muốn gặp ta ta cũng không nghĩ phiền lòng vậy ngươi muốn về ưu lâm tiểu trúc lăng chỉ truy vấn có lẽ a thạch chi hiên thản nhiên nói nhưng là ngươi không cho được thanh tuyền hạnh phúc cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc ta còn thực sự không sợ ngươi lăng chỉ rót cho hắn chén rượu bằng vào ta thực lực phá thoái hư không dư sải mà ngươi lắc đầu nếu là tinh thần phân liệt trị không hết đ ờ i này cũng liền dừng bước tại nơi này rồi xem ra ngươi đối với ta thật sự hiểu rất rõ thạch chi hiên nhìn xem hắn ngươi đã có thực lực phá thoái hư không vì sao lại không đi phá thoái hư không có ta cuộc sống bây giờ dễ chịu sao lăng trì hỏi lại thạch chi hiên lạnh lùng tốt h không ôm trí lớn chí hướng của ta không phải tả vương hiểu rõ lăng trì lắc đầu nhưng nhìn tại thanh tuyền trên mặt mũi ta có thể giúp ngươi chữa khỏi tinh thần phân liệt ngươi muốn thử một chút sao cái gì thạch chi hiên khiếp sợ nhìn xem hắn có thật không thử nhìn một chút cũng sẽ không có tổn thất lăng trì mỉm cười nói nếu là chữa khỏi tả vương cũng liền có trùng kích vỡ tan cảnh giới cơ hội cớ sao mà không làm được thạch chi hiên đáp ứng lăng trì hơi chút kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng tả vương sẽ do dự hồi lâu không nghĩ tới như thế quả quyết chính như ngươi nói đã thất bại cũng sẽ không tổn thất như thành công ta liền có vỡ tan cơ hội loại này mua bán không vốn nếu không là đáp ứng vậy ta liền điên thật rồi thạch chi hiên nói không kỳ thật ngươi đã điên rồi người bình thường là sẽ không thống khoái như vậy đáp ứng lăng chỉ không đem câu nói này nói ra gật gật đầu k i u kể từ hôm nay mai cho đến sang năm ngày này tạ vương cũng không cần rời đi đ à o hoa đảo muốn một năm thạch chi hiên nhữ mày một năm đã rất đoạn lăng chỉ nói tạ vương đừng quên ngươi đã tinh thần phân liệt hai mươi năm thạch chi hiên hơi hơi trầm ngâm hơi gật đầu t ố t vậy liền một năm lăng c h ỉ mỉm cười tiền chữa bệnh dùng cũng không thấp con gái của ta đều cho ngươi ngươi còn muốn cùng ta muốn t r ị liệu phí thạch chi hiên c a o mày làm sao lăng c h ỉ mắt liếc thấy hắn ta cho ngươi đem t r ị hết bệnh ngươi liền đem con gái bán cho ta thạch chi hiên siết chặt nằm đấm hai mắt trở lên đầy người sát khí đừng đến bộ này không dùng được lăng chì quanh thân kim quang l o ạ lên kim long ẩn hiện bá khí mười phần thạch chi hiên đáy lòng phát run sắt khí đều tiêu tán ta không có tiền thạch chi hiên khó chịu nói không có tiền không quan hệ lăng chỉ ha ha cười nói đem người võ công tâm pháp cái gì đều lấy ra hẳn là đủ tiền chữa bệnh thạch chi hiên có thể làm sao khuê nữ đều cho hắn còn giữ những n à y võ công tâm pháp có ích lợi gì ngươi thật là một cái hôn trướng an đi lăng chỉ lấy ra một cây nước đá về sau mỗi mười ngày ăn một cái một năm về sau hẳn là còn kém không nhiều lắm băng côn huyền minh nhị lao trên người tôn gia tới huyền minh nhị l a o chúng ta không phải rời khỏi lịch sử võ đài sao đã từng chưa khỏi âu dương phong bệnh điên mặc dù cuối cùng vẫn bị lăng trì giết chết nhưng ít ra chứng minh băng côn đích thật là có thể trị hết bệnh tâm thần âu dương phong là hoàn toàn điên rồi còn có thể chữa khỏi mà thạch chi hiên chỉ là tinh thần phân liệt cũng không có triệt để điên mất chắc hẳn cũng là có thể trị hết thạch chi hiên nếm thử một miếng băng côn lúc này cảm giác đại não một mảnh mát mẻ tư duy so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng phân liệt trạng thái tinh thần tựa hồ cũng không tồn tại cảm giác thế nào lăng trí hỏi rất tốt thạch chi hiên nói đầu não trở nên rất rõ ràng không có mê man g bực bội cảm giác vậy là tốt rồi lăng trí gật gật đầu nói bệnh tới như núi sập bệnh đi như kéo tơ một năm về sau tự sẽ thấy rõ ràng thạch chi hiên hơi gật đầu nói chuẩn bị cho ta bút mực giấy nghiên đã sớm chuẩn bị xong lăng trì đem bút mực giấy nghiên đều lấy ra nói ngươi chậm rãi viết về sau mỗi ngày ba bữa cơm ta sẽ cho người đưa tới cho ngươi thạch chi hiên gật gật đầu bắt đầu chép lại chính mình suốt đời võ học công pháp lăng trì rời khỏi phòng khách trở lại nông trường tiếp tục liều trang thiết diên ngoại giới sau nửa đêm lăng trì cuối cùng lắp lên tốt thiết diên nhưng nhìn nhìn chỉnh thể hiệu quả phát hiện cái này thiết diên hết sức khó coi một chút mị cảm cũng không có lăng trì ngược lại là không có gì đáng kể dù sao chỉ là thí nghiệm tác phẩm nhưng bù hàng cái này đối với mỹ có mười phần chấp nghiệm lao thợ rèn không chịu nổi hắn không có thể khoan nhượng tác phẩm của mình khó coi như vậy thế là nói công tử mời cho lão hủ một chút thời gian rèn luyện lao hủ định để cái này thiết r i ê n g trở nên hoàn mỹ không một tí vết không cần a lăng trì nói ta chỉ là muốn nhìn một chút nó có thể hay không bay lên nếu là không bay lên được làm được lại xinh đẹp thì có ích lợi gì、Kia. công tử trước bay thử nếu là phi hành thành công lão hủ làm tiếp rèn luyện lăng trì cười cười thốt a ở chung nhiều năm như vậy hắn sớm biết bù hằng là cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả hơn nữa còn là cái mỹ hình chủ nghĩa giả phàm là không dễ nhìn đều sẽ bị hắn quy về phế phẩm hệ liệt tha rằng đập cũng không nguyện bị người sử dụng vậy đại khái cũng là hắn mạnh hơn âu dư địa phương âu dư là không sai biệt lắm liền có thể mà hắn nhưng là đã tốt muốn tốt hơn đến rồi hà khắc tình trạng chuyện gì đều sợ tích cực càng tích cực lại càng hoàn mỹ lăng chỉ nhảy đến thiết diên bên trên tại thiết diên thân thể bộ vị có một cái có thể cung cấp người ngồi không gian cùng loại với ô tô bên trong không gian chỉ là càng thêm đơn sơ không có quá nhiều hệ điều hành nơi này chỉ có một cái cùng loại với dùng tay ngăn cản đồng dạng gậy gỗ là khống chế thiết diên phi hành hạ xuống cùng khống chế tốc độ cùng phương hướng cỏ điều khiển nhưng muốn để thiết diên bay lên cần bổ sung năng lượng tại khống chế cán bên trên vuông có một cái lỗ khảm lỗ khảm bên trong chứa một cái linh thạch chính là từ chiến thần điện đỉnh điện móc xuống tới tinh tinh bên trong chứa một cái nhỏ nhất linh thạch chỉ có hai tháng linh khí hiện tại thiết diên còn thuộc về thí nghiệm giai đoạn trang hai tháng linh thạch là vì khảo thí phi hành khoảng cách nếu như hai tháng linh thạch có thể trèo c h ố n g thiết diên phi hành cả ngày mà không s u y ế t vậy liền khá lý tưởng bây giờ còn là ẩn số chỉ trở lên không về sau liền biết rõ hiệu quả bổ sung năng lượng hoàn tất lăng chỉ nắm lấy cò điều khiển hướng lên kéo một phát chỉ thấy thiết diên phía dưới xuất hiện một cỗ kỳ lạ năng lượng đẩy thiết diên bay lên không h、wow. o thật sự bay một mực tại xem náo nhiệt khúc phi lên đám người kinh hô liên tục sau đó bay lên không trùng đuổi theo lăng đại ca cảm giác thế nào bay lên dễ chịu sao lăng chỉ nhìn xem những n à y vây quanh thiết diên bay tới bay lùi đám tiểu nha đầu bất đắc dĩ nói đừng hồi náo tất cả đi xuống hì <cười> hì vậy chúng ta đi xuống mấy nữ nhân hải đều rơi xuống nhưng hắn mơ h ồ nghe được mấy nữ nhân hải đang nói rõ ràng chính mình liền sẽ bay còn làm cái này đổ bỏ thiết diên thật sự là cởi quần đành r á m vẽ vời thêm chuyện không tức giận không tức giận các nàng vẫn là hải tử thiết diên lên không về sau lang chỉ thao túng phương hướng tại trong nông trại một vòng một vòng đi dạo chỉ tiếc linh thạch này không cách nào biểu hiện tiêu hao trạng thái để hắn chỉ có thể không ngừng phi hành dùng cái này để phán đoán phi hành khoảng cách cùng tốc độ trải qua chừng hai giờ khảo thí lăng chỉ nắm giữ cơ bản thiết diên các hạng chỉ số đang phi hành phương diện tốc độ phổ thông phi hành cơ bản có thể đạt đến vận tốc 500 km nếu là tốc độ lớn nhất thì có thể đạt đến 800 km nhưng là 800 km vận tốc dưới phi hành thiết diên sẽ toàn thân lắc lư h i ệ n nhiên là chịu không được áp lực lớn như vậy cuối cùng lăng chỉ cho thiết diên phán định một cái an toàn phạm vi giới lớn nhất vận tốc 680 km cái tốc độ này còn có thể căn bản là đường sắt cao tốc gấp hai tốc độ hơn nữa không c h u n g phi hành không cần quấn đường xa cái này tại vô hình bên trong lại tăng lên thiết diên tốc độ hai giờ qua đi hắn phát hiện linh thạch vẫn như cũ linh khí sung túc cũng không có bao nhiêu hao tổn thế là hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ một vòng một vòng chuyển cuối cùng tại sau mười hai canh giờ khối linh thạch này linh khí hao hết thiết diên từ trên cao rơi xuống ngoa t à o lăng chỉ vội vàng đem mới linh thạch thay đổi cuối cùng tại thiết diên sắp rơi vỡ trước một lần nữa đưa nó kéo lên không trung Hô. dọa ta một hồi lăng chì nhẹ nhàng thở ra nhìn xem đã linh khí hao hết linh thạch phát hiện nó đang tại tự mình hấp thu ngoại giới linh khí dựa theo trước mắt hấp thu tốc độ đại khái hai tháng sau liền có thể tràn ngập linh khí không hổ là chứa đựng hai tháng linh khí linh thạch một lần nữa đem linh khí tràn ngập đồng dạng cần hai tháng đem thiết diên đáp xuống tiệm thợ rèn bên cạnh bồ hàng hỏi công tử cái này thiết diên như thế nào không sai lăng chì mỉm cười gật đầu tốc độ rất nhanh lớn nhất a n toàn vận tốc đạt đến 680 km hơn nữa hai tháng linh thạch có thể duy trì thiết diên g cao tốc phi hành 12 canh giờ có thể hao tổn rất hấp ta rất hài lòng công tử hài lòng liền tốt bồ hàng hơi gật đầu nói ngoại giới t r ờ i gần sáng công tử đi ra ngoài trước ca lão hủ sẽ đem cái này thiết diên rèn luyện vô cùng mỹ lệ cái này thiết diên hình dạng tựa như một con chim sẻ sáng không xót mấy không có bất kỳ cái gì mỹ cảm Lăng chương ỉ ba trăm hai mươi bốn tượng thần lúc ăn điểm tâm thạch thanh tuyền hỏi đại ca đêm qua kia tạc nhân có thể bắt đến l í n rồi thượng t u phương ngẩng đầu nhìn hắn đã bị ta ném vào trong biển cho cá mập ăn lăng chỉ lột cái trắng non trứng luộc bỏ vào thạch thanh tuyền trong chén yên tâm a dám đến đ ả o hoa đảo gây sự không có một cái kết cục tốt thạch thanh tuyền nhẹ nhàng thở ra thượng tú phương cũng yên tâm cười nói đại ca đối với tam mội thật sự là thiên vị đâu tại sao nàng có trứng luộc ta không có đây không phải đang tại luộc sao lăng chỉ một trứng nện ở thượng tú phương trên c h á n vỏ trứng vỡ tan một viên trắng non trứng luộc lột đi ra ăn đi ai nha chán ghét thượng tú phương đại phát hờn rỗi dẫn tới đang ngồi t r ú n g nữ yêu kiểu cười liên tục hoàn toàn như trước đây bình tĩnh một ngày trôi qua về sau vào đêm lăng chỉ lần nữa tiến vào nông trường liền thấy bồ h ằ n g rất xa hướng hắn gác một mặt tự đắc h ồ công tử mau tới nhìn xem lão hủ rèn luyện thiết diên như thế nào ồ lăng chỉ bước nhanh về phía trước cười nói nhìn bồ lão một mặt xuân phong đắc ý chẳng lẽ cái này thiết diên chim sẻ biến phượng hoằng rồi ha ha ha công tử thật là thần nhân thế mà một câu nói chúng bồ h ằ n g cười to đem che kín thiết diên vải bố s ố c lên chỉ thấy hồng quang loại lên lăng chỉ không khỏi mở to hai mắt không thể tin được nhìn trước mắt thiết diên đây là thiết diên công tử minh giám đây chính là thiết diên bồ hằng đối với lăng chỉ phản ứng phi thường hài lòng tay vớt chọn d â u một mặt tự đắc lăng chỉ tán thưởng một tiếng xảo đoạt thiên công sáng nay rời đi thời điểm cái này thiết diên vẫn là xám không sót mấy chim sẻ không nghĩ tới vào đêm sau khi đi vào liền biến thành m à u lửa đỏ bất tử đ i ể u cái này phượng hoàng hình dạng nhìn lên tới sinh động như thật lại cánh cùng đôi cánh là h ỏ a hồng đỏ thẫm Nhạc, thật m n xinh đẹp phượng hoàng đây là cái gì tựa như là thiết diên thiết diên đừng nói dỡn năm ngày trước chúng ta không phải gặp qua thiết diên sao kia xám không sót mấy dáng vẻ nào có xinh đẹp như vậy ngươi không biết bồ lao mấy ngày nay một mực n ú t ở trong lò rèn đinh đinh đương đương rèn luyện đồ vật sao nhất định là bồ l a o làm sửa chữa ngươi nhìn không khác nhau lắm về độ lớn chỉ là tinh xảo hơn còn có chút địa phương đã làm một ít sửa chữa a nghe ngươi t i ể u nói này hình như thực sự là hoa、wow. cái này thiết diên thật xinh đẹp a tiểu chiêu ôm lấy lăng chỉ cánh tay nói cha cái này thiết diên đưa cho chiêu nhi có được hay không a không được đây là ta nhìn thấy trước hẳn là đưa cho ta khúc phi yên bổ nhào vào lăng trì trên người lăng đại ca đem cái này thiết diên đưa cho ta có được hay không người ta rất thích t a ha ha lăng trì mắt liếc thấy nàng ban đầu là ai nói cởi quần đánh g i ắ m ai nha thật là khó nghe là ai nói nha thật không có tố chất khúc phi yên nhìn chung quanh chính là không chịu thừa nhận t ố t lăng trì vỗ vỗ nàng phía sau lưng nói cái này thiết diên tại nông trường lại không cái gì dùng các ngươi cũng chính là nhìn xem mới mẻ các loại mới mẻ hăng hái đi qua sẽ không lấy nó làm hồi sự sẽ không ta nhất định sẽ cố mà chân quý khúc phi yên vội vàng cam đoan n g ư ơ i đ o á n ta tin sao ai nha người ta nghĩ muốn mà khúc phi yên không ngừng nũng nịu lăng đại ca ngươi liền đem cái này thiết diên cho người ta mà có được hay không vậy y thật buồn nôn tốt tốt lăng chỉ nói cho ngươi không có khả năng nhưng bình thường thiết diên liền đặt ở nơi này người nghị chơi liền chơi đùa tốt nhưng là không cho phép cho ta làm hư ư mừng ta nhất định sẽ không làm hư khúc phi y ê n cao hứng nhảy xuống nào tới thiết diên trên lưng đối với b m u m ô i tiểu chiêu nói nơi này có thể ngồi hai người mau tới n h à tiểu chiêu đổi giận thanh vui lập tức nhảy lên ta tới á không lâu hai cái nha đầu lái thiết diên thượng thiên giống như một cái còn sống vượng hoàng tại nông trường trên không bay tới bay lui để đám người nhìn má than thở bồ lao tài nghệ vô cùng kỳ diệu có thể coi là tượng thần hai cái tiểu nha đầu chơi đang vui lăng trì lại đối với bồ hàng lớn thêm tán thưởng thậm chí lấy tượng thần tương xứng không dám nhận công tử như thế tán dương lão hủ còn kém xa lắm kém xa lắm bồ hàng mặc dù trong lòng rất kích động nhưng hắn biết mình tài nghệ căn bản không đạt được tượng thần cảnh giới chế tạo t r ả m long đao đều hao phí to lớn tâm huyết nghỉ ngơi trọn vẹn ba năm mới bất đau mà đến nếu như đây chính là tượng thần k i a tượng thần cũng quá cấp thấp、Ai? âu dư thở dài nói bồ lao đối với tài nghệ nghiên cứu hoàn toàn chính xác khắc k hổ thiên phú cũng là siêu quần ta thở nhỏ liền bị xưng là thiên tài thậm chí đoạt được thiên hạ đệ nhất thợ rèn tên gọi nhưng cùng bồ lao so sánh trung quy là kém nửa b ậ c ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình bồ hằng ă n ủi thiên phú của ngươi tuyệt đối không giới ta chỉ là ngươi đối với tài nghệ nghiên cứu không bằng ta khắc k hổ ta vì rèn luyện cái này thiết r i ê n g có thể năm ngày năm đêm không ăn không uống không nghỉ ngơi ngươi có thể làm đến, đến rồi âu dư không biết nói gì nếu như hắn làm khẳng định cũng có thể làm đến chỉ là hắn có lao bà ở bên người mỗi ngày luôn luôn tại lao bà trên người phân tán chút tinh lực đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy một mực không cách nào siêu việt b ổ hàng nguyên nhân thiên phú không sai biệt lắm dưới tình huống so liền là ai khắc khổ hơn nghiên cứu có công mai sát có ngày nên kim nhưng có mấy người làm được ngày qua ngày ma thiết cây gậy chơi có kia dỗi dành công phu đi mua căn tú hoa châm không phải tốt đây là hết thể người thông minh lựa chọn nhưng càng là người thông minh thì càng yêu n g ư u lợi không muốn đối với sự vật nào đó cày sâu cốc bẫm khắc khổ nghiên cứu nhưng có một số việc vụ căn bản không có đường tắt chỉ có thể một chút xíu đi cứng r ắ n đ ủ gen sắt chính là như vậy một loại nghề nghiệp cũng không đủ trả giá liền không chiếm được đầy đủ hồi báo bồ hàng ngày qua ngày năm qua năm cố gắng gen đúc mới có thành tựu ngày hôm nay âu dư mặc dù cũng rất cố gắng nhưng cuối cùng không có bồ hàng tới điên cuồng mặc dù cố gắng rất nhiều năm cũng một độ đổi tới cùng bồ hàng cơ h ồ ngang hàng tiêu chuẩn nhưng ngay tại trước đây ít năm bồ hàng tài nghệ đột phá một cái đột phá giữa hai người tranh lệch lần nữa bị kéo dài đây cũng là âu dư có chút nản trí nguyên nhân lăng chỉ vô vô âu dư bả vai nói đừng quên các ngươi đều có vô hạn tuổi thọ hiện tại không bằng bồ lão không có nghĩa là về s a u đổi không kịp chỉ cần ta không có chết ngươi liền không có thua một phen để âu dư thể hồ quán đỉnh hiểu ra Đúng trong a ta lao, có được vô hạn tuổi thọ, chỉ cần công tử không chết, ta liền có cơ có đổi vô không không hạn thọ, hội bại. liền tuổi tử ta t kịp bồ lao, ta không có bại. Trong chấp nhóm này âu dư trạng thái tinh thần xảy ra cải biến cực lớn ngay tiếp theo tự tin của hắn cũng quay về rồi hơn nữa hắn cảm giác được toàn thân mình tế bào đều tràn đầy sức sống có một loại lập tức chế tạo thần binh lợi khí xúc động tiểu nhân bây giờ nghĩ lập tức chế tạo thần binh lợi khí còn xin công tử thứ tội lăng chỉ cười nói cứ việc đi không cần phải để ý đến ta âu dư ôm quyền chắp tay một đầu chui vào tiệm thợ rèn bố hằng nhìn xem trạng thái của hắn bây giờ nhỏ giọng nói công tử âu dư muốn đột phá hắn quá quen thuộc trạng thái này tại đột phá cảnh giới phía trước hắn chính là cái dạng này lăng chỉ cười nói bố lao lại phải có đối thủ cạnh tranh ha ha lão hủ cầu còn không được nếu bàn về rèn s ắ t tài nghệ hắn sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào thời gian bất chi bất giác lại qua một tháng thời gian cũng đi tới tháng tám đã qua một tháng trên đ ả o hoa đảo hoàn toàn như trước đây bình tĩnh sinh ý cũng là càng ngày càng tệ mà thạch chi hiên tiếp nhận rồi bốn lần trị liệu về sau tinh thần phân liệt trạng thái đang tại nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp xem như một cái đáng mừng biến hóa mà thạch chi hiên đã đem tự thân tất cả công pháp đều viết đi ra không có chút nào bảo lưu lăng chỉ đem những này công pháp giao cho vương trùng dương mấy người bọn hắn lao ra hỏa hiện tại cái này chút lao ra hỏa cơ bản không kiếm sống đem cơ hồ hết thệ tâm tư đều đặt ở đối với công pháp nghiên cứu cùng khai sáng phía trên qua nhiều năm như thế nếu bàn về sức chiến đấu nông trường cùng bãi chăn nuôi bên trong có không ít người đều lợi hại quá phận mạnh nhất chính là vương trùng dương lão gia hỏa này chẳng những biết võ công còn biết pháp thuật chính là nhất pháp thông vạn pháp thông từ khi khai sáng ra pháp thuật con đường này về sau hắn liền càng ngày càng có loại lục địa thần tiên cảm giác hơn nữa những năm gần đây hắn rất thích cùng nghi lâm nghiên cứu thảo luận văn học tự như muốn thông qua hấp thu phật đạo hai nhà tinh túy sáng tạo ra vượt qua phật đạo mới lưu phái học tập khiến người tiến bộ so với nghi lâm một lòng nghiên cứu phật pháp tinh thông phật đạo hai phái vương trùng dương hiển nhiên càng có khả năng chịu đến ảnh hưởng của hắn vô nhai tử vu hành vân lý thương hải toàn chân thất tử mấy người cũng lần lượt khai thác học tập của mình chiều rộng bọn hắn những người này chạy tới khai sáng tuyến ngoài cùng tương lai không thể đo lường lấy được thạch chi hiên cả người công pháp về sau trải qua mấy tháng nghiên cứu vương trùng dương đám người không khỏi vì thạch chi hiên kinh tài tuyệt diễm cảm thấy chấn động người này quả nhiên là kỳ tài ngốc trời không ở bần đạo phía dưới lăng trì trợn mắt chừng một cái thật đúng là sẽ cho trên mặt mình t h i ế t vàng vương chân người cảm thấy ta thích hợp học tập nào công pháp lăng trí hỏi ha ha vương trùng dương cười nói không cần học ồ lăng trì nhìn xem hắn muốn nghe hắn nói thế nào lăng tiểu huynh đệ trước mắt nắm giữ tâm pháp võ công pháp thuật đều đã vậy là đủ rồi không cần thiết lại đi học tập những công pháp này vậy sẽ chỉ lãng phí lăng tiểu h u y n h đệ thời gian vương trùng dương nói thì ra là thế lăng chỉ hơi gật đầu suy nghĩ một chút cũng thế hắn hiện tại tâm pháp tu luyện là thái cực thần công cái này đã đã vượt ra võ hiệp phạm chủ thẳng đến đi tu tiên mà hắn v õ công cũng là cận chiến đánh xa quần công đều đủ không cần thiết vẽ rắn thêm chân pháp thuật thì càng không cần nói tu luyện nhiều năm như vậy ngoại trừ hỏa hệ pháp thuật cái khác pháp thuật đều không đột phá cấp hai bình cảnh để hắn tự mình cảm nhận được cái gì gọi là tham thì t h â m cũng may mắn hắn có chủ thần không gian gấp mười lần tăng tốc công hiệu bằng không thì hắn đã sớm từ một m à kết thúc vậy ta liền tu luyện hiện có công pháp lang chỉ nói vương trùng dương hơi gật đầu nói mặt khác b ầ n đạo những năm này lại bù đắp bắt quái pháp thuật cái này liền chuyển cho làng tiểu huynh đệ ồ lang chỉ mừng rỡ chương ba trăm hai mươi lăm hòa thân thất bại ngũ hành cùng bắt quái là hai cái hệ thống nhưng cùng lúc có đối ứng quan hệ kim đối ứng càn đoái mà càn là trời đoái là nhà hỏa đối ứng ly ly là hỏa mục đối ứng trấn tuấn trấn là sớm tốn là gió thủy đối ứng khảm khảm là nước thổ đối ứng cấn khôn cấn là núi khôn là đất cho nên ngũ hành pháp thuật là kim mục thủy hỏa thổ mà bắt quái pháp thuật là thiên chạch hỏa lôi phong thủy sơn điện trong đó chạch hỏa lôi phong thủy sơn địa đều là pháp thuật không có nghi vấn duy chỉ có thiên l a n g chỉ ngay từ đầu cũng làm không rõ ràng hệ thiên là cái gì pháp thuật thẳng đến vương trùng dương đem người ẩn vào hư không sau đó trong hư không không chướng ngại xuyên qua về sau hắn mới biết được nguyên lai hệ thiên pháp thuật là không gian pháp thuật lợi hại a trước kia nhìn tu chân tiểu thuyết lúc sau liền có rất nhiều tác giả nói thời gian cùng không gian là hai đại nịch thiên thần thông thế nhưng là không gian nếu như là hai đại nịch g h thiên thần thông một trong vì sao lại thể hiện tại bát quái thiên bên trên hay là nói khác biệt hệ thống mặc dù có chỗ tương tự nhưng công hiệu nhưng có bản chất khác biệt dù sao không có học trước kia cũng không hiểu học qua sau này hay nói a thời gian tại tương đối bình tĩnh học tập bên trong nhanh chóng trôi qua thẳng đến một năm này mùa đông lý thế dân xuất lĩnh hai trăm ngàn đại quân tiêu diệt giang nam phụ công hiếu đến tận đây ngoại trừ lĩnh nam thống thiệt lý đường đã thu phục đại tùy hết thệ quốc thổ nhưng là tại cuối cùng như thế nào giải quyết tống phiệt vấn đề bên trên lý thế dân cùng thủ hạ tướng lĩnh lại có bất đồng ý kiến lý thế dân m u ố n định thừa thắng nhất cử tiêu diệt tống phiệt bình định thiên hạ nhưng lý t ĩ n h cùng đốt như hối lại biểu thị ra ý kiến phản đối thái tử điện hạ lĩnh nam tống phiệt cùng với những cái khác thế lực khác biệt bọn hắn có thiên đao tống khuyết như vậy một tên kiêu ngạo đại tông sư cao thủ mà đại tông sư lợi hại thái tử điện hạ trong lòng hẳn là rõ ràng đó cũng không phải sức người nhất định trừ phi bên ta cũng có đại tông sư cao thủ toa c h ấ n bằng không thì lần này tác chiến chắc chắn tổn binh hào tướng được không bù mất lý tính nói dược sư nói không sai đỗ như hối cũng biểu thị đồng ý cứ nghe thiên đao tống khuyết có một t ử hai nữ trong đó trưởng nữ tống ngọc hoa đã xuất giá nhưng ấu nữ tống ngọc trí còn khuê nữ nghe nói thái tử điện hạ cùng tống gia nhị tiểu thư từ tốt không biết nhưng có việc này lý thế dân nhìn hắn một cái nói thật có việc này ha ha đỗ như hối cởi nói lấy thái tử điện hạ xuất thân tài hoa tướng mạo không khỏi là nhân tuyển tốt nhất tống gia nhị tiểu thư cứ nghe cũng là đẹp như thiên tiên cùng thái tử điện hạ cũng là thân phận xứng đôi thái tử điện hạ sao không viết một lá thư cầu hôn tống gia nhị tiểu thư đâu như thành thì vạn sự đại cát nếu không thành lại đao binh đối mặt cũng không muộn nghe xong lần này giảng thuật lý thế dân hơi gật đầu cũng tốt không biết ai đi truyền tin thích hợp thuộc hạ bất tài nguyện gánh này trọng trách đỗ như hối s u n g phong nhận việc lý thế dân gật gật đầu nói vậy ta lập tức viết một lá thư còn dư lại liền làm phiền khắc minh thất không gánh trách nhiệm nặng nề ngày đó đỗ như hối cầm lý thế dân cầu hôn sách thẳng đến lĩnh nam tống việt hai ngày về sau đỗ như hối gặp được tống khuyết cũng đem cầu hôn sách trình lên tống khuyết nhìn xong cái này cầu hôn sách không khỏi cười lạnh một tiếng lý gia tiểu nhi coi là thật tính toán khá lắm tống việt chủ nói không sai thái tử điện hạ đích thật là tính toán khá lắm đỗ như hối nói ồ tống khuyết không nghĩ tới đỗ như hối biết nói loại lời này có chút hăng hái mà hỏi ngươi xem như lý ra tiểu nhi thủ hạ thế nào bóc hàn ngắn cũng không phải là như thế đỗ như hối lắc đầu nói thái tử điện hạ dùng là dương như mà thôi lấy thái tử điện hạ thân p h ậ n tài học thậm chí là tuổi tác dung mạo đều có thể được xưng tụng nhân trung Chi long cùng tống v i ệ t chủ nhà nhị tiểu thư có thể nói ông trời tác h ợ p cho nếu có thể kết làm một thể bất kể là đối với ta đại đường vẫn là tống thiệt đều là vẹn toàn đôi bên phương pháp tống thiệt chủ nghĩ như thế nào tống khuyết nhìn xem hắn đỗ như hối chân thành mà lạnh nhạt cùng đối mặt người nói không sai nếu có thể cùng lý gia tiểu nhi đều là thân gia hoàn toàn chính xác có thể tránh cho đao binh thái tương thiên hạ cũng có thể khôi phục thái bình cảnh tượng tống khuyết nói đúng là như thế đỗ như hối mỉm cười nói lại tống thiệt vẫn như cũ có thể chiếm cứ linh nam cũng không ảnh hưởng tống thiệt đối với địa phương thống trị địa vị ha ha ha tống khuyết cười vài tiếng chỉ là càng cười càng lạnh muốn ta tống ra con gái gả cho người hồ tạp t r ù n g si tâm vọng tưởng ngươi đỗ như hối giận tí mặt chúng ta mang theo thiện ý mà đến tống t h i ệ t chủ chính là như vậy tiếp khách sao ừ tống khuyết cười lạnh nói ta tống t h i ệ t chính là thuần khiết người hán huyết mạch như thế nào lý gia hồ tạp có thể so sánh trở về nói cho lý gia tiểu nhi ta tống ra con gái chỉ gả người hán không gả hồ tạp để hắn chết cái ý niệm này a cho dù lấy đỗ như hối tu dưỡng cũng không nhịn được hít sâu mấy ngụm thở mạnh nói tống việt chủ không lại suy nghĩ một chút dù sao hai quân giao chiến cuối cùng chịu khổ chính là bách tính nếu các ngươi rời khỏi lĩnh nam chẳng phải không có chiến tranh rồi sao tống khuyết l ệ n h lùng thốt ta tống việt chỉ muốn an phận ở một góc như lý đường nghị không cho ta tống việt sống dễ chịu vậy cũng đừng trách tống m ộ trường đao vô tình đỗ như hối ôm quyền như thế tại hạ cáo tử không tiễn hai ngày về sau đỗ như hối trở lại đường quân trận doanh một mặt xấu hổ mang đến thông gia thất bại tin tức không trách khắc m ì n h lý thế dân a đỗ như hối dịu dắt đứng lên nói kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới ngươi sớm nghĩ tới tại sao lúc trước còn để cho ta đi đáng tiếc không dám nói đỗ như hối chỉ có thể biệt khuất túi đầu không cho lý thế dân nhìn thấy hắn nghị đánh người biểu lộ cái này tống khuyết thật là một cái h n t r h ư ớ n g điện hạ cho ta lão trình ba mươi ngàn binh mã nhìn ta lão trình bưng hắn ổ trộm cướp trinh giảo kim sung phong nhận việc cơ lời ư bùa lớn liền muốn đi giết thông khoái người im miệng lý tĩnh quát lớn một tiếng đừng nói ba mươi ngàn binh mã chính là một trăm ngàn binh mã gặp được đại tông sư cũng là chịu chết đại tông sư nào có lợi hại như vậy ngươi đừng lừa gạt ta láo trình trinh giảo kim hôn bất l ậ n nói lại nói kia từ hàng tĩnh trai tiểu nữ hoa không phải cũng là đại tông sư sao còn không phải bị âm quy phái tiểu yêu nữ giết đại tông sư cũng không có cái gì không tầm thường lý thế ĩ n bị nghẹn mà nói không ra lời nói mà lời ra đ n này Trình cái dân ư ơ n Nghiệm ba, Trinh g Phó Thải lại Ba bị Cao Ly, l m g ă nói trở, tiết chi c không tham g a qua ba kêu k trận chiến n dịch, h ô gặp biết Đại lại nói linh tinh, để tránh họa từ miệng mà ra. Lý thế dân nói, Thế Tông thể thông thể tránh từ đáng được, để không nhưng ăn Dân g Sư sợ, có cảm họa mà Lý ra. lý thế dân đều nói như vậy trình giảo kim gãi gãi đầu nói điện hạ cũng cảm thấy đại tông sư rất đáng sợ có thể chống đỡ hai trăm ngàn đại quân lý thế dân nói t r ì n h dạo kim trong lòng m ắ t lạnh con rùa rụt đầu gặp t r ì n h dạo kim đàng hoàng lý thế dân ngồi ở trong x o á y trướng nói đã thông ra không thành các vị còn có cái gì biện pháp điện hạ kỳ thật rất đơn giản t r ư ờ n g tôn vô kỵ đứng đi ra ồ lý thế dân cười cười vô kỵ có biện pháp nào chỉ cần để lăng đảo chủ xuất mã bắt giữ tống khuyết lĩnh nam cũng không chiến mà địch ra t r ư ờ n g tôn vô kỵ nói lý thế dân vài ngày sau trưởng tôn vô kỵ ra roi thúc ngựa đi tới đảo hoa đảo gặp được lăng Chỉ. thế dân muốn ta đi đuổi bắt tống khuyết biết được trưởng tôn vô kỵ ý đồ đến lăng Chỉ có chút ngoài ý muốn đúng vậy t r ư ờ n g tôn vô kỵ gật gật đầu nói bây giờ ta đại đường nhất thống cũng chỉ còn lại có lĩnh nam tống phiệt đạo khảm này nhưng tống khuyết có đại tông sư thực lực cấp bậc nếu là chính diện giao chiến chỉ sợ sẽ tổn thương thảm trọng cho nên điện hạ hy vọng lăng huỳnh có thể xuất thủ bắt giữ tống k u y ế t cũng tốt tránh cho sinh linh đ ổ thán kết cục thì ra là thế lăng chỉ lấy xuống trên người tạp rể nói t ố t ta ta liền đi một chuyến trường tôn vô kỵ kinh hỉ vạn phần đa tạ lăng huynh h ả o phóng tương trợ không cần cảm ơn lăng chỉ k h o á t k h o á t tay nói thế nào cũng là vì mội phu ta không có quan hệ gì với ngươi trường tôn vô kỵ nước mắt giàn giụa vô cấu là mội mội của ta thế dân là của ta em rể ngươi tên khốn này đem ta thân tình cùng quyền thế trả lại cho ta a lăng chỉ đối với trưởng tôn vô kỵ nói ngươi trước trở về đi ta sau đó liền đến cái này trưởng tôn vô kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m p h o n g bếp lang huynh ta đi cả ngày lẫn đêm vừa mệt vừa đói a lăng chỉ gật gật đầu vậy ngươi còn không nhanh đi về ăn cơm trưởng tôn vô kỵ nước mắt chạy quá khi dễ người ta hận ngươi trưởng tôn vô kỵ sau khi rời đi hoàng dung hỏi lăng ca ca thật muốn xuất thủ đã là một bước cuối cùng chớ trì hoãn ở đây lăng chỉ cười nói thiên hạ sớm một chút bình định đại đường thịnh thế mới có thể sớm một chút đến vậy ngươi lúc nào thì quay lại hoàng dung hỏi nhiều nhất ngày mai sẽ trở về rồi lăng trì nói tống khuyết mặc dù lợi hại nhưng cũng chính là cái đại tông sư hai ba lần liền có thể giải quyết nhưng là thấy đến thế dân về sau có thể sẽ tự ôn chuyện soi đuốc giả đàm nếu là không có hôm nay liền trở lại hoàng dung gật gật đầu vậy ngươi cẩn thận đi sớm về sớm yên tâm a lăng trì phóng lên tận trời hướng phía lĩnh nam mà đi lăng chỉ sử dụng ra chính là tiêu dao ngự phong chỉ dùng ngắn ngủi vài phút liền bay đến lĩnh nam lúc này trưởng tôn vô kỵ còn không có rời đi đào hoa đào đâu có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ở thời đại này lĩnh nam tại tống việt quản lý phía dưới phát triển coi như không tệ bất quá lĩnh nam là bách việt nơi tống khuyết mặc dù rất chú trọng người hán huyết thống nhưng ở chỗ này người hán căn bản là số ít nếu là trương binh mười người bên trong có hai ba cái người hán thế là tốt rồi cho nên tống khuyết ở thời đại này nghĩ muốn đánh trận cũng chỉ có thể ỉ lại càng nhiều sơn việt bộ đội cái này cùng hắn tự thân độc tôn h á n thống lý niệm đi ngược lại cũng coi như buồn cười lúc này ở tống v i ệ t trang viện bên trong tống gia nhị tiểu thư tống ngọc trí đang mặt tù mày trau tống ngọc trí thở nhỏ sinh tinh xảo đáng yêu được xưng là tống v i ệ t minh châu dung mạo của nàng cũng nên được rất tốt như thế tán thưởng nhưng nói đến cũng là có chút hung hiểm dù sao nàng mẹ đẻ dung mạo xấu xí nếu như nàng sau khi sinh theo mẹ đẻ vậy liền xong đời vô cùng may mắn nàng kế thừa phụ thân tống khuyết dung nhan tuyệt thế nho nhỏ gương mặt mười phần tinh xảo hai mắt thật to sán lạn như lầy sao ôn nhu gương mặt xinh đẹp đồng thời cũng mang theo một tia cùng hắn nàng tiểu thư khuê các bất đồng tư thế yên ngang lộ ra vô cùng có đặc sắc bây giờ tống ngọc trí đã qua tuổi hai mươi theo lý thuyết sớm nên tìm cái nhà chồng chỉ là một mực không có tìm được thích hợp đối tượng liền trì hoan xuống tới từ chính nàng tới nói nàng là tương đối nhanh chóng nhưng không có cách ai bảo nàng quá mức ưu tú tại lĩnh nam nơi căn bản tìm không thấy nửa cái môn đăng hộ đối nam nhân đâu thẳng đến vài ngày trước nàng nghe nói đại đường thái tử lý thế dân tự thân viết một phong cầu hôn sách hy vọng có thể cưới nàng thời điểm nội tâm của nàng hết sức kích động nàng và lý thế dân từ nhỏ đã nhận biết thẳng đến lý thế dân là cái đại xoài ca hơn nữa thân phận cũng đầy đủ xứng đôi nếu là hai người có thể thành kia thật là thiên đại hảo sự chỉ tiếc sự tình phá hủy ở cha của mình trong tay cha nàng là thật không sợ nàng cô độc sống quãng đời còn lại à thế mà đem tốt như vậy việc hôn nhân phá hư hết cho nên mấy ngày nay nàng một mực không cho nàng cha sắc mặt tốt cho tới bây giờ mắt nhìn thấy đại đường liền muốn cùng tống phiệt khai chiến nội tâm của nàng cũng càng thêm nôn nóng làm sao bây giờ cha cái này lão n g o a n cố nếu như không phải hắn hiện tại lĩnh nam lại làm sao có chiến sự ta cũng có thể được đến một cái như ý lang quân đều do hắn ngay tại nàng ngầm tự oán trách thời điểm một người từ không trung rơi xuống thấy được nàng về sau vui vẻ ôm quyền chắp tay vị tiểu thư này xin hỏi nơi này là tống việt sao chương ba trăm hai mươi sáu hắn thật không phải thần tiên người là người nào tống ngọc trí trong lòng báo động đại sinh vừa sợ lại sợ người này đúng là từ trên trời giáng xuống chẳng lẽ là yêu quái tại hạ lăng chỉ, đào hoa đảo đảo chủ lăng chỉ mỉm cười ôm quyền tiểu thư sinh như thế t ị n h lệ lại mặc hoa phục chắc hẳn thân phận bất phảm thế nhưng là tống việt ra tiểu thư n g ư ơ i n g ư ơ i l à l à g chỉ tống ngọc trí trong lòng giật mình tinh tế đánh giá hắn tướng mạo thường thường thân hình hơi có vẻ gầy gò nhưng đứng thẳng tắp tựa như một cây trường thương đây là một cái dung mạo phương diện không quá dễ dàng bị người nhớ kỹ nhưng hết lần này tới lần khác cho nàng lưu lại to lớn ấn tượng nam nhân nghe nói ngươi làm món ăn thiên hạ vô song tống ngọc trí hỏi mặc dù nói như vậy có chút tự đại nhưng nhìn chung thiên hạ hoàn toàn chính xác không có người so với ta nấu cơm càng ăn ngon hơn lăng chỉ cười ha ha nói vị tiểu thư này còn chưa về đáp vấn đề của ta xin hỏi nơi này chính là tống h i ệ t tiểu thư lại là tống h i ệ t vị nào ngàn vàng tống ngọc trí nói đúng vậy nơi này thật là tống h i ệ t mà ta ta là tống gia nhị tiểu thư tống ngọc trí ồ lăng chỉ đánh giá nàng gật gật đầu khó trách thế dân sẽ hướng tiểu thư phụ thân cầu hôn nhị tiểu thư quả thật là quốc sắc thiên hương đáng tiếc tống ngọc trí trong lòng hơi động nàng đã sớm nghe nói lăng trì cùng lý thế dân có chút có quan hệ thân thích thậm chí lý thế dân có thể nhanh như vậy liền đánh xuống lĩnh nam bên ngoài lãnh thổ tất cả đều là bởi vì lăng trì ở sau l ư n g đại lực duy trì nếu như hai người thật sự là loại quan hệ này vậy hắn lần này tới tống thiệt sợ là lai giả bất thiện không biết lăng đảo chủ vì sao tới đây tống ngọc trí hỏi nghe nói tống thiệt chủ không để ý muôn dân trăm họ chết sống chẳng những cự tuyệt thế dân cầu thân còn muốn cùng đại đường cứng rắn đòn khiên rốt cuộc lăng trị mỉm cười thế dân là cá i nhân từ đứng đầu không muốn gặp lĩnh nam bách tính sinh linh đồ thán liền muốn ta tới này cùng tống phiệt chủ giao lưu một phen hy vọng có thể khuyên tống phiệt chủ hồi tâm chuyển ý về phần nhị tiểu thư lăng trị mỉm cười nói tại hạ nghĩa m g ộ i là thế dân thê tử kết tóc tương lai thế dân đăng cơ nàng chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu như nhị tiểu thư nguyện ý ủng hộ ta nghĩa m g ộ i quyền uy tại hạ không ngại vì nhị tiểu thư đem việc hôn nhân nói thành như thế nào tống ngọc trí mặc dù rất tâm động nhưng nghĩ tới tống khuyết là người ảm đạm lắc đầu cha ta sẽ không đáp ứng d ừ n g một chút huống chi gả cho lý gia nhị ca lại không làm được hoàng hậu ta không thể tiếp nhận ồ lăng trị như có điều suy nghĩ cái này tống ngọc trí tại nguyên tắc ở trong gả cho khấu trọng là khấu trọng chính thê mặc dù về sau khấu trọng lại cưới thượng tu phương còn nạp sở sở làm thiếp nhưng chính thê vị trí vững như bàn thạch như thế nói đến tống ngọc trí lây chồng sẽ không để ý thân phận của đối phương chỉ để ý mình phải hay không chính thê về phần về sau tài giá mười cái vẫn là tám cái cũng không phải là nàng quan tâm tại cổ đại xã hội có bản lĩnh nam nhân lại có mấy cái có thể từ một mã kết thúc liền xem như cưới công chúa phò mã bên ngoài cũng sẽ nuôi một đống nữ nhân công chúa cũng là không có cách nào đừng nói tống khuyết tống khuyết cũng không phải là người bình thường lăng trì nói nhị tiểu thư thả rằng gả cho phổ thông bách tính làm chính thê cũng không nguyện cho hoàng đế làm quý phi dĩ nhiên không phải tống ngọc trí nói ta sẽ không gả cho phổ thông mách tính cha cũng sẽ không cho phép lại phải gả thật tốt lại muốn làm chính thê tống ngọc trí nghĩ ngược lại là rất tốt bất quá lấy nàng thân phận địa vị muốn gả cái tốt đến cũng không khó khác nhau chỉ là hài lòng không hài lòng mà thôi vậy l i ề n không có biện pháp lăng trí nói ta lần này tới là phải giải quyết tống v i ệ t vấn đề làm p h i ề n nhị tiểu thư nói cho ta tống v i ệ t chủ ở đâu ta nếu là không nói đâu tống ngọc trí lần nữa cảnh giác lên nàng nghe nói qua lăng trí nấu cơm ăn ngon cũng tương tự nghe qua võ công của hắn rất mạnh đào hoa đảo có thể sừng sững vài chục năm mà không ngược lại chính là chứng cứ rõ ràng hắn nói muốn đến giải quyết tống phiệt vấn đề nhất định là có đầy đủ lòng tin đánh bại cha nàng này làm cho nàng không thể không cảnh giác không nói lăng chỉ nhìn từ trên xuống dưới nàng nói nếu là đem ngươi buộc làm con tin không biết thiên đao có thể hay không thỏa hiệp ngươi ngươi nằm mơ tống ngọc trí biến sắc quát nói ta chính là chết cũng sẽ không khiến ngươi uy hiếp ta cha vậy ngươi cắn lươi tự vận a lăng chỉ ha ha cười nói mặc dù ta không quá tin tưởng cắn đ ứ t đầu lươi sẽ chết người nhị tiểu thư cho ta làm mẫu như thế nào tống ngọc trí trợn mắt hốc mồm đây là người nói lời nói sao đây là một cái nam nhân đối với mỹ nữ nói lời sao hắn chẳng lẽ thạch vui trí ngọc trí lui ra nhưng vào lúc này tống khuyết tâm thanh từ nơi không xa chuyển đến cha nhìn thấy cha của mình khiêng một thanh đại đao cất bước đi tới tống ngọc trí vội vàng thối lui đến một bên nàng biết rõ chính mình lưu tại tại chỗ chỉ làm cho tống khuyết cản trở sáng suốt nhất cách làm chính là thối lui để tống khuyết có thể toàn lực đối địch tống khuyết cất bước đi đến lăng trì trước mặt hai người thân cao gần giống nhau ánh mắt cơ hồ nhìn thẳng nhưng tống khuyết muốn càng lộ vẻ hùng tráng so lăng trì lớn rồi trí ít hai vòng nếu như lăng trì là báo săn k i a tống khuyết chính là mánh hổ ngươi chính là đào hoa đảo lăng trì tống khuyết hỏi lăng trì mỉm cười ngươi chính là thà rằng sinh linh đ ồ thán cũng không chịu cùng ta em dễ thông ra tống khuyết h ừ tống khuyết âm thanh lạnh lùng nói lý việt đều là chút hồ tạp tiểu nhi lại có thể nào cưới con gái của ta tống việt chủ lời nói này cũng không đúng lăng trị nói tuy nói ngươi tổng lấy hán thống tự cho mình là nhưng đại hán phía trước còn có cường tần còn có chiến quốc thất hùng còn có xuân thu n g u bá còn có chu thương hạ lại hướng phía trước thì là các loại bộ lạc cho nên dân tộc hán nói cho cùng cũng bất quá là vạn tộc dung hợp về sau dân tộc nếu như tống v i ệ t chủ chỉ nhận dân tộc đơn nhất tính vậy ngươi cảnh giới cùng bố cục liền không khỏi quá thấp ừ nhiều lời vô ích tống khuyết khó chơi mấy chục năm dưỡng thành tín ngưỡng cùng giá trị quan như thế nào làng chỉ dăm ba câu có thể cải biến được lý v i ệ t tiểu nhi muốn chinh phục lĩnh nam trước từ tống mộ trên thi thể nhảy tới lại nói tống khuyết cầm trong tay trường đao về phần người trước hỏi qua tống m ộ đại đao trong tay ngu xuẩn mất khôn a lang trì lắc đầu ngươi xác định hãy bất sàm luôn đi tống khuyết chiến ý dâng trào có bản lanh gì phóng ngựa qua tới là được ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút ta lang trì nói ngươi coi như không vì mình suy nghĩ cũng nghĩ nghĩ tống v i ệ t tương lai nếu như ngươi chết tống v i ệ t cũng khẳng định xong đời đến lúc đó huynh đệ của ngươi con cái của ngươi tộc nhân của ngươi đều lại biến thành tù nhân đến lúc đó nam lưu vong nữ sung kỹ đây là ngươi mong muốn sao nói chuyện giật gân tống khuyết l ử a giận bốc hơi thật coi tống mô n là dọa lớn hay sao tốt ta hắn đã hảo ngôn khuyên bảo đã tống khuyết không linh tỉnh hắn cũng không cần thiết nói thêm nữa hoạt động tay chân một chút chờ ta phế bỏ ngươi võ công xuống sinh tử phù ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút còn có hay không kiên cường như vậy các lao phu chặt đầu của ngươi ngược lại muốn xem xem miệng của ngươi có phải hay không cứng như vậy tống khuyết ánh mắt càng thêm băng lãnh nhàm chán tiếng nói vừa dứt tống khuyết cũng cảm giác đan điền kịch liệt đau nhức lực lượng toàn thân nhanh chóng s ó i mòn cả người thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất kêu thảm một tiếng a cha tống ngọc trí kinh hãi vạn phần không thể tin được cha của mình dĩ nhiên cứ như vậy bại tống khuyết thống khổ che lấy đan điền khiếp sợ nói ngươi ngươi phế đi vo công của ta ta không phải đã nói muốn phế ngươi vo công sao lan g chỉ cười nhạt một tiếng nói hơn nữa ta còn muốn cho ngươi g e o xuống sinh tử phủ lấy xuống bên hông hồ lô rượu l a n g chỉ ngưng rượu thành băng hướng tống khuyết bàn tới đừng nói tống khuyết đã bị phế đi võ công coi như võ công không có bị phế cũng tuyệt đối tránh không khỏi sinh tử phù làm sinh tử phù nhập thể tống khuyết chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh sau đó một cố kỳ đau nhức cùng ngứa lạ cảm giác tràn ngập toàn thân để hắn thống khổ kêu rên liên tục l a n g chỉ vô vô tay nói ngược lại là cái xương cứng bất quá cái này sinh tử phù một phát tác một ngày lợi hại một ngày ngớ lạ kịch liệt đau nhức tăng dần chín tháng chín năm tám một ngày sau đó từng bước hạ thấp sau tám mươi mốt ngày lại lại chuyển tới tăng như thế vòng đi vòng lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ nghe thế lời nói tống khuyết lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ tống ngọc trí cũng là sau lưng mắt lạnh hai chân có chút như nhuộm ra ác ác ma đừng nói như vậy ta lăng chỉ k h o á t k h o á t tay chỉ muốn các ngươi tống phiệt đầu hàng nội phu ta ta có thể cho cha ngươi hiểu sinh tử phù n ỗ i khổ nói cho cùng còn không phải cha ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ ngươi ngươi mơ tưởng tống khuyết phẫn hận vạn phần hắn đan điền bị phá võ công mất hết coi như bị hóa giải sinh tử phụ cũng đã không cách nào chấn áp linh nam tống p h i ệ t sợ cũng sẽ đi trên dưới đường dốc thà rằng như vậy hắn thà rằng một chết chăm s o n g ha ha cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi lăng chỉ nhìn tống ngọc trí liếp mắt nói đi nói cho tống trí cùng tống lỗ liền nói ta cho bọn hắn ba ngày thời gian sau ba ngày ra khỏi thành đầu hàng tống thiệt có thể bảo vệ vô sự nếu không ra khỏi thành vậy liền cho tống khuyết nhặt sắt ca nói xong lăng trì một ngón tay điểm tống khuyết huyệt đạo mang theo cổ áo của hắn phá không mà đi nhìn thấy lăng trì thật sự biết bay tống ngọc trí lúc này ngồi liệt trên mặt đất chấm rất lâu mới tỉnh hồn lại vội vàng hướng tống thiệt đại đường chạy đi nhị thuốc không xong cha bị bắt đi không lâu lăng trì mang theo tống khuyết đã rơi vào đường quân đại doanh người nào vừa mới hạ xuống liền có quân sĩ vây quanh mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm hắn không trách bọn hắn khẩn trương ai bảo hắn là bay tới đây này bọn hắn không quỳ xuống tới gọi hắn thần tiên cũng đã là nghiêm chỉnh huấn luyện đi nói cho các ngươi biết thái tử điện hạ liền nói hắn anh vợ đem tống khuyết bắt tới lăng chỉ nói cái gì chúng quân sĩ c h â n kinh vạt phần nhưng có cơ t r í lập tức đi thông báo lý thế dân thái tử điện hạ có cái tự xưng điện hạ anh vợ người đem tống khuyết bắt đến rồi đang tại trong đại trướng nghị sự lý thế dân cùng chúng văn võ kinh hỷ vạn phẩn lăng đại ca đến rồi nhanh m a u mời không ta tự mình đi ngành đón làm lý thế dân mang theo một đám văn vật đi ra đại trướng đi tới lăng chỉ trước mặt thời điểm lúc này cho hắn một cái nhiệt tình gấu ôm ha ha ha lăng đại ca ta liền biết trên đời không có gì là ngươi làm không được tiểu tử ngươi liền sẽ cho ta thêm phiên phức lăng chỉ vỗ xuống hắn phía sau lưng nói tống khuyết ta cho ngươi bắt tới yên tâm ta đã phế đi hắn võ công còn xuống sinh tử p h ụ trước mắt đã cho hắn ăn một năm thuốc giải các loại một năm sau nếu như không tiếp tục phục dụng thuốc giải liền sẽ đau ngứa mà chết ồ lý thế dân nhìn vẻ mặt suy sụp tinh thần tống khuyết bởi vì khi còn bé gặp qua hắn ngược lại là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn b á phụ đã lâu không gặp tống khuyết liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói thắng làm vua thua làm giặc làm gì làm bộ làm tịch b á phụ thứ tội nếu không phải vì thiên hạ thương sinh tiểu chất cũng không đến mức mời lăng đại ca rời núi tương trợ lý thế dân tự tay đem hắn đỡ dậy nói bá phụ còn xin yên tâm như tống v i ệ t nguyện ý xưng thần tiểu chất có thể cam đoan tống v i ệ t nhiều thế hệ phú quý h ừ tốt một cái nhiều thế hệ phú quý tống khuyết cười lạnh một tiếng ba lăng chỉ một cái tát đập hắn trên nót đem hắn vỗ chó đấc ức bị bắt làm tù binh còn dám phách lối muốn ăn đòn lý thế dân chúng văn võ trinh dảo kim xoa xoa não môn mồ hôi lạnh nhỏ giọng nói nguyên lai lang đảo chủ bạo lực như vậy về sau có thể ngàn vạn không thể chọc h ắ n đám người nhao nhao gật đầu điện hạ tống khuyết mất đi lý thế dân hộ vệ đang quan sát về sau nói như thế lý thế dân khẽ cười khổ trước dân đi hảo hảo trông coi vâng tống khuyết bị mang đi về sau lý thế dân nói l a n g đại ca lần này may mắn mà có n g ư ờ i bằng không thì tiến đánh l i n h nam chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề không có gì lăng chỉ khoác khoác tay nói ta đã cho tống v i ệ t ba ngày thời gian sau ba ngày nếu như bọn hắn ra khỏi thành đầu hàng vậy là tốt rồi nói nếu như ba ngày sau chả không có đi ra đến lúc đó đi gọi ta một tiếng ta đi đem tống v i ệ t giải quyết triệt đề lý thế dân cười nói có lăng đại ca chỗ dựa tiểu đệ tin tưởng tống v i ệ t chắc chắn sẽ ra khỏi thành tiếp nhận đầu hàng hy vọng như thế lăng chỉ gật gật đầu nói vậy ta đi về trước có chuyện gì chờ ngươi làm hoàng đế lại nói cái này tiểu đệ còn chưa khoản đãi lăng đại ca Đại ta. Xuống hai chữ này, lý thế dân đã thành thói quen nhưng chúng tướng sĩ lại nghẹn họng nhìn chân chối có ít người thậm chí quỳ xuống bái lên thần tiên trinh dảo kim chịu đựng quỳ xuống xúc động hỏi điện hạ lăng đảo chủ thật không phải thần tiên hạ phạm sao sau ba ngày tống việt ra khỏi thành đầu hàng Lý Linh thế dân tiếp nhận rồi bọn hắn thư hàng, bắt đầu tiếp thu linh nam. Đến tận trong nhận hắn hàng, Đến dân đây, bọn Nam. đường ngắn ngủi rồi đại đầu vô luận như thế nào thiên hạ nhất thống đều là một chuyện tốt mặc dù quản lý còn cần một chút thời gian tương lai trong vòng mấy năm đều khó tránh khỏi trinh chiến Thế nhưng lăng à đại đường đã được đại nghĩa, lại nghĩa, thêm l chỉ cho lý trì h thụy ế dân tưởng sắp mở sắp ộ n thiên hạ, đến lúc đó đại đường chính quyền sẽ không g g hạ, đại đó lúc sẽ phá nổi, m ộ thông t ế này đại đường, cũng nhất định sẽ、so、trong lịch sử đại đường cường thịnh hơn. Lăng đại đại lịch chỉ h t sẽ so sử qua bên ngoài tới thực khách đối với thiên hạ đại thế có hiểu biết nội tâm hết sức vui mừng thiên hạ nhất thống chỗ tốt dần dần lấy được thể hiện đào hoa đảo lưu lượng khách dần dần có chuyển biến tốt đẹp bất quá xa xa không có đạt đến lăng chỉ dự đoán nhưng không có cách hết thể phát triển đều cần thời gian cho nên hắn mới có thể ở cái thế giới này lại dừng lại vài chục năm loại này cái thế giới đại đường đi vào quỹ đạo về sau hắn mới có thể rời đi chương ba trăm hai mươi bảy rông về biển lớn hiện tại cảm thấy thế nào thạch chi hiên đi tới đảo hoa đảo dòng d ã một năm hôm nay tại trong phòng khách nhìn nhàn t h ư lúc l a n g chỉ gõ cửa t i ề n đến hỏi một chút trạng thống của hắn rất tốt thạch chi hiên mỉm cười gần nhất hai ba tháng đã không có đầu nào không tỉnh táo thời điểm xem ra bệnh tình đã ổn định lăng trì đem một cây nước đá đưa tới lý do an toàn lại ăn một cái coi như sau cùng củng cố hiệu quả trị liệu thạch chi hiên cười nói ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ bằng côn vậy mà chưa khỏi bệnh của ta thật sự là không thể tưởng tượng nổi đào hoa đảo mỹ thực đều có từng người bất đồng công hiệu ngươi nhìn ta ở trên đảo những người này từng cái nhìn lên tới chỉ có mười mấy tuổi mà thôi kỳ thật tuyệt đại bộ phận đã qua tuổi hai mươi thậm chí có người đem gần ba mươi tuổi đây là ăn mỹ dung dưỡng nhan thực đơn gây nên mặc dù các người ma môn tại chú nhan phương diện này rất có biện pháp nhưng cũng không sánh bằng ta đ à o hoa đảo mỹ thực lang trì đắc ý nói nếu không phải như thế lang huynh đệ cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay a thạch chi hiên đánh giá hắn ngô huynh có thể không tin tưởng chỉ dựa vào tự thân khổ luyện liền có n g ư ỡ n như vậy võ công ta còn tốt lang trì nói dù sao cũng là một đường ăn qua tới thế nhưng là có chút thiên tài chân chính t ừ sinh ra tới liền có thiên tiên tu tù vi tùy tiện lĩnh ngộ được cái gì liền có thể không có chút nào cách trở tăng lên cảnh giới kia thật là hâm mộ cũng không được ồ thạch chi hiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói lăng huynh đệ gặp qua dạng người này gặp qua lăng chỉ cảm khai nói chỉ tu luyện ngắn ngủi bảy năm liền học được địa s á t thất thập nhị biến cùng cân đấu vân trở thành một phương yêu thánh về sau bị thiên đ ỉ n h chiêu ă n lại chỉ phong cái bật mạ ôn thẹn quá hóa giận phía dưới phản dưới trời đi ngọc đế phái xuống một trăm ngàn thiên binh đều bắt không được hắn vẫn là thiên đình chiến thần cùng với đánh nhau lại có ông trời thần sứ r a kim cương q u y ể n đánh lén lúc này mới bắt làm tù binh h ắ n nhưng ở trạm yêu đài bên trên đao bổ không ngừng xét đánh không phá cuối cùng bị ném vào bắt quái lô bên trong luyện hóa bảy tháng bảy năm bốn chín ngày gặp lăng trì dừng lại không nói thạch chi hiên vội vàng hỏi như thế nào hẳn là thật bị luyện hóa thế thì không có lăng trì lắc đầu nói chẳng những không có bị luyện hóa ngược lại đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh thần thông kia hỏa nhãn kim tinh có thể khám phá tam giới hết t h ể hư hảo bất kỳ cái gì ý đồ thông qua biến hóa đi mưu hại người của hắn đều chạy không thoát bị khám phá vận mệnh thật là lợi hại hỏa nhãn kim tinh thạch chi hiên kinh t h á n không thôi sau đó thì sao về sau hắn đại náo thiên cung nhưng cuối cùng quả bất địch chúng bị đặt ở ngũ hành sân dưới năm trăm năm không được ra a thạch chi hiên thần sắc ngẩn ngơ ánh mắt nhiều hơn mấy phần hàm đạo nên như thế một người mạnh hơn lại có thể nào mạnh hơn thiên đ ỉ n h đừng nói thật là có so toàn bộ thiên đình thêm lên còn mạnh hơn người lăng chỉ ha ha cười nói bất quá đây không phải là ta có thể tiếp xúc được cũng không phải ngươi nên biết thạch chi hiên trong lòng run lên nói lăng huynh đệ nói đúng lắm dừng một chút ngươi cùng ta nói những này sẽ không nhận liên lụy a không có việc gì lăng chỉ nói nơi đó là đại thiên thế giới mà ở trong đó chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới mà thôi chỉ cần không đề cập tới tên của bọn hắn bọn hắn sẽ không cảm ứng được thạch chi hiên hít sâu một hơi nói lăng huynh đệ tại thiên đình nhưng có chức vị ta lăng chỉ cười ha ha ta hiện tại sinh hoạt không phải thật tốt sao so thiên đình những thần kia tiên tự tại nhiều thạch chi hiên nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu gật gật đầu tâm tự tại thân tự tại lăng huynh đệ tự tại liền tốt không lâu lăng chỉ mang sang hai bàn lóe ra tử quang thức ăn nói vương huynh ngày sau có tính toán gì không trước đây một năm hai người vẫn không có cải biến lúc ban đầu đối với lẫn nhau xưng h ồ vẫn như cũ lấy lăng huynh đệ cùng vương huynh tương xứng như vậy mới lộ ra giữa hai người cũng không ngăn cách như cũ là cao sơn lưu thủy tìm được c h i âm n g u huynh đại khái sẽ đi triều đình làm quan thạch chi hiên cảm nhận được cái này hai đạo món ăn đối với mình phát ra từ sâu trong linh hồn hấp dẫn không kịp chờ đợi động lên đũa đây cũng là lăng huynh đệ chỗ nói màu tím thực đơn a xem ra lăng huynh đệ đã làm tốt vì n g u huynh tiễn biệt chuẩn bị vương huynh quả nhiên thông minh hơn người lăng trị mỉm cười hỏi làm quan cũng tốt thế dân bên kia còn làm phiền vương huynh nhiều hơn chăm sóc hắn người này ta rõ ràng thích việc lớn hám công to còn xin vương huynh tại thời khắc mấu chốt gõ một cái hắn đừng để hắn cái đôi vệnh lên trời nô、no. đinh chinh phục cao cấp màu tím thực khách thạch chi hiên dạ dày chinh phục mức độ 0.01. rơi xuống cao cấp màu tím thực đơn văn võ song toàn văn võ song toàn cao cấp màu tím thực đơn văn học thiên phú năm võ học thiên phú năm hữu hiệu mức độ ba lần nhìn thấy cái này trương thực đơn lăng chỉ không khỏi ngầm tự tán thưởng không hổ là tà vương quả nhiên so lớn bình thường tông sư lợi hại lần này thêm cũng không chỉ là trí lực hoặc vũ lực mà là hai loại thiên phú còn có hiệu quả mức độ cao tới ba lần cái này cho thấy văn học cùng võ học hai loại thiên phú đều có thể đạt đến người bình thường thiên phú mười lăm lần đơn giản tới nói ăn xong ba lần món ăn này về sau hắn một năm lĩnh ngộ được tri thức người khác ít nhất cũng phải mười lăm năm mới có thể lĩnh lộ về sau hắn một năm luyện võ thành quả tương đương với người bình thường luyện mười lăm năm đây chính là thiên phú bá đạo không có lý do để người bình thường tuyệt võ không bao lâu thạch chi hiên rơi xuống nước mắt hắn tiến vào huyễn cảnh sau đó nhìn thấy mình và bích tu tâm thạch thanh tuyền sinh sống ở u lâm tiểu trúc không có giang hồ hỗn loạn hạnh phúc vui vẻ sinh sống cả một đời trong ảo cảnh hết thệ đều tốt đẹp như thế để hắn vượt qua một cái cuộc sống khác lăng trì mỉm cười không nghĩ tới vương huynh cũng sẽ khóc thạch chi hiên mở to mắt lau lau nước mắt nói ta cũng không phải ý chí sắt đá như thế nào không khóc nói cũng đúng lăng trì đem một đạo khác màu tím thực đơn thu lại đi nói như là đã thể nghiệm qua món ăn này cũng không cần phải thạch chi hiên nhìn xem món ăn này hư không tiêu thất ôn quyền nói đa tạ lăng huynh đệ thành t o à n không có gì lăng trì nói trung quy là tâm ma của chính ngươi mặc dù chỉ là giấc g ộ n g nam kha dù sao cũng tốt hơn khoan tim thực cốt cả một đời dù vậy n g u huynh cũng cảm kích vô cùng thạch chi hiên lúc này trạng thái tinh thần lại một lần nữa thăng hoa cả người thiếu đi cuối cùng kia một k i a vẻ lo lắng biến sặc sỡ l o a mắt năm đó cái kia kinh diễm toàn bộ võ lâm thạch chi hiên cuối cùng trở về rồi xế chiều hôm đó thạch chi hiên mang theo lăng chỉ thư giới thiệu rời đi đ à o hoa đảo tiến về trường an tìm nơi nương tựa lý thế dân trước khi đi thạch chi hiên nói với hắn lăng huynh đệ thanh tuyền liền giao cho ngươi lăng trì mỉm cười yên tâm rồi thạch chi hiên mỉm cười nói nếu là giao cho lăng huynh đệ cũng không yên tâm vậy cái này thế gian liền không có để ngu huynh yên tâm người hai người bốn mắt đối nhau lăng trì gật gật đầu yên tâm a ta sẽ chiếu cố tốt nàng thạch chi hiên ôm quyền chắp tay rồng về biển lớn chương 328, 30 t r i ệ u bạc trắng võ đức bảy năm công nguyên năm 624, t h á n g riêng ngay tại hết thể đại đường bách tính hoan độ ngày hội thời điểm đại đường cũng đi tới một cái lịch sử điểm cong một năm này tết nguyên tiêu qua đi lý huyên tuyên bố thoái vị từ thái tử lý thế dân kế thừa hoàng vị cải nguyên trinh quán lý thế dân kế vị về sau phong trưởng tôn vô cấu là hoàng hậu về phần thái tử c h i vị bởi vì lý thừa cản tuổi tắc còn nhỏ tạm thời chống chỗ về phần còn có phi tần tài tử loại hình vị trí vậy liền không cần thiết nhiều lời lý thế dân kế vị về sau chuyện thứ nhất chính là đem các loại cao sản cây nông nghiệp mở rộng thiên hạ chính là nông vị thiên hạ bản lương vị thiên hạ trước lý thế dân mới vừa lên vị liền đẩy ra nhiều loại mâu sinh ngàn cân trở lên thậm chí còn có hai loại tối cao sản lượng đạt đến bảy tám ngàn cân tường thụy để đại đường bách tính đều kích động dưới lệ hô to vạn tuế thanh e m tại cái này một năm nhiều lần tại đại đường cảnh nội xuất hiện có lần này tường thụy cơ hồ tất cả mọi người biết rõ lý thế dân đế vị ổn giang hồ phương diện theo lý thế dân đăng cơ x ư n g đế từ hàng tính trai đại hoạch toàn thắng tại lý thế dân ngầm đồng ý phía dưới lấy từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiền viện cầm đầu phật môn thế lực bắt đầu ở đại đường cảnh nội mọc lên như nấm bất quá ly thế dân ngay từ đầu rồi cùng bọn h ắ n ước pháp tam trương quyết không cho phép phật môn trở thành tàng ô nạp cấu nơi bằng không thì cũng đừng trách đế vương vô tình phạm thanh huệ cùng liễu không tự nhiên đáp ứng tuy nói phật môn phổ độ chúng sinh nhưng cũng sẽ không cái gì bùn nhão cũng không đúng tha chỉ cần triều đỉnh chế định tốt các loại điều lệ chế độ tỉ như định kỳ khảo hạch phật pháp loại hình phật môn nếu như còn có thể phát dương quang đại vậy liền không có gì có thể nói nhưng nếu như mình bất tranh khí cũng đừng trách triều đình không cho người cơ hội những n à y chế độ kỳ thật đều là lăng trì giúp lý thế dân ra chủ ý mặc dù lăng trì cùng từ hàng tinh trai t i n h nhiệm thiền viện quan hệ cũng không tệ nhưng hắn cũng biết phật môn trong lịch sử một chút tình huống không nói những cái khác chỉ là lý thế dân con gái công chúa cao dương cùng biện cơ hòa thượng kia đ ư ơ n g sự cũng đủ để cho phật môn danh vọng quét giác vì ước thúc phật môn chia ra một chút bừa bộn sự tình lăng trì liền đem hậu thế quản lý tôn giáo g thủ đoạn đem ra từ trước mắt tới nói hiệu quả cũng không tệ lắm đương nhiên cái này cũng cùng lăng trì tự thân cùng phạm thanh huệ liều không nói tốt cho người có quan hệ lấy lăng trì thực lực cùng với một chút không được đến chứng thực nhưng chắc chắn sẽ có chút dấu vết để lại chứng minh hắn là thiên thần hạ phảm nhận biết giới phạm thanh huệ cùng liêu không đối với lăng trì mà nói hạng cơ bản tán đồng cũng biểu thị nhất định sẽ ước thúc tốt môn nhân không cho bọn hắn làm loạn lúc đó lăng chỉ còn cùng phạm thanh huệ nói chuyện tâm sự nhưng phạm thanh huệ cuối cùng không có trả lời tình ý của hắn chỉ nói muốn đem cuộc đời của mình dâng hiến cho từ hàng tinh trai hy vọng hắn có thể lý giải chính mình lăng chỉ mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng tốt bao nhiêu nữ nhân đáng tiếc không thuộc về ta lý thế dân sau khi lên ngôi đối nội ra sức mở rộng làm nông cũng lấy trường an làm trung tâm trắng trận sửa cầu trải đường phát triển kinh tế địa phương đồng thời cũng từ triều đình cấp phát tại đại đường cảnh nội cơ hồ mỗi một chỗ hương huyện thiết lập hoàng gia học đường dùng thời gian ba năm đến cho hải đồng vỡ lòng ba năm sau học tập ưu tú học sinh có thể tiếp tục học lên học tập không giỏi trí ít cũng học xong nhận thức chữ bất kể là trồng trọt vẫn là kinh thương hoặc là đi các ngành các nghề làm công đều sẽ có trợ giúp rất lớn đương nhiên rất nhiều thế gia môn v i ệ t đều nhìn ra cử động này dung căn cơ của bọn họ trước kia cơ hồ tất cả văn hóa đều nắm giữ ở trong tay bọn họ bất kể là làm quan vẫn là kinh thương đều có thể tùy tâm sở d ụ n g thậm chí ngay cả kẻ thống trị đều phải khách khách khí khí với bọn họ bằng không thì những thế gia này môn phiệt không xuất sĩ làm quan nhìn ngươi làm sao truyền đạt chính lệnh quản lý thiên hạ đối với những thứ này thế gia môn phiệt lý thế dân nếu như vẫn là lý phiệt nhị công tử ngược lại cũng sẽ không nói cái gì nhưng hắn hiện tại làm hoàng đế tự nhiên là phải nghĩ biện pháp chen ép bọn hắn mà từ dân gian chọn tài liệu bồi dưỡng cuối cùng vì triều đình hiệu lực chính là tốt nhất củng cố hoàng quyền suy yếu thế g i a môn phiệt thực lực phương pháp tốt nhất lúc trước lăng chỉ nói ra đối ứng phương pháp lúc lý thế dân kích động mấy túc ngủ không ngon n g o i ấ c chỉ cảm thấy nếu như chuyện này phổ biến thuận lợi đại đường liền vĩnh viễn sẽ không lại thiếu khuyết nhân tài thế g i a môn phiệt cũng lại không có cao cao tại thượng thổ nhưỡng n g ư ờ i không làm có rất nhiều người làm hơn nữa làm tốt hơn các ngươi nhiều xem các ngươi còn thế nào đắc ý thiên hạ là lý thế dân dùng máu và lửa đánh xuống lại thêm cao sản thu hoạch mở rộng danh vọng đã đạt đến một cái để tất cả thế gia môn phiệt đều đuổi theo không kịp độ cao lý thế dân muốn đẩy rộng dạy học bất kỳ cái gì thế gia môn phiệt mặc dù nội tâm hết sức không tình nguyện nhưng bọn hắn cũng biết đứng ra phản đối hậu quả tất nhiên sẽ bị bách tính sở phỉ nổ đến lúc đó lý thế dân nếu là cho bọn hắn đến hung ác làm không tốt mấy trăm năm hơn ngàn năm gia tộc liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát không ai dám gánh chịu nguy hiểm như vậy bọn hắn coi như lại nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ có thể chấp nhận đại đường giáo dục hoàn cảnh biến hóa bọn hắn hiện tại ngoại trừ vì mình hậu thế sầu lo cũng chỉ có thể đem hết toàn lực dạy bảo nhà mình tộc nhân hậu bối hy vọng bọn họ có thể thêm chút s ứ c đừng ném g i a tộc truyền thừa cùng vinh quang ngày này hoàng cung hậu điện lăng trì ôm lấy trưởng tôn vô cấu trưởng nữ lý lệ chất cầm các loại đồ ăn vặt đùa lấy nàng sau đó nhìn xem nâng cao bụng lớn trưởng tôn vô cấu c a o mày nói đã sinh hai cái sinh xong cái này cũng đừng sinh đối với thân thể không tốt hiện tại đã là trinh quán hai năm trưởng tôn vô cấu đã vì lý thế dân sinh ra một trai một gái cùng trong lịch sử khác biệt ngụy vương lý thái cũng không có xuất sinh ngược lại là lý lệ chất đúng hẹn mà tới trước mắt đã ba tuổi so trong lịch sử nhỏ hơn một tuổi lang chỉ biết do nguyên nhân gì tại nguyên bản trong lịch sử lý thái cùng lý lệ chất hẳn là ra đời kia hai năm lý thế dân một mực lánh binh bên ngoài không có thời gian cùng trưởng tôn vô cấu tạo tiểu nhân thế là lý thái liền không có xuất sinh nhưng lý lệ chất lại so nguyên bản trong lịch sử nhỏ hơn một tuổi Mặc cũ dù vẫn như cũ gọi Lý Lệ trường tôn vô cấu mỉm cười mặc dù tiểu mội cũng không nghị sinh nhưng chỉ có một cái con trai trường cuối cùng có chút đơn bạc tiểu mội vẫn là nghĩ lại sinh một con trai để tránh tương lai thừa càn ngoài ý muốn nổi lên còn có thể có một cái hải tử trên đỉnh đến h ả i tử tương lai như thế nào k h ẽ r ử a cha mẹ tự thân dạy dỗ hai r ử a vào lao sư dạy bảo cho nên cho thừa càn lựa chọn một cái lao sư tốt cực kỳ trọng yếu lăng chỉ nói nhưng không muốn cho thừa càn chọn cái gì lao học y ế u lao cổ đồng bọn hắn dạy không tốt thừa càn trường tôn vô cấu gật gật đầu tiểu mội sẽ cùng nhị lang thương lượng d ừ n g một chút mỉm cười nói trì thật tiểu mội càng hy vọng lăng đại ca có thể dạy bảo thừa càn ta liền quên đi thôi lăng chỉ khoát khoát tay ta lại không hiểu đạo trị quốc nếu là không cẩn thận đem thừa càn dạy thành cái đầu bếp em rể không phải cùng ta l i ề u mạng không thể trường tôn vô cấu che miệng cười không ngừng lăng chỉ nhìn s á c trời một chút nói đều lúc này nên hạ triều đi bây giờ triều đình sự vụ đông đảo sợ là còn muốn một chút thời gian trường tôn vô cấu thở dài nói hai năm này nhị lang mỗi ngày đều mười phần bận rộn thậm chí rất nhiều thời điểm sẽ bận đến đêm khuya tiểu mội mặc dù đau lòng lại không biện pháp gì dừng một chút nhị lang quá muốn làm một cái minh quân l a n g chỉ mắt liếc thấy nàng nói nói như vậy đáng thương còn không phải muốn từ ta đây đặt tốt chỗ nói đi muốn cho ta làm cái gì trường tôn vô cấu hơi ngượng ngùng mà nói l a n g đại ca quốc khố không có bạc hai năm này mặc dù đẩy ra cao sản hạt giống nhưng hai hại không ngừng lương sinh so dự đoán muốn thấp rất nhiều rất nhiều nơi thậm chí xảy ra ô n dịch tạo thành lưu dân khắp nơi triều đình cần dùng tiền địa phương thực sự nhiều lắm nhưng đại đường kiến quốc thời gian hơi ngắn sản xuất không đủ quốc khố tự nhiên không thu được rất nhiều thuế phú nhị lang vì thế thậm chí sầu b ạ c h tóc tốt tốt lang chị nghe không nổi nữa nói thẳng đi muốn bao nhiêu càng nhiều càng tốt trường tôn vô cấu nói xong có chút đỏ mặt nói đương nhiên cái này đều tính triều đình cùng lang đại ca mượn các loại triều đình có tiền nhất định cả gốc lẫn lãi trả lại cả gốc lẫn lãi thì không cần lăng chỉ k h o á t k h o á t tay nói để em rể tăng thêm nhân thủ giúp ta tìm thêm một chút thiên tài địa bảo dùng để gán nợ a cái này lăng đại ca quá bị thua thiệt trường tôn vô cấu mặc dù mừng rỡ nhưng cũng cảm thấy tiếp thiếu chính mình cái này nghĩa m ì n h không có gì có ăn hay không thua thiệt lăng chỉ nói thiên tài với ta mà nói không coi vào đâu nhưng thiên tài địa bảo lại có thể ngộ nhưng không thể cầu ta một người tìm coi như tìm một trăm năm cũng không bằng em rể một đạo ý chỉ tìm được nhiều liền xem như theo như nhu cầu a kia tiểu mội thay nhị lang đa tạ l a n g đại ca trường tôn vô cấu đứng dậy liền muốn hành lễ ngồi xuống l a n g chỉ ép một chút tay đều bảy tám tháng thân thể đừng dằn vặt lung tung dừng một chút đánh giá trưởng tôn vô cấu bụng nhữ nhữ mày thở dài l a n g đại ca đây là ý gì trường tôn vô cấu sửng sốt một chút có chút khẩn trương không có gì l a n g chỉ thở dài chỉ là vô cấu ngươi một cái thai là cái con gái xem ra nếu lại sinh thứ tư thai a cái này trường tôn vô cấu hơi biến sắc hai tay vớt ư ve bụng mặt lộ vẻ vẻ hàm đạm đừng như vậy sinh con gái rất tốt lăng chỉ nói con gái là ba mẹ chi kỷ tiểu áo đông so với cái kia chỉ biết ngang bướng gây sự nam hải mạnh hơn nhiều trường tôn vô cấu miễn cưỡng cười một tiếng lăng đại ca nói đúng lắm có lẽ là cảm thấy trường tôn vô cấu tâm tình không tốt lý lệ chất từ lăng trì trong ngực nhảy xuống chạy đến trưởng tôn vô cấu trước mặt đem trong tay kẹo sữa bò đưa đến miệng nàng bên cạnh mẫu hậu cái này kẹo sữa bò rất ngọt ngươi ăn nhìn thấy con gái đối với mình quan tâm trưởng tôn vô cấu nhoẹn miệng cười cảm ơn lệ chất trưởng tôn vô cấu đem kẹo sữa bò ăn hết lý lệ chất mặt mày hớn hở mẫu hậu ăn ngon không ăn ngon trưởng tôn vô cấu gật gật đầu tay trắng vuốt ve đầu nhỏ của nàng lệ chất thật ngoan hì hì gặp mẫu hậu tâm tình tốt đứng dậy lý lệ chất cao hứng lại chạy về lăng trì bên người ngồi vào trên đùi hắn lăng cứu cứu còn có kẹo sữa bò sao có lăng trì tay vừa lộn hai viên kẹo sữa bò xuất hiện tại trong tay cười nói xét thấy lệ chất biết điều như vậy cứu cứu lần này ban thưởng hai người khỏa đường cảm ơn lăng cứu cứu lý lệ chất cao hứng tiếp nhận hai viên kẹo sữa lại nhảy đi xuống chạy đến trưởng tôn vô cấu trước mặt m â u hậu lệ chất lại có hai viên kẹo sữa bò đều cho m â u hậu ăn nhìn thấy con gái như vậy nhu thuận t r ư ờ n g tôn vô cấu nước mắt đều nhanh rơi xuống vớt ve gương mặt của nàng mẫu hậu ăn một viên là đủ rồi cái này hai k h ỏ a lệ chất tan đi kia mẫu hậu cùng lệ chất cùng ăn lý lệ chất đem một viên kẹo sữa đưa đến miệng nàng bên cạnh t r ư ờ n g tôn vô cấu mỉm cười ăn lý lệ chất cũng cao hứng lột ra một viên khác kẹo sữa bỏ đưa vào trong miệng ngọt ngào kẹo sữa làm cho nàng híp mắt lại ăn thật ngon nhìn vẫn là sinh con gái t ố i ta lăng chỉ cười nói t r ư ờ n g tôn vô cấu mỉm cười lăng đại ca nói đúng lắm con gái đích sắc rất tốt dừng một chút chỉ là con gái trưởng thành c h u n g quy phải lập gia đình lấy chồng thì sao lăng chỉ nói chẳng lẽ lấy chồng về sau sẽ không quản nhà mẹ đẻ sao không nói những cái khác vô cấu ngươi gả cho em rể về sau t r ư ờ n g tôn ra được bao nhiêu chỗ tốt l i ê n ngay cả ngươi cái kia bị đ ẩ y đi cứu cứu đều làm con lớn hiện tại không biết thật đẹp đâu t r ư ờ n g tôn vô cấu không biết nói gì chỉ có thể cười cười xấu hổ nhưng vào lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập từ ngoài điện truyền đến hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy cả người lòng bảo lý thế dân từ ngoài điện đi đến nhìn thấy lăng chỉ cao hứng đi m a u mấy bước lăng đại ca nghị sát tiểu đệ muốn ta lăng chỉ cười lạnh một tiếng là muốn tiền của ta đi â lý thế dân quay đầu nhìn trưởng tôn vô cấu l i ế mắt gặp trưởng tôn vô cấu che miệng cười trộm không khỏi lúng túng cười hai tiếng nói tiểu đệ đây không phải không có biện pháp sao bằng không thì cũng sẽ không làm phiền lăng đại ca ra đảo tương trợ lời khách sáo cũng không cần nói lăng chỉ k h o á t k h o á t tay ta cho ngươi ba mươi triệu lượng bạc còn có một số đồ cổ tranh chữ ngươi nếu như có thể bán ra đi đều cho ngươi ba ba mươi triệu lượng bạc lý thế dân cùng trưởng tôn vô cấu đều bị giật nảy mình bọn hắn không có cách nào không bị giật mình hiện tại đại đường lập quốc vẫn chưa tới m ộ ư ơ i năm có thể nói bách phế đại hưng khắp nơi cần dùng tiền hiện nay một năm tài chính thu nhập cũng mới tám chín triệu sâu mà thôi cũng chính là tám chín triệu lượng bạc lăng chỉ một hơi thở lấy ra ba mươi triệu lượng bạc tương đương với đại đường hơn ba năm tài chính thu nhập điều này có thể không để bọn hắn giật mình hơn nữa lăng chỉ còn có một phê đồ cổ tranh chữ cho hắn những vật này coi như không bán lấy ra phong phú trong cung cất giữ cũng là tốt lăng đại ca đối với tiểu đệ cùng đại đường bách tính nhân t ì n h tiểu đệ cùng đại đường vĩnh viễn không quên đi nếu không phải thân phận bất đồng lý thế dân đều nên cho lăng trì quý xuống nhưng hắn dù sao cũng là đại đường hoàng đế không người đấm đất đủ để biểu thị thành ý nhưng dù sao đối với quốc gia không có gì trợ giúp nếu có thể dùng để trao đổi ba mươi triệu lượng bạc đối với toàn bộ đại đường tới nói đều là kiếm bụng rồi lăng đại ca tiểu đệ tiểu đệ lý thế dân kích động đến không kềm chế được nếu không phải biết rõ lăng chỉ thủ hướng bình thường hắn đều hận không thể vì đại lao dâng lên hoa cúc chương ba trăm hai mươi chín nhật nguyệt giữa trời song đạt được lăng chỉ ba mươi triệu lượng bạc trắng giúp đỡ lý thế dân lực lượng mười phần quyết đoán khai triển các loại dân sinh phát triển lại căn cứ lăng trì đưa cho hắn kia một mật thất sách vở lý luận chỉ đạo trọng dụng công tượng thầy thuốc thuật sĩ các loại trên giang hồ các loại công khoa nam hy vọng có thể hợp mưu hợp sức phát triển công nghiệp y dược nghiệp cùng với hóa học v â n v â n quốc hữu sản nghiệp hướng bên ngoài lý thế dân cũng ở tăng cường quân bị phát triển hy vọng sớm ngày xử lý đột quyết đồng thời cũng đúng cao ly bên kia nhìn chằm chằm n ă m đó dương n g h i ễ m không hoàn thành sự nghiệp to lớn hắn hy vọng mình có thể hoàn thành nhưng tất cả những thứ này đều cần thời gian còn tốt lý thế dân thủ hạ có trường đủ nhiều nhân tài hơn nữa thạch chi hiên cũng lần nữa hóa thân bùi cũ vì lý thế dân hiệu lực bởi vì có lăng trì đề cử lý thế dân đối với thạch chi hiên có chút trọng dụng cho hắn phong không ít quan hàm trông coi không ít chuyện hơn nữa lý thế dân đem hắn chọn làm lý thừa càn lao sư hy vọng hắn có thể đem đại đường tương lai thái tử bồi dưỡng thành tài đối với lý thế dân trọng dụng thạch chi hiên rất cảm động cũng tận tâm tận lực làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình lấy hắn đại tông sư tu vi theo u Cung đảm nhiệm phòng tuyến cuối qua, ậ vậy n tiện còn Đông nhiệm phòng cùng, bằng trình càng an toàn.、Thời、gian cứ như vậy, từng năm từng năm trôi qua, đại đường cũng một năm một dạng, phát triển tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. thể tại Thái Tử thừa Thời trôi một một phát tốc thể t đại đại có cứ hộ đảm độ độ bảo lý đại đường kinh tế dân sinh càng ngày càng tốt người có tiền cũng nhiều đứng lên tương ứng đào hoa đảo sinh ý cũng một năm so một năm tốt hiện nay đã đã vượt qua đỉnh phong nhất thời kỳ lưu lượng khách mỗi ngày chí ít cũng có thể kiếm hai ba lượng bạc thu nhập năm trăm vạn đã trở thành cố định sự thật bây giờ đã là trinh quán mười năm thiên hạ đại trị thậm chí có thịnh thế vinh cảnh hơn nữa hướng bên ngoài trong chiến tranh đại đường quân đội tại trinh quán sáu năm viễn trinh m ạ c bắc thuốc nổ lần thứ nhất diện thế nhất cử đánh tan đột quyết trong trận này võ tôn tất huyền chết bởi thạch chi hiên tay giải quyết triệt để phương bắc thai hoàng ẩm trinh quán bảy năm đại đường quân đội t r i n h phạt cao ly đối mặt đường quân thuốc nổ bộ đội cao ly không thể chống đỡ một chút nào như bẻ c ả n h khô đồng dạng bị đại đường chinh phục phó thải lâm cũng bị thạch chi hiên chém giết cao ly lại không sức phản kháng bị đại đường chiếm đoạt theo thuốc nổ nghiên cứu càng ngày càng xâm nhập đại đường quân đội thực lực cũng càng ngày càng mạnh bản đồ cũng là vô cùng to lớn nhưng lý thế dân cũng không có liền như vậy dừng bước ý nghĩ bởi vì tại những cái kia sách ở trong thấy được thế giới địa đồ về sau lý thế dân liền biết mình đ ờ i này còn có rất rất nhiều sự tình muốn làm tại không có hoàn thành trước kia hắn sẽ không dừng bước lại hắn cũng không lo lắng cho mình không cách nào hoàn thành cái này lượng lớn làm việc bởi vì sớm tại trình quán năm năm lăng trì liền dạy cho trưởng tôn vô cấu một đạo cá t r ư ở n g thọ cách làm từ nay về sau lý thế dân sẽ không lại lo lắng qua tuổi thọ của mình vấn đề nhưng cũng đối với trưởng tôn vô cấu tốt hơn dù sao cá t r ư ở n g thọ chỉ có trưởng tôn vô cấu sẽ làm bởi vì lăng trì uy hiếp trưởng tôn vô cấu không dám đem đạo này thực đơn n g o ạ i chuyện dù là lý thế dân cũng vô pháp học được cho nên hắn nghĩ vạn thọ vô cương nhất định phải vĩnh viễn đối với trưởng tôn vô cấu tốt nếu không một khi chọc giận trưởng tôn vô cấu vứt bỏ hắn mà đi hắn liền xong đời may mắn mà có cá trường thọ bây giờ qua tuổi ba mươi trưởng tôn vô cấu nhìn lên tới như cũ trẻ tuổi như là mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ lý thế dân nhìn qua cũng chỉ có hai mươi tuổi ra mặt mà thôi c ù n g đã mười bốn tuổi lý thừa càng đứng chung một chỗ càng giống là một đôi huynh đệ mắt thấy đại đường đã đi vào q u ý đạo lăng chỉ lưu lại nơi này cái thế giới thời gian cũng ở từng bước tới gần một ngày này đan mỹ tiên cùng đan luyện tinh đi tới đảo hoa đảo bây giờ đã hơn năm mươi tuổi đan mỹ tiên chỉ nhìn bề ngoài vẫn như cũ cùng năm đó bình thường chỉ có hai mươi mấy tuổi mà thôi mà đã hơn ba mươi tuổi đan luyện tinh thì là mười tám mười chín tuổi bộ dáng thanh xuân không giảm năm đó sư phụ ta cùng mẹ tới thăm ngươi vừa tới ở trên đảo đan luyện tinh liền gọi trách móc lên hô cái gì ai muốn ngươi xem liền biết ăn nhờ ở đậu tiền cũng không cho ai cho ngươi ra mặt lăng trì âm thanh từ ở trên đảo cái nào đó phương vị truyền đến suốt bài đều là miệng mai đan luyện tinh đã sớm đã luyện thành một bộ tường thành giống như da mặt đối với sư phụ miệng mai không thèm để ý chút nào k ì h ì cười một tiếng sư phụ người ta thật sự rất nhớ ngươi mẹ cũng rất muốn ngươi ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới chúng ta sao nghĩ ngươi mẹ là thật ngươi coi như xong lăng trì thân ảnh xuất hiện tại hai nữ trước mặt nhìn thấy đan mỹ tiên lăng trì mỉm cười gật đầu đan mỹ tiên theo về mỉm cười nhưng nhìn xem đan luyện tinh thời điểm lăng chỉ cười lạnh một tiếng hai tay đi lên liền bóp lấy mặt của nàng hướng hai bên kéo một phát người gan mập a lần trước thế mà đem trong phòng bếp thịt vịt nướng đều t r ố n g đi thật to gân a â nô、no, tê h phu sư phụ đòi giá trị đều tiếp cận ta biết sai rồi đan luyện tinh bày ra đáng thương lại bất lực biểu lộ liên tục cầu xin tha thứ nếu là nhận sai liền có thể giải quyết vấn đề thế giới này sẽ không cần triều đình lăng chỉ cười lạnh nói hôm nay ta nếu là không thu thập ngươi ta liền không phải ngươi sư phụ bạo lực tiến hành lúc ồ ồ đan huyền tinh nằm lì ở trên giường lệ rơi đ ầ y mặt đau quá a đáng đ ờ i đan mỹ tiên cười mắng dám trộm sư phụ ngươi thịt vịt nướng đánh không chết ngươi coi như nhẹ mẹ ngươi làm sao cũng giúp đỡ sư phụ nói chuyện đừng quên những cái kia thịt vịt nướng ngươi c ũ n g ăn đan huyền tinh nói ừ n lăng chỉ quay đầu nhìn xem đan mỹ tiên đan mỹ tiên mặt đỏ lên nói Ta nào biết nào đ ư ợ các đó là được. đầu, đều đầu nói là Lăng là này ngươi tiên không người không biết không tội, đều là huyện tinh nha gật gật sai. biết tội, sai. trộm tỉ Mỹ chỉ c Ô ô, ngươi đều khi dễ ta ta tốt hủy khuất đan h u y ệ n tinh mê đầu khóc giống ngươi còn hủy khuất lăng chỉ chiếu vào nàng cái hót lại là một chút sư phụ thiếu cho ngươi ăn vẫn là thiếu cho ngươi uống ngươi tại ở trên đảo cái gì chưa ăn qua làm sao lại học được trộm v ị quay ta ta n h ị n không được nha đan huyền tinh yếu đất nói gọi ngươi nhịn không được lăng chỉ lại một cái t á c ô sư phụ ta biết sai rồi đừng đánh nữa muốn bị đánh tròn vãng đan huyện tinh liên tục cầu xin tha thứ lăng chỉ lại vỗ nàng một chút lần này coi như xong không có lần sau ừ mừng đan huyện tinh liên tục gật đầu không có lần sau lăng chỉ đối với nàng đánh ra một đạo bạch quang đan huyện tinh ra thịt đau đớn cơ hồ tại thoáng qua ở giữa khôi phục bình thường không đau đan huyện tinh bỏ lên vỗ vỗ vừa mới sưng đỏ địa phương thì hì cười một tiếng không một chút nào đau sư phụ ngươi pháp thuật thật lợi hại b ấ t ninh hót lăng chỉ cười mắng quay đầu hỏi đan mỹ tiên mỹ tiên tỷ ngươi làm sao cũng tới có chuyện gì sao ừ n có một số việc đan mỹ tiên nói cùng nguyện tinh có liên quan ồ lăng chỉ quay đầu nhìn xem đan n g u y ệ n tinh đan n g u y ệ n tinh khuôn mặt đỏ lên nói mẹ chính là sen vào việc của người khác nhất định muốn cho ta tìm nam nhân gả đan mỹ tiên thở dài ngươi đã ba mươi sáu mới ba mươi sáu tuổi mà thôi mẹ đều hơn năm mươi không phải là không có lấy chồng đan huyền tinh tĩu m ô i nói ngươi mẹ cùng ngươi không giống cái nào không đồng dạng mẹ cũng là nữ nhân a đan huyền tinh nói ngươi ai đan mỹ tiên lắc đầu đối với lăng trì nói đứa nhỏ này vốn là như vậy khó chơi tiểu trì ngươi là sư phụ nàng ngươi nói một chút nàng mỹ tiên tỉ chuyện khác đều tốt nói nhưng hôn nhân đại sự ta không có gì đáng nói lăng trì nói h u y ỡ n tinh những năm này một mực không có gặp được gỡ thích nam nhân mặc kệ gả cho ai cũng sẽ không hạnh phúc cùng hắn không hạnh phúc còn không bằng cứ như vậy một người qua dù sao có ta ở đây nha đầu này một lát giả không được đúng vậy nha đan h u y ỡ n tinh ôm chặt lấy lăng trì cánh tay cái đầu nhỏ tại hắn trên bờ vai sửa ta sượn vẫn là sư phụ hiểu ta nhất gặp lăng trì lại là thái độ này đan mỹ tiên thở dài hết sức phát sầu mẹ ngươi cùng hắn lo lắng ta còn không bằng nghĩ thêm đến chính mình đan uyển tinh nói ngươi cũng hơn năm mươi cũng là thời điểm tìm cho mình người bạn luôn là một người ta sợ ngươi sớm muộn buồn sinh ra bệnh đan mỹ tiên vừa bực mình vừa buồn cười mẹ đều tuổi đã cao còn tìm cái gì bạn chỉ mong lấy ngươi sớm một chút lấy chồng cho ta sinh cái ngoại tôn mỗi ngày đều giúp ngươi mang hải tử liền tốt ta nhưng không nghĩ sinh con muốn sinh chính ngươi sinh ngươi đứa nhỏ này nói gì vậy đan mỹ tiên có chút tức giận không biết lớn nhỏ không biết lớn nhỏ lăng chỉ lại cho đan h u y ể n tinh một cái đầu vỡ ai nha đan h u y ể n tinh hai tay che lấy nó môn tuyết tuyết kêu đau sư phụ đau quá a đáng đ ờ i lăng chỉ khiến trách nói hiệu nói vượt nữa coi chừng da của ngươi đan h u y ể n tinh lập tức im miệng trong miệng lại c ủ cục thì t h ầ m nói thầm cái gì đâu lăng chỉ chừng nàng liếp mắt ta nhưng đều nghe được đan h u y ể n tinh lúc này n h e răng cười lấy lỏng không có gì Đây chỉ là đồ nhi một cái mong ước đẹp đẽ. đan đan đầu Đã đan đến đem đôi, đã tâm thân luyện này vậy, luyện chỉ cái ước chỉ chính cùng mực tặc cùng cũng nhi nhìn tinh nha thầm phụ nhiều như tinh nghị mình phụ phụ thành không là Lăng lướt là, là làm liền là mong tiên nói nếu bạn năm rồi giả một mỹ mắt, mẹ một mẹ một tâm. ruột tốt. bất tử, góp sư sư vừa quan sư dù ở trong mắt nàng sư phụ chính là người trong chốn thần tiên nếu là thần tiên coi như ở bên người làm làm ấm dường nha hoàn cũng so tiến cung làm hoàng hậu mạnh hoàng hậu nhiều nhất liền mấy chục năm nhưng cho thần tiên làm ấm dưởng đây chính là có thể thiên trường địa cửu lại nói sư phụ cái này thần tiên ngoại trừ tướng mạo thường thường bên ngoài các phương diện khác đều không đến chọn nàng m ư ờ i phần vui thấy mẹ ruột của mình cùng sư phụ góp thành một đôi như vậy nàng liền không cần lo lắng mẫu thân dưỡng lao vấn đề đan h u y ệ n tinh cái này vài câu nói t h ầ m đan mỹ tiên cũng nghe đến l í n rồi gặp lăng chỉ nhìn chính mình liếc mắt không khỏi mặt đỏ lên nói tiểu trì ngươi lại nhiều khuyên nhủ h u y ệ n tinh tỉ tỉ còn có một số việc về trước đông minh phái mẹ n g ư ơ i nào có sự tình a đan luyện tinh một phát bắt được nàng không cho nàng đi cho dù có sự tình cũng phải trước ăn cơm lại đi a n g ư ơ i đan mỹ tiên hờn dỗi giận tái đi chừng nàng liếc mắt sau này trở về ngươi sẽ biết tay ta không sợ đan luyện tinh đắc ý v ề một cái đôi mi thanh tú mẹ n g ư ơ i đánh bất quá ta đan mỹ tiên ta bảo ngươi đánh không lại lăng chỉ một cái tát lại hô qua tới đánh chính là đan luyện tinh cái h ố t lên cái bao ai nha sư phụ đau quá a lần này là thật đau nước mắt đều chảy ra về sau lại cùng ngươi mẹ không lớn không nhỏ xem ta như thế nào thu thập ngươi lăng chỉ t r ừ n g nàng liếc mắt sau đó đối với đan mỹ tiên nói mỹ tiên tỉ mặc kệ chuyện gì trước cơm nước xong xuôi lại đi đan mỹ tiên nhìn xem hắn k h ẽ dạ phiền phức tiểu trì phiền phức cái gì cần phải sau bữa ăn đan mỹ tiên cùng đan luyện tinh rời khỏi đảo hoa đảo lần này đan luyện tinh không có trộm trong phòng bếp đồ vật bởi vì lăng chỉ cho nàng trang một bao lớn mỹ thực ngươi nha đầu này muốn ăn tùy thời tới trên đảo sư phụ còn có thể ngắn ngươi ăn uống những vật này mang về ăn về sau đừng có lại ăn vụng sư phụ đan huyền tinh cảm động con mắt thủy doanh doanh ôm chặt lấy hắn nhón chân lên tại hắn trên mặt hôn một cái huyền tinh yêu ngươi chết mất huyền tinh đan mỹ tiên trận tròn hai mắt ây lăng chỉ nhìn xem hình như làm sai sự đan huyền tinh đại thủ tại trên đầu nàng vớt vớt cười mắng ngươi nha đầu này không lớn không nhỏ nhanh đi về a ừ m đan uyển tinh có một bao lớn mỹ thực cùng đan mỹ tiên rời khỏi đảo hoa đảo về đông minh phái trên tàu biển đan mỹ tiên tại trong khoang thuyền nhìn xem chỉnh lý kia một bao mỹ thực đan uyển tinh nói uyển tinh ngươi thành thật nói với ta ngươi có phải hay không thích ngươi sứ phụ đan uyển tinh một trận nói mẹ chẳng lẽ không thích sao đan mỹ tiên thở dài ưa thích có ích lợi gì hắn đã lấy v ợ hơn nữa so với n g ư ờ i ta xinh đẹp gấp một trăm lần kia là ăn rất nhiều mỹ dung món ăn duyên cớ đan luyện tinh hừ nhẹ một tiếng lúc trước mẹ cũng không phải chưa thấy qua sư nương tướng mạo mặc dù cũng rất đẹp nhưng tuyệt đối không có hiện tại như thế kinh diễm đan mỹ tiên than nhẹ một tiếng quay đầu nhìn qua bên ngoài khoang thuyền biển cả tâm tình có phần không bình tĩnh đêm khuya đông minh phái chú địa mật thất đan luyện tinh có một bao mỹ thực đi vào rất nhanh liền tại mật thất chỗ sâu gặp được hai người bà ngoại minh không ta cho các ngươi mang ăn ngon tới đào hoa đảo đinh chinh phục cao cấp màu xanh làm thực khách võ minh không dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống cao cấp màu xanh làm thực đơn nghịch thiên cải mệnh nghịch thiên cải mệnh cao cấp màu xanh làm thực đơn mười phần trăm khả năng cải biến vận mệnh quý tích hiệu quả không thể c h ố n g chết ừng lăng trì ngây ngẩn cả người đại đ ư ờ n g c u ố n xong đại đ ư ờ n g c u ố n viết xong quyển kế tiếp tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện trò chơi phiên bản trình tự bốn ba một chương ba trăm ba mươi vào quỳnh hoa quỳnh hoa phái côn lôn tám phái côn lôn quỳnh hoa bích ngọc tử thúy huyền phố ngọc anh l ã n g phòng thiên dùng một trong tục truyền núi côn lôn vì tây vương mẫu chỗ trị truyền lên giao trì ưu cảnh dưới có muôn phương nhược thủy nếu có thể chịu côn lôn thiên quang chiếu giỏi thì có thể nhục thân thành tiên có tam giới thiên một giới chính là gió mát chi sơn trèo lên mà không chết nhị giới vì huyền phố không trung nhạc viên trèo lên chi t ắ c linh có thể khiến mưa gió tam giới thợ ư n g tiên trèo lên chính là mở tiên quỳnh hoa một phái thợ phụng c ử u thiên huyền nữ vốn dĩ đúc kiếm bí thuật vi tôn tập đời thứ ba trưởng lao suốt đời tâm huyết đúc thành vọng thư hi hỏa cầu tiên c h i pháp chú ý nhân kiếm hợp nhất bằng vào ba thước thanh phòng trừ yêu đáng ma vì phương viên bách tính kính ngưỡng chỉ là tại mấy tháng trước quỳnh hoa phái xảy ra to lớn biến cố trong phái vô số trưởng lão đệ tử chiến tử liền ngay cả trưởng môn thái thanh trân nhân cũng đã chết vì cho môn phái bổ sung màu mới quỳnh hoa phái tại mấy ngày trước rộng mở sân môn mời chào thiên hạ anh tài chỉ cần có thể thông qua môn phái khảo nghiệm liền có thể gia nhập quỳnh hoa phái trở thành tu tiên môn phái một phần tử tin tức này rất nhanh liền truyền khắp giang hồ vô số nghị muốn tu tiên giang hồ nhân sĩ nhao nhao hướng phía núi côn lôn quỳnh hoa phái xuất phát trong đó liền bao gồm làng chỉ song nhi hoàng dung cùng thương tu tu tuần bốn người không nghĩ tới thế giới này sẽ có tu tiên môn phái mắt thấy khoảng cách quỳnh hoa phái càng ngày càng gần hoàng dung khó nén hưng phấn ta cuối cùng có cơ hội trở thành chân chính tiên nữ lăng chỉ cười nói đừng kích động các ngươi đều có trở thành tiên nữ cơ hội ta nghĩ đều không nghĩ tới đâu thương tú tuần còn là lần đầu tiên xuyên qua thế giới đi tới nơi này cái có tu tiên môn phái thậm chí thật tồn tại lấy thần tiên yêu ma thế giới nàng một mực duy trì với cái thế giới này đầy đủ kính sợ yên tâm a lấy các ngươi thực lực bây giờ cùng tư chất tiến vào quỳnh hoa phái không là vấn đề chỉ là tại tu luyện lựa chọn phương diện nhất định phải tận khả năng bảo trì khác biệt đến lúc đó lại về không gian giao lưu tìm ra thích hợp nhất chính mình đường hướng tu luyện lăng chỉ nói tam nữ nhao nhao gật đầu phía trước tựa như là một cái thị trấn đi qua nhìn một chút hai ngày về sau xuyên qua thái nhất tiên kính tử vi đạo bạch hạo đạo tịch huyền đạo khảo nghiệm bốn người cuối cùng đi tới quỳnh hoa phái sơn môn khi thấy quỳnh hoa phái sơn môn thời điểm bốn người đều bị cái này bàng bạc quy mô cùng khí thế chấn động đến rồi được thật là hùng vĩ sân môn thương tú tuần che miệng thở nhẹ so chiến thần điện còn muốn khí phái lúc trước nàng mặc dù ẩn vào chiến thần điện nhưng thông qua hiện trường trực tiếp thấy được chiến thần điện quy mô chiến thần điện thoạt nhìn như là cự nhân chỗ ở nhưng chỉnh thể lệnh tâm u cho người ta một loại cảm giác bị đè nén nhưng quỳnh hoa phái lại cho người ta một loại đường đường chính chính mê ngông n quẩn quẩn tâm linh chấn động không hổ là tu tiên môn phái quả nhưng i phải ê n không h tầm t ờ Lăng chỉ trò á n thưởng không、thôi. Năm tiên thôi. t chơi kiếm đó chơi trung quy, quy là trò chơi cho tới bây giờ thân lâm kỳ cảnh mới phát hiện quỳnh hoa phái sơn môn cho hắn chấn động muốn gấp một trăm l lần tại trò chơi hơn nữa nơi này tiên linh khí hết sức sung túc để hắn thái cực thần công đang hấp thu linh khí phương diện tốc độ đều có chỗ gia tăng không hổ là côn lôn tám phái một t r ò n g đường đường chính chính tu tiên môn phái lúc này ở quỳnh hoa phái trước sơn môn đứng đấy một cái tóc trắng phơ láo giả trên người mặc nền trắng lam văn trường bảo sau lưng có một thanh hộp kiếm to lớn nhìn lên tới hết sức có uy nghi chỉ là từ lăng trì xem ra láo giả này sắc mặt tám trầm khí tức không khoái tự hồ bị nội thương rất nặng không nghĩ tới có bốn người đồng thời thông qua khảo thí l ã o giả này nhìn thấy bốn người ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng nói l ã o phu tông luyện chính là quỳnh hoa phái trưởng lão cũng là các ngươi tiến vào quỳnh hoa phái cuối cùng một đạo thí luyện muốn đánh nhau sao thương tu tuần rút ra cắm ở bên hông roi ngựa đừng vô lý lăng trì r i t a y ra ngăn tại thương tu tuần trước mặt ôm quyền nói thất lễ tại hạ lăng chỉ, xin hỏi tông luyện trưởng lão cuối cùng một đạo thí luyện là cái gì gặp lăng chỉ là cái hiểu lễ t i ế c người tông luyện có chút hài lòng hơi gật đầu Ta lăng ạ i đem c ư ờ i mang m đến ộ t chỗ cảnh đ ị a như thế nào đi mà đi lại, quay có h mình thể、ngộ. Cảnh địa. Lăng chỉ như ỉ cần c ngộ. Lăng tự địa. điều suy nghĩ chính là cái gọi là t i ể u sắc tài vận khảo nghiệm a bất quá trong trò chơi chỉ có rượu cùng tài hài quan sắc cũng khí bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có xuất hiện hơn nữa trò chơi chính thức cũng không có cho ra giải thích lăng chỉ có mấy phần hứng thú chủ yếu là sắc cùng khí đến tột cùng là khảo nghiệm như thế nào đâu vậy làm phiền tông luyện trưởng lão rồi tông luyện gật gật đầu nói nếu là ở trong đó vây được lâu ta tự sẽ đem các ngươi triệu hồi nhưng nhập môn sự t ì n h cũng không cần nhắc lại kia là tự nhiên lăng chỉ cười nói nhưng vạn bối nhất định có thể tiến vào quỳnh hoa phái lòng tin đáng khen tông luyện có chút tán thưởng hơi gật đầu nói ngưng thần bốn người lập tức thu liễm tâm thần tông luyện trong miệng nói lẩm bẩm huyền nữ có mệnh phổ cáo văn linh tự tại lui tới vọt người tử vi thanh quang l ó e lên bốn người mắt tôi sầm lại chờ bọn hắn lần nữa lấy lại tinh thần đã xuất hiện tại một chỗ mười phần kỳ huyện trong hoàn cảnh nơi này lấy màu xanh là chủ từ vô số hình vuông cự đại mà tấm kết nối m à thành mỗi cái trên sàn nhà đều có một cái chứa rượu dụng cụ mà bọn hắn c h ô ở sàn nhà là lớn nhất một khối ở giữa trưng bày một cái to lớn đỉnh đồng thau tại đỉnh đồng thau ngay phía trước có một cái láo giả láo giả này đại bôn u mà đầu dâu tóc bạc trắng một thân áo xanh nhưng là sau lưng nhưng c n g có một đầu tung bay dây lụa lại ngồi ở phiêu phủ ở giữa không trung hồ lô rượu bên trên nhìn lên tới mười phần giống như trong truyền thuyết tiên nhân s o n g nhi cùng hoàng dung thương tú t u ầ n lập tức tâm thần run lên thần, thần tiên h ầ n t lăng chỉ trong mắt hơi h í p bởi vì ăn qua kim tình món ăn này cặp mắt của hắn có thể khám phá cùng một đẳng cấp vạn vật thật giả nhưng là đang nhìn lão giả này thời điểm hắn lại phát hiện lão giả này như thật như ảo hết sức cổ quái để hắn không khỏi hoài nghi lão giả này rốt cuộc là chân thực tồn tại vẫn là một đạo huyết ảnh đi lên hỏi một chút lăng chỉ cất bước tiến lên tam nữ vội vàng đi theo vạn vật sinh linh đều sẽ bởi vì không biết mà cảm thấy kinh khủng hiện tại tam nữ đối mặt không biết hoàn cảnh bản năng đem lăng chỉ đã coi như là dựa vào hắn làm cái gì các nàng đều biết đi theo vị tiền bối này đứng tại trước mặt lão giả lăng chỉ ôm quyền chắp tay xin hỏi nơi này là nơi nào lão giả nô、no. rượu ngon nói đến trong cái không gian này khắp nơi đều là mùi rượu song nhi hít sâu một hơi nói rất thơm thật là hương hoàng dung gật gật đầu nói nhưng là cùng rượu của chúng ta so ra còn kém một chút lao giả mở to mắt nói như vậy các ngươi hữu hảo rượu gặp lao giả đột nhiên mở miệng nói chuyện tam nữ đều bị giật nảy mình lăng chỉ cũng hơi kinh hãi nói nguyên lai tiền bối đang vờ ngủ ha ha lão phu chỉ là ngủ gật như thế nào là vờ ngủ đâu lao giả cười nói thì ra là thế lăng trì ôm quyền chắp tay xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh nơi đây lại là địa phương nào nô、no. nguyên lai là quỳnh hoa phái tới tiểu h ò nhi lao phu tiểu tiên ông nơi này chính là dây lát huyễn cảnh tiểu tiên ông nói huyễn cảnh hoàng dung kinh ngạc nói nơi này hết thảy đều là hư hảo ha ha giả làm thật thì thật cũng giả thật làm giả thì giả cũng thật nơi này tuy là huyễn cảnh lại không phải hư hảo tiểu tiên ông cười nói có ý tứ gì thương tu tuần nghệ không hiểu lăng chỉ cùng song nhi hoàng dung lại như có điều suy nghĩ hơi gật đầu ai nhìn thấy phản ứng của bọn hắn thương tú tuần trong lòng rất sợ các ngươi đều nghe hiểu ba người nhao nhao gật đầu không thể nào thương tú tuần thật sự luôn cuống chẳng lẽ chỉ có ta là đồ đần thấy được nàng phản ứng tiểu tiên ông buồn cười ha ha ha thật thú vị nữ hoa lăng chỉ cười nói để tiên ông chê cười không sao không sao tiểu tiên ông cười nói các ngươi những n à y hoa hoa đều rất có ý tứ lão phu rất ưa thích ha ha ha có thể làm cho tiên ông ưa thích là của chúng ta vinh hạnh lăng chỉ từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu nói tiên ông không phải hỏi chúng ta có hay không rượu ngon sao đây cũng là nếu không chê còn xin tiên ông đánh giá một hai nói xong mở ra n ú t rượu mùi rượu cũng bay ra t i ể u tiên ông hít sâu một hơi lập tức ánh mắt sáng lên thật là nồng đậm mùi rượu xem ra là rượu ngon tiên ông mời lăng chỉ đem hồ lô rượu kín đáo đưa cho hắn vậy lao phu sẽ không k h á c h khí tiểu tiên ông nuốt nước miếng uống ngột ngụm nô nồng đậm bách quả rượu thơm ngọt hương vị để tiểu tiên ông như si như say rượu ngon rượu ngon thật sự là rượu ngon lăng chỉ trong mắt tinh quang loay lên cái này bách quả rượu thế nhưng là hắn mới nhất chế tạo ra tiến hóa phiên bản đã đạt đến cao cấp màu tím phẩm cấp nhưng tiểu tiên ông nhưng không có bị chính phủ có thể thấy được cấp bậc của hắn chí ít cũng là màu tím đỉnh cấp tiền bối ưa thích liên tốt lăng trì cười nói đáng tiếc tới vội vàng chỉ có một cái hồ lô t i ể u bằng không thì vạn bối liền nhiều chuẩn bị một chút nghe thế lời nói t i ể u tiên ông có chút buồn nản đáng tiếc đáng tiếc coi là thật đáng tiếc tiên ông không cần như thế lăng chỉ nói lần sau vạn bối nhất định mang càng thật tốt hơn rượu đến cho tiên ông nhấm nháp có thật không t i ể u tiên ông ánh mắt sáng lên coi là thật lăng chỉ gật gật đầu nói chỉ là còn xin tiên ông báo cho vạn bối như thế nào lại đến nơi này đợi v ă n bối chuẩn bị kỹ càng rượu ngon tất nhiên cho tiên ông mang đến nhấm nháp tốt tốt tốt tới tới tới vươn tay ra tiểu tiên ông đối với lăng chỉ vây vây tay lăng chỉ tiến lên hai bước đem tay trái đưa tới tiểu tiên ông nắm lấy tay trái của hắn đầu ngón trỏ xuất hiện một điểm sáng sau đó tại hắn trong lòng bàn tay viết xuống một cái ký hiệu ký hiệu thành hình về sau chui vào lăng chỉ trong lòng bàn tay bạch quang loại lên ký hiệu biến mất nhưng lăng trì lại cảm giác được trong lòng bàn tay nhiều hơn một loại không nói được năng lượng cô năng lượng này mười phần bình tĩnh không có chút nào ba động về sau ngươi muốn đến chỉ cần đem linh lực đưa vào lòng bàn tay liền có thể đến đây tiểu tiên ông nói nhưng đừng tới quá mức nhiều lần miễn cho bị người khác nhìn thấy ảnh hưởng lao phu bình xét cấp bậc ba bình xét cấp bậc thần tiên cũng muốn bình xét cấp bậc mãnh liệt này ký ức ảo giác để lăng trì đều có điểm s ư n g sở tiểu tiên ông lại không nói thêm nữa ôm lấy hồ lô rượu lại uống một ngụm a rượu ngon rượu ngon a lăng trì ôm quyền hỏi tiên ông van bối đang tiếp t h ụ quỳnh hoa phái nhập môn khảo nghiệm xin hỏi như thế nào rời đi nơi này ồ tiểu tiên ông nhìn bọn họ bốn người hỏi các ngươi đều là ừ mừng tam nữ liên tục gật đầu tiểu tiên ông ôm lấy hồ lô rượu gặp bên trong chỉ còn lại có nửa bầu rượu ngon chép miệng một cái nói xem ở rượu ngon phân thượng lao phu liền giúp các ngươi một lần tiếng nói vừa dứt chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận t i ể u tiên ông nói từ nơi này liền có thể trực tiếp trở lại quỳnh hoa phái thật sự quá tốt rồi tam nữ hết sức cao hứng chỉ có lăng trì sắc mặt hơi đổi không muốn a ta còn muốn chịu đựng sắc khảo nghiệp a đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng nếu là nói ra thận của hắn liền muốn tao hương cảm ơn tiên ông về sau có rượu ngon chúng ta nhất định sẽ tới thăm ngươi hoàng dung cao hứng nói không n ổ i không n ổ i một tháng qua một lần liền tốt tiểu tiên ông ha ha cười nói còn có các ngươi nhất định phải đuổi tại không có thí luyện thời điểm lại đến bằng không thì bị người phát hiện lao phu cũng sẽ đi theo gặp nạn thiên ông yên tâm chúng ta nhất định nhìn kỹ thời gian vậy là tốt rồi tiểu tiên ông nhẹ nhàng thở ra nói t ố t các ngươi trở về đi mấy ngày gần đây nhất tiếp nhận thí luyện quá nhiều người đừng bị bọn hắn phát hiện thiên ông bảo trọng chúng ta lần sau lại đến bốn người nhao nhao hành lễ liền đi vào truyền t ô n g trận rời khỏi d â y lát h u y ế n cảnh gặp bọn họ rời đi tiểu tiên ông lại uống một ngụm rượu thoải mái thở dài một hơi không nghĩ tới phảm nhân cũng có thể sản xuất ra như thế rượu ngon d ừ n g một chút cái này bốn cái tiểu hoa nhi tư chất hơn người chắc hẳn mấy năm sau quỳnh hoa phái liền sẽ bởi vì bọn hắn mà cường thịnh quỳnh hoa phái trước sân môn lăng chỉ bốn người lấy lại tinh thần nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc biết mình đã trở về rồi tông luyện khiếp sợ nhìn bọn họ các ngươi Thật sự trở về rồi đúng vậy a lăng chỉ nói không nghĩ tới giây lát h u y ế n cảnh vậy mà như thật như ảo thật sự là không thể tưởng tượng nổi dừng một chút tông luyện trưởng lão chúng ta có phải không có thể tiến vào quỳnh hoa phái rồi tông luyện thật sâu nhìn bốn người bọn họ liếp mắt gật gật đầu chúc mừng các ngươi từ giờ trở đi các ngươi chính là quỳnh hoa phái đệ tử quá tốt rồi tam nữ ôm thành một đoàn cao hứng l a n h lợi tông luyện mỉm cười các ngươi đi theo ta a làm phiên tông luyện trưởng lão bốn người tiến vào đại môn đập vào mắt chính là to lớn cựu thiên huyền nữ pho tượng hướng tứ tư phương nhìn còn có núi côn lôn tứ đại thủ hộ thần thú pho tượng nhìn lên tới cùng trò chơi ở trong không sai biệt lắm nhưng là càng thêm tinh xảo rộng lớn lúc này ở trên quảng trường có lui tới quỳnh hoa phái đệ tử mấy người chỉ là bọn hắn trên mặt đều mang vẻ lo lắng c h i sắc tựa hồ vừa mới đã trải qua chuyện không tốt trừ cái đó ra lăng chỉ còn có một cái phát hiện trọng đại chính là quỳnh hoa phái đệ tử vô luận nam nữ nhan giá trị đều cao không hợp thói thưởng lại trên người tiền quang lượn lờ vừa nhìn chính là người t u tiên không tự giác liền sẽ sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác hoàng dung cùng thương tú tuần cũng còn tốt coi bọn nàng đột phá thứ nguyên vách t ư ở n g khuôn mặt đẹp tại quỳnh hoa phái bên trong cũng là tương đối xuất chúng nhưng song nhi lại theo bản năng túi lầu xuống xấu hổ tại gặp người lăng trị nạn nạn mi tâm muốn làm cái người bình thường không ăn mị dung món ăn quyết tâm xuất hiện kịch liệt giao động chương ba trăm ba mươi mốt màu đo thực đơn quỳnh hoa cung trưởng môn tiếp đãi người tới chỗ trước cửa cung tông luyện trưởng lão cùng hai cái trong cửa quỳnh hoa đệ tử nói một tiếng liền tiến vào trong cung sau đó không lâu tông luyện đi tới nói các ngươi bốn người vào đi bốn người theo sát tông luyện đi vào trong cung cũng tại trong cung điện gặp được quỳnh hoa phái đời mới trưởng môn túc g i a o đây chính là thông qua khảo nghiệm bốn người sao túc g i a o nhìn lăng chỉ bốn người liếp mắt nói với tông luyện đúng vậy tông luyện ôm quyền trưởng môn bốn người bọn họ tư chất hơn người sợ là không ở cầm kiếm người phía dưới ồ、oh. túc dao ánh mắt ngưng tụ sắc bén như dao tại bốn người trên thân đảo qua đối mặt nàng ánh mắt bốn người không có áp lực chút nào mười phần bình tĩnh đối mặt với nàng túc dao ánh mắt bình tĩnh trở lại thản nhiên nói rất tốt như thế thiên tư có thể tăng cường ta quỳnh hoa phái thực lực chỉ là người nào có thể dạy bảo h ắ n nhóm tông luyện ôm quyền nói tông luyện nguyện ý thay cực khổ như thế liền làm phiền tông luyện trưởng lão rồi thúc giao nói vì quỳnh hoa phái tông luyện nghĩa bất dung tử vậy bọn hắn liền giao cho tông luyện trưởng lão rồi đi xuống đi đúng trưởng môn bốn người theo tông luyện đi ra quỳnh hoa cung mới ra đến l a n g chỉ liền hỏi tông luyện trưởng lão chúng ta bây giờ có phải hay không nên gọi n g ư ờ i sứ phụ tông luyện nói đúng vậy kể từ hôm nay lão phu chính là các ngươi sứ phụ vậy sư phụ ngươi t r ư ừ n g nào thì dạy cho chúng ta tiến pháp l a n g chỉ truy vấn hôm nay sắc trời dần dần muộn vị sư trước mang các ngươi đi lĩnh quỳnh hoa phái quần áo an bài các ngươi ở lại sau đó mang các ngươi làm quen một chút hoàn cảnh đợi sáng sớm ngày mai liền c h u y ể n thụ cho các ngươi tiên pháp tông luyện nói a lăng chỉ gật gật đầu theo tông luyện đi một khoảng cách nói sư phụ trưởng môn nhìn lên tới rất trẻ trung a không sai tông luyện nói trưởng môn năm nay chỉ có mười chín tuổi mà thôi a thương tú tuần kinh hô một tiếng thật trẻ tuổi ai tông luyện thở dài dường như nghĩ lại mà kinh thương tú tuần còn muốn hỏi một chút lăng trì lại đưa tay ngăn cản nàng sư phụ ngươi và trưởng môn ai lợi hại lăng trí hỏi ha ha ngươi tiểu tử này tông luyện nhịn cười không được cười nói vi sư dù sao tuổi tắc càng dài mặc dù không có nói tiếp nhưng đã có đáp án dù sao tuổi tắc càng lớn thời gian tu luyện càng lâu khẳng định so với tuổi trẻ lợi hại vậy sư phụ tại quỳnh hoa phái là lợi hại nhất sao lăng trì truy vấn tông luyện nhữ như mày nói chớ có hỏi cái này chút n h ả m chán vấn đề vô luận ai mạnh ai yếu đều là quỳnh hoa phái một phần tử chớ có có kia chút thế tục c h i tâm sư phụ nói đúng lắm đệ tử thụ giáo lăng chỉ làm khiêm tốn hình cái này đột nhiên khiêm tốn đem tông luyện lung lay một chút liếc mắt nhìn hắn lắc đầu ngươi cái này tâm tính sợ là không cách nào truyền thừa y b á t của vi sư sư phụ ngài y b á t là cái gì lăng chỉ hỏi là pháp thuật phù văn vẫn là cái gì bản phái lấy đúc kiếm bí thuật vi tôn mà vi sư chính là quỳnh hoa phái cầm kiếm trường lão đúc kiếm người số một tông luyện nói hoa sư phụ thật là lợi hại hoàng dung liên tục vỗ tay gương mặt cùng có vinh yên đáng tiếc đệ tử đối với đúc kiếm không có hứng thú bằng không thì đệ tử nhất định cùng ngài học tập tông luyện thương tú tuấn nói ta lớn nhất bản sự chính là tương mã chi thuật cũng không cách nào chuyển thừa sư phụ y bát tông luyện song nhiễu n nhữ mày nói đúc kiếm trạng a ngược lại thật a có chút. thể thử một、chút. Tông luyện nhìn xem nàng nhỏ thể t nhìn nhỏ xem luyện nàng r vạn tối quỳnh hoa phái phòng bếp phụ trách cho quỳnh hoa phái nấu cơm bốn cái nữ đệ tử một mặt n g ộ n g bức nhìn xem lăng trì cùng hoàng dung thương tu tuần song nhi gánh xiếc đồng dạng làm xong tám món ăn một chén canh cuối cùng nấu một nồi lớn sủi cảo tính làm mượn dùng phòng bếp hồi báo liền mang đồ ăn liền đi nhìn xem một nồi lớn sủi cảo trong phòng bếp cái này bốn cái nữ đệ tử lẫn nhau nhìn thoáng qua ăn y ăn như gió cuốn lên nô a ừng a đinh chinh phục đỉnh cấp màu xanh lam thực khách tốt hình dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống đỉnh cấp màu xanh lam thực đơn bình an là phúc bình an là phúc đỉnh cấp màu xanh lam thực đơn phúc khí ba hữu hiệu mức độ ba lần đinh chinh phục đỉnh cấp màu xanh lam thực khách túc lan dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống đỉnh cấp màu xanh lam thực đơn đao cốt đao cốt đỉnh cấp màu xanh lam thực đơn dùng đao độ thuần thục ba hữu hiệu mức độ ba lần đinh chinh phục đỉnh cấp màu xanh lam thực khách túc hoa dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống đỉnh cấp màu xanh lam thực đơn linh đ ụ c linh nục đỉnh cấp màu xanh lam thực đơn linh khí một thời gian cún đồ mười ngày đinh chinh phục đỉnh cấp màu xanh lam thực khách túc chi dạ dày thực khách đẳng cấp quá thấp không đưa vào chinh phục mức độ rơi xuống đỉnh cấp màu xanh lam thực đơn thiện tâm thiện tâm đỉnh cấp màu xanh lam thực đơn thiện lương ba hữu hiệu mức độ ba lần đang bưng món ăn hướng tông luyện chỗ ở đi lăng trì có chút dừng lại đại khái nhìn thoáng qua cái này bốn tấm thực đơn thở dài ngay cả thổi lửa nấu cơm đệ tử đều là màu xanh lam đ ỉ n h c ấ p quỳnh hoa phái quả nhiên cường đại tam nữ nhao nhao gật đầu đối với quỳnh hoa phái lại nhiều mấy phần kính sợ tông luyện thân là quỳnh hoa phái cầm kiếm trường lão tất nhiên là có chính mình đơn độc chỗ ở nhưng là ở rất xa cũng may quỳnh hoa phái hữu hảo vài tòa truyền tống trận có thể tùy ý truyền tống đến tương ứng địa điểm ba người thông qua truyền tống trận đi tới tông luyện chỗ ở sân cốc vừa tới nơi này đã bị nơi này nòn xanh nước biếc chim hốt hoa nở hấp dẫn Thật đẹp địa phương. Hoàng Dung hít sâu một hơi, thật thơm ngọt không khí, ở chỗ này nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Dù sao cũng là lôn tiên phương. Hoàng hơi, không khí, chỗ định khẳng định đẹp địa sao sơn, Dung này, sống cũng côn lôn so là Dù sâu lâu ở có bốn người tăng thêm tốc độ rất nhanh liền tại phía đông nam phát hiện một tòa dựng đơn giản nhà gỗ nhỏ tại nhà gỗ bên cạnh còn có một cái gạch ngói dựng lều lều cửa mở ra bên trong truyền đến đinh đinh đương đương kim thiết giao kích thanh âm bốn người đối với thanh âm này quá quen thuộc trong nông trại bồ hàng cùng âu dư thường xuyên sẽ phát ra dạng này âm thanh sư phụ đệ tử đưa cơm cho n g ư ờ i tới lăng chỉ hô lớn một tiếng đặt ở trong phòng đinh đinh thanh âm vẫn không có đình chỉ tông luyện âm thanh truyền tới vi sư một khắc sau lại ăn biết rồi bốn người mang đồ ăn đi vào bên cạnh nhà gỗ nhỏ đi tới vừa nhìn mới phát hiện trong nhà gỗ phi thường đơn sơ một t r ư ờ n g cái giường đơn giản vào góc tây bắc bày ra bên giường có một cái không lớn tủ bát trong phòng ở giữa có một t r ư ờ n g không lớn bàn gỗ liền ngay cả bằng ghế cũng chỉ có hai tấm m à t h ô i hoa sư phụ gian phòng thật một mạc thương tú tuần đem thức ăn đặt lên bàn liếc mắt liền quét xong rồi cả gian phòng bố cục nội tâm hết sức chấn động sẽ không tất cả người tu tiên đều như vậy đơn giản à. tu tiên vốn chính là một kiện khổ sai sự tình nếu là đem tinh lực đặt ở xa hoa phương diện cái kia còn tu cái gì tiên lăng chỉ nói đơn giản điểm cũng tốt chí ít có thể tĩnh tâm tu luyện Cà c a nói rất đúng song nhi trưng bày trên bàn cái khay cái bàn này thực sự có chút ít tám món ăn một chén canh có chút chén c h ú c bất quá bản phái quần áo vẫn rất tốt nhìn hoàng dung nuốt ve chính mình trên người quần áo mới hì hì cười nói hơn nữa không nhiễm bụi trần không nổi nếp lốn mặc vào về sau thật sự như tiên nữ đồng dạng đúng vậy a thương tú tuần cười nói chẳng những quần áo sạch sẽ liền ngay cả trên người cũng sạch sẽ về sau đều không cần tắm rửa thay quần áo lần này thật sự là đến đúng rồi hoàng dung thân hình xoay tròn cười nói về sau xin gọi ta hoàng tiên tử hoàng tiên tử lăng trì bật cười cười cái gì hoàng dung trợn mắt chừng một cái không có gì chẳng qua là cảm thấy hoàng tiên tử cùng hoàng đại tiên có điểm giống vì muốn tốt cho ngươi về sau còn là đường gọi như vậy tốt bằng không thì có chút lảng thai người còn tưởng rằng ngươi là t r ồ n đâu lăng trì cười nói hoàng dung không lâu tông luyện đi đến nhìn thấy trên bàn những thức ăn này sửng sốt một chút nói nhiều như vậy không nhiều không nhiều lăng trì ha ha cười nói dù sao đệ tử cũng muốn b ổ i ngài cùng nhau ăn cơm không phải bốn người chúng ta tám món ăn một chén canh không một chút nào nhiều tông luyện đi đến trước bàn cơm ngồi xuống nói ghế hình như không đủ dùng ngươi đi chém mấy cái thất gỗ đến giao cho đệ tử chính là lăng trì lập tức đi ra nhà gỗ đi chặt một gốc cây giả làm ba cái thất gỗ quay lại sư phụ thất gỗ làm xong lăng chỉ đi vào nhà gỗ nhìn thấy tông luyện đang tại đối với tam nữ nói gì đó hỏi sư phụ ngươi đây là cho các nàng thiên vị đâu thiên vị tông luyện sửng sốt một chút có ý tứ gì chính là cho ta làm thứ tầm thường ăn lại cho các nàng một mình làm ăn ngon lăng chỉ giải thích nói thì ra là thế tông luyện hơi gật đầu cười mắng ngươi tiểu tử này ngược lại là cơ linh nếu là dùng tại chính đồ tiền đồ không thể đo lường nhưng nếu là đi lên con đường sai trái sợ là không dễ thu thập sư phụ yên tâm đi đệ tử chắc chắn sẽ không đi lên con đường sai trái lăng chỉ đem thớt gỗ bày ra tốt nói sư phụ ăn cơm đi lại không ăn liền muốn lạnh ừ n ăn cơm tông luyện gật gật đầu nói vi sư cũng nếm thử các ngươi làm những thức ăn này chắc chắn sẽ không để sư phụ thất vọng lăng chỉ cười ha ha một bàn này nhưng cũng là màu tím thực đơn trong đó còn có một đạo là đỉnh cấp màu tím thực đơn lại bởi vì tông luyện thụ tương đối nội thương nghiêm trọng trong này có ba món đồ ăn phổ là chuyên môn điều trị trong thân thể tổn thương vì lấy lòng người sư phụ này hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn một bàn này đồ ăn hương khí thật sự là quá nồng n ặ n g tông luyện đã sớm sắp không nhịn nổi lúc này cầm lấy đũa chiêu hô bốn người một tiếng liền trước g ấ p lên trước mặt một khối màu vàng kim cũng không biết là tài liệu gì khối vương nhỏ đưa vào trong miệng nô、no. đinh chinh phục phổ thông màu đỏ thực khách tông luyện dạ dày chinh phục mức độ mười rơi xuống phổ thông màu đỏ thực đơn đúc kiếm c h i tâm đúc kiếm c h i tâm phổ thông màu đỏ thực đơn đúc kiếm thiên phú bảy hữu hiệu, hiệu mức độ ba lần chương ba trăm ba mươi hai nhan giá trị thật là thơm lăng chỉ mắt sáng rực lên không nghĩ tới tông luyện lại là màu đỏ nhân vật không hổ là quỳnh hoa phái cầm kiếm trường lão quả nhiên lợi hại hơn nữa hai phần trăm vượt cấp chinh phục s á t x u ấ t thế mà một lần liền thành công loại chuyện này thế nhưng là mấy chục năm không có gặp sư phụ người đối với đệ tử sùng ái đệ tử nhận chỉ tiếc thực đơn là đúc kiếm c h i tâm nếu là đúc đao c h i tâm liền tốt đao cụ của hắn liền có thể đổi mới một thanh đúc kiếm c h i tâm là màu đỏ thực đơn lấy hắn trước mắt tải nấu nướng rất khó chế tác hợp cách cho nên dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn tăng lên chủ nghệ đẳng cấp các loại lên tới màu đỏ đẳng cấp hết thể liền dễ nói sư phụ an ngoan không các loại tông luyện mở to mắt lang chỉ cười hỏi tông luyện tán thán nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi chủ nghệ tốt như vậy nếu có thể ứng dụng tại tiên đạo có lẽ sẽ khai sáng ra một cái đặc biệt tiên môn phân loại ồ lăng trí trong lòng hơi động không nghĩ tới tông luyện phản ứng đầu tiên lại là cổ vũ hắn đem chủ nghệ cùng tiên đạo kết hợp sáng tạo ra một cái mới tu tiên chủng loại xem ra tông luyện đích thật là cái phi thường ưu tú lao sư sẽ căn cứ đồ đệ khác biệt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sư phụ cảm thấy có hy vọng lăng trí hỏi không sai tông luyện gật gật đầu nói Tu tiên phải cũng không lăng à đã hình quyết, quyết các loại, các loại trì nói về sau đệ tử ngoại trừ hướng sư phụ cầu học bên ngoài liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở chủ nghệ nghiên cứu tốt nhất tông luyện gật gật đầu chủ nghệ xét đến cùng là để cho người ăn có thể cùng thể luyện đan thuật, thuật thái ư ơ n g ợ đợi p phụ, Lại lý luyện lại lăng Luyện tạ vi ngươi ngươi. đan Đà động. đan vì sư sư chỉnh Quỳnh chuyển cùng kích Hoa thụ thuật, h tốt quyết, trí rất t thượng lao quân am hiểu nhất bản lĩnh hán luyện chế cựu truyện kim đan có thể xưng được là trong truyền thuyết thần thoại mạnh nhất đan g dược hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong thậm chí cho rằng ăn được một viên cựu truyện kim đan liền có thể trở thành đại la kim tiên kia thật là ngưu đại phát mặc dù quỳnh hoa phái luyện đan thuật khẳng định không thể cùng thái thượng lao quân so sánh nhưng dầu gì cũng là chân chính tiên môn đan đạo nếu quả thật có thể cùng tài nấu nướng của hắn đem kết hợp có lẽ thật sự có thể khai sáng một cái hoàn toàn mới tu tiên thuộc loại trở thành một phái thủy tổ sư phụ vậy ta đâu hoàng dung vung lên kiểu ta cũng muốn học luyện đan thuật người cũng thích làm đồ ăn tông luyện hỏi không chỉ là ta song nhi tỉ tỉ và tú tuần mội mội đều ưa thích làm đồ ăn hoàng dung có chút tự l ắ c nói ngoại trừ lăng ca ca dung nhi tài nấu nướng là mạnh nhất thương tú tuần b i ễ môi mặc dù không phục nhưng cũng không lời nào để nói nàng tại trù thần không gian chờ đợi hai trăm n ă m dòng dã ma luyện hai trăm n ă m tài nấu nướng mặc dù bây giờ giống như hoàng dung đều đạt đến cao cấp màu tím t r ủ nghệ nhưng nàng còn có mười mấy tâm cao cấp màu tím thực đơn không có rèn luyện đến một trăm linh độ thuần t h ụ hơn nữa chế tác đỉnh cấp màu tím thực đơn tối cao độ hoàn thành cũng chưa từng vượt qua bốn mươi hoàng dung chẳng những tất cả cao cấp màu tím thực đơn đều đạt đến một trăm linh độ thuần t h ụ liền ngay cả đ ỉ n h cấp màu tím thực đơn tối cao độ hoàn thành cũng vượt qua 55%, đích thật là mạnh hơn nàng một chút bất quá còn tốt có song nhi cho nàng đặt cơ sở nàng cũng không cần tự ti h bất quá song nhi rất tốt y ế u a đến bây giờ cũng chỉ là màu xanh lam đỉnh cấp mà thôi xem như đi theo lăng chỉ lâu nhất đệ nhất ban g chủ thật sự là có chút hữu danh vô thực vậy các ngươi cùng một chỗ học tập luyện đan thuật a tông luyện nói ừ mừng hoàng dung cùng thương tú tuần đều hơi gật đầu duy chỉ có song nhi túi t h ấ p đầu không có đáp ứng cũng không có phản đối tông luyện nhìn nàng một cái hỏi song nhi n g ư ờ i nghĩ học cái gì song nhi ngẩng đầu nói cái gì cũng tốt chỉ cần sư phụ dạy đệ tử đi học lang trì tông luyện như có điều suy nghĩ nói vi sư mạnh nhất chính là đúc kiếm chi thuật thứ yếu thì là phụ chú đúc kiếm chi thuật không quá thích hợp nữ tử vi sư liền chuyển cho ngươi p h ụ chú chi thuật ta đa tạ sư phụ song nhi nguyện học vậy liền như vậy a tông luyện nói ăn cơm đêm khuya trù thần không gian hoàng dung cùng thương tú t u ầ n tiếp tục rèn luyện trù nghệ đi song nhi vốn cũng muốn đi lại bị lăng chỉ gọi lại song nhi theo ta đi một chút đi song nhi sửng sốt một chút chật mỉm cười nói ừng hai người đi vào bãi chăn nuôi lúc này bãi chăn nuôi so trước kia náo nhiệt rất nhiều trước kia chỉ có vị trí dân chăn nuôi mà thôi hiện nay đã vượt qua ba mươi người ngoại trừ năm đó trên đảo hoa đảo những nha hoàn kia bên ngoài còn nhiều thêm thạch thanh tuyển thượng tú phương đan mỹ tiên đan huyền tinh trúc ngọc nhiên võ minh không cùng thạch chi hiên từ khi trúc ngọc nhiên cùng võ minh không tiến vào bãi chăn n u ô i về sau sư phi huyên cùng loan loan tranh đấu liền kết thúc kỳ thật chính là sư phi huyên nhận túng nếu như chỉ là một cái loan loan nàng còn có thể đấu cái thế lực ngang nhau nhưng có trúc ngọc nhiên cùng võ minh không nàng liền tính tự tin đi nữa cũng không dám nổ đông loan loan cũng là rộng lượng cũng không có dựa vào nhiều người khi dễ nàng bãi chăn nuôi mấy năm này cũng thanh tịnh rất nhiều hiện tại thạch thanh tuyền cùng thượng tú phương đã trở thành nông trường cùng bãi chăn nuôi mới nhất minh tinh hoàn toàn đem lý khôi lỗi cái này hí mê thay thế hát hí khúc mặc dù náo nhiệt nhưng nào có âm thanh tiêu điều êm thai nào có ca múa đẹp mắt cũng bởi vậy lý khôi lỗi mấy năm này tâm tình thật không tốt hắn bây giờ cảnh ngộ rồi cùng hát cả một đời hí kịch lao nghệ thuật ra gặp được lưu hành âm nhạc minh tinh đồng dạng trừ phi lưu hành âm nhạc trào lưu đi qua bằng không thì hắn liền chỉ có thể nhớ lại một chút đi qua mà đan mỹ tiên cùng đan luyện tinh hiện tại đang cùng b ù hằng âu dư học tập rèn sắt tài nghệ hai mẹ con trước kia trưởng quản đông minh phái thế nhưng là xưởng chế tạo vũ khí thân là xưởng chế tạo vũ khí chủ nhân tự thân đương nhiên cũng có được mười phần tinh xảo rèn sắt tài nghệ nhưng là cùng b ù hằng âu dư hai cái này tuyệt đối đại tông sư so ra tài nghệ của các nàng còn kém rất xa hơn nữa các nàng thân là nữ tính trời sinh lực lượng không đủ cũng là thiếu hụt cho nên từ vừa mới bắt đ ầ u hai nữ liền đem càng nhiều tinh lực đặt ở tinh phẩm lộ tuyến bên trên nói trắng ra là chính là đối với thành phẩm thần binh lợi khí tiến hành tinh gia công khiến cái này thần binh lợi khí chẳng những uy lực mười phần còn muốn bề ngoài mười phần đương nhiên tất cả những thứ này đều còn tại giai đoạn khởi đầu muốn gặp được thành quả còn cần một chút thời gian về phần tại sao đem chúc ngọc nhiên g cùng võ minh không chiêu mộ tiền đến hoàn toàn là bởi vì không muốn để cho các nàng tại đại đường gây sự lúc trước đại đường tại hắn can thiệp phía dưới đã đi vào quỹ đạo hơn nữa sẽ càng ngày càng tốt cho nên hắn sẽ không cho phép võ minh không phá vỡ đại đường ngay tại võ minh không mười bốn tuổi dự định vào cung thời điểm lăng trì đem nàng chiêu mộ cũng hủy trúc ngọc nhiên vài chục năm tâm huyết bởi vì võ minh không đột nhiên biến mất trúc ngọc nhiên chịu không được kích thích điên rồi có lẽ là ngẫu nhiên có lẽ là thiên ý thạch chi hiên tại trường an gặp tại trên đường cái ngẩn người trúc ngọc nhiên phát hiện nàng đã điên rồi liền đem nàng dẫn tới đào hoa đảo để lăng chỉ giúp nàng trị liệu trải qua một năm trị liệu t r ú c ngọc nhiên g khôi phục như lúc ban đầu mà cái này trong một năm thạch chi hiên thì là một tấc cũng không rời chiếu cố lấy nàng